thấy lạc khiêm trắng non khuôn mặt khụ đến đỏ bừng, vân sinh do dự mà duỗi tay khâu ở lạc khiêm mạch đập thượng, thấy hắn không mâu thuẫn, liền chuyên tâm khám nổi lên mạch. một hồi lâu, lạc khiêm mới nói nói, nhiều ít danh ý thì tới xem qua, đều bó tay không biện pháp. từ từ trong bụng mẹ mang ra nhược trứng, hiện giờ chỉ có thể dựa một bộ lại một bộ danh dược duy trì ta mệnh. thế tử ra sớm chút nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui. vân sinh thu tay, chậm rãi đứng lên, hành lễ liền đi ra ngoài. hắn nói không sai. Thả cho dù hầu phủ có đánh giá chân quý mà dược duy trì hắn mệnh, nhân sâm linh chi như củ cải dường như cho hắn ăn, cũng khó có thể thay đổi sự thật này, 20 tuổi hắn, cơ hồ đèn cạn dầu. Sáng sớm hôm sau, nhị cô nãi mãi lạc thanh phải về chỉnh quốc công phủ, lão thái quân lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến trung đường, thấy hầu phu nhân đứng ở nơi đó, liền vô vô lạc thanh mu bàn tay, tốt xấu là chúng ta hầu phủ phu nhân, ngươi trở về lâu như vậy cũng không đi gặp cái lễ, hiện giờ phải đi, cũng làm làm mặt mũi. Ân. Lạc thanh cười đối lao thái quân gật đầu, đi lên đi đối hầu phu nhân hơi hơi khúc một chút đầu gối, hầu phu nhân hảo. Thanh nhi đây là phải đi nha. Hầu phu nhân nhìn từ trên xuống dưới lạc thanh, trên mặt mỉm cười như thường, thoạt nhìn tựa như một đôi nhi thân mẫu nữ dường như, thanh nhi khó được trở về, ta này làm mẫu thân cũng đến dặn dò hai câu, nữ nhân này nột, mặc kệ thân phận lại cao quý, vẫn là đến cấp nhà chồng kéo dài pháo hoa, thanh nhi ngươi xem ngươi đều gả đến trịnh quốc công phủ hai năm. này bụng vẫn là không có động tĩnh, mẫu thân rất là lo lắng nột. Hầu phu nhân nhìn thấy lao thái quân xa xa mà đứng ở mặt sau, nghe không được các nàng nói chuyện, liền lại tiếp tục nói, đến lúc đó trịnh quốc công phu nhân trong lòng không vui, mặc dù thanh nhi quận chúa mẫu thân trên đời, cũng không dùng được. Tưởng tượng đến ngày hôm qua lạc thanh như thế nào nhục nhã chính mình nhi tử cùng chất nữ nhi, hầu phu nhân liền hận đến ngựa răng, nhưng mười mấy năm qua lạc thanh đều là như thế này, hầu ra lại che chở, nàng cũng đánh không được mắng không được lạc thanh. nếu không lấy lạc thanh tính tình thế nào cũng phải nháo đến nàng rơi xuống cái khắt khe trước hầu phu nhân con cái tội danh nhưng một hơi nuốt không dưới, chỉ có thể tìm lạc thanh duy nhất chỗ đau tới trọng nàng lạc thanh cả đời phong cảnh vô hạ lại gả vào so định viễn hầu phủ càng có mặt ngôi trịnh quốc công phủ mà cái này thiền chi tiêu nữ duy nhất chỗ đau chính là xuất giá hai năm như cũ năm sở ra nhưng lạc thanh nghe xong hầu phu nhân nói đỏ bừng mà ngôi anh đảo câu ra một cái châm chọc mà cười nàng so hầu phu nhân cao hơn rất nhiều lúc này tới gần hai bước trên cao nhìn xuống mà nhìn hầu phu nhân tia trương diễm lệ vô song khuôn mặt thượng tươi cười làm hầu phu nhân tức khắc không có tự tin nhưng ở chính mình vãn bối trước mặt nàng tốt xấu vẫn là chống được khí chẳng lao mẫu thân lo lắng lạc thanh vươn tay nắm hầu phu nhân tay nghiết đến nàng sinh đau nhưng ta lạc thanh mặc dù đời này sinh không ra nhi tử tới tốt xấu cũng là cưới hỏi đàng hoàng gà vào trịnh quốc công phủ tuyệt không sẽ ở xuất giá trước liền lớn bụng người hầu phu nhân tức dẫn đến đôi tay phát run Việc này nhiều năm trước hầu ra rõ ràng liền phong bên trong phủ mọi người khẩu, lại không biết lạc thanh là từ đâu biết đến, nhiều lần lấy việc này ra tới nói móc nàng, ngươi một nữ hài tử, nói loại này lời nói xấu hổ không xấu hổ. Xấu hổ. Đương nhiên xấu hổ. Lạc thanh buông ra hầu phu nhân, sửa sang lại chính mình vào áo, thấp giọng nói, ta định viễn hầu phủ cưới ngươi như vậy một vị hầu phu nhân ta như thế nào không xấu hổ. Nói xong liền lại hành lễ, cao giọng nói, mẫu thân, ta này liền đi trở về. Về sau định thường trở về xem ngài, bồi ngài tâm sự chuyện cũ. Lạc thanh này vừa đi, lao Thái quân liền buồn bực không vui hảo một trận, bất quá vân sinh nhưng nhìn không tới, nàng lúc này đang ở Cát Thiên trong phòng bồi nàng. Cát Thiên tu dưỡng hảo Trúc Thiên, đã có thể xuống giường đi lại. Vân sinh đỡ nàng ngồi xuống mép giường, nghĩ đến tối hôm qua chuyện này, biết thế tử cùng Cát Thiên nhất định có một ít khó lòng giải thích chuyện cũ, liền mở miệng hỏi một khác sự kiện nhi, Lạc Hà nàng cũng là từ nhỏ ở lao Thái quân bên người hầu hạ. hầu Như thế nào đột nhiên hỏi Lạc Hà tới. Các tiên cùng Lạc Hà cũng coi như là từ nhỏ một khối trưởng thành, nhưng người này tính cách quái gở, cho dù làm bạn mười mấy năm, lại cũng chưa từng có thổ lộ tình cảm quá. tối hôm qua, nghe nói là nàng mẫu thân ngày dỗ, Vân sinh cảm thấy thật sự kỳ quái, một cái nha hoàn mẫu thân, hẳn là cũng là cái nô buộc, mà thế tử vì sao sẽ nói nói vậy. Mẫu thân của nàng A Các tiên nhìn trong chén trà lượn lờ dâng lên khói trắng, nói, Lạc Hà cùng ta giống nhau, là người hầu. nàng mẫu thân là mất đi vị nào hầu phu nhân của hồi môn chỉ là các tiên nhìn nhìn bốn phía hướng vân sinh nhích lại gần hầu phu nhân qua đời sau không lâu hiện giờ vị này hầu phu nhân liền gả cho tiến vào lạc hà mẫu thân vốn là đi hầu hạ lao thái quân nhưng nàng vừa nghe nói hiện tại hầu phu nhân muốn trụ tiến trước kia hầu phu nhân trụ trầm hương các liền phát điên dường như che ở trầm hương các ngoại chết sống không cho hầu phu nhân đi vào hầu phu nhân giận dữ liền cứ gọi người sinh xôi đem nàng đánh chết ở trầm hương các sau lại hầu phu nhân ghét bỏ trầm hương các chết hơn người đen đuổi, lúc này mới trụ vào tề duyệt hiên? Thật đúng là trung phó A Vân sinh thở dài. Cũng không phải là sao, trầm hương các chính là chúng ta hầu phủ đẹp nhất địa phương, năm đó hầu phu nhân không biết hoa nhiều ít tâm huyết ở bên trong đâu. Các tiên hai mắt phóng không, tựa hồ là ở hồi tưởng trước kia chuyện này, những việc này nhi đều là trang mụ mụ nói cho ta, còn nói trước kia hầu phu nhân A, chúng ta trong phủ không có một cái hạ nhân không thích nàng. Thân phận như vậy cao quý. Lại lớn lên như vậy Mỹ, lại trước nay không hợp cái giá, đối hạ nhân nhưng hảo, nghe nói ngoại viện một cái nha đầu mẫu thân đã mắc bệnh, còn cô ý kêu trong phủ đại phu đi xem, dùng liền nhau dược cũng là hầu phu nhân cấp đâu. Thật là đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Vân sinh nghĩ đến trầm hương các hiện giờ giống cái ấm sát thuốc giống nhau, thế tử cũng không sống được bao lâu, liền giác tạo hóa treo người. Vân sinh tử cắt thiên trong phòng ra tới sau, vừa lúc gặp gỡ Chu lại Đường, nàng vừa thấy Vân sinh, liền nói, Vân sinh à... Ngươi lần trước thác ta hỏi đồ vật ta đã hỏi tới, đó là chợ phía đông Bảo Phúc nhớ chế tạo đồ vật, ta cũng cũng chỉ hỏi nhiều như vậy, cố ý tới nói cho ngươi một tiếng. Cảm ơn đại nương. Vân sinh nghĩ nghĩ Bảo Phúc nhớ, tựa hồ không bất luận cái gì ấn tượng, liền đi tìm Lao Thái Quân, thừa dịp hôm nay nghỉ phép, nói là muốn đi chợ phía đông mua điểm đồ vật. Lao Thái Quân biết các nàng tiểu nữ hài nhi suốt ngày đã ở hầu phủ tứ Phương Thiên cũng khó chịu, liền dặn dò nàng muốn đi sớm về sớm. chương 30 Tứ A Thương Thượng một lần ra hầu phủ vẫn là bồi lao thái quân đi chùa thượng thanh thời điểm, mà lúc này đây, Vân Sinh một là tưởng biết rõ ràng vài thứ kia đến tột cùng là ai đặt ở nàng trong phòng, nhị cũng là nghĩ ra đi hít thở không khí, suốt ngày đãi ở hầu phủ, người đều mau nghẹn hỏng rồi. Vừa lúc gặp thanh đại cũng nghỉ phép, hai người liền cùng nhau ngồi trang mụ mụ vì nàng an bài tiểu xe ngựa, chậm gì gì mà hướng chợ phía đông đi. Vân Sinh mang theo hai cái cái hộp nhỏ, một cái là ngay từ đầu thu được một đôi thỏ con. Một cái là ngày hôm qua lại xuất hiện ở trên giường một cái lưu ly thỏ con, so với phía trước kia một cái còn muốn tinh xảo xinh đẹp, nhưng vân sinh càng là thích, liền càng là muốn biết rõ ràng đó là người nào đặt ở nàng trong phòng. Đại thịnh dân phong còn tính mở ra, chợ phía đông không chỉ có con nữ tử ra cửa dạo son phấn cửa hàng, còn có nữ tử mở cửa làm buôn bán, đặc biệt là một ít dị vực hương phấn cửa hàng, đều là mấy cái lam đôi mắt mũi cao hồ cơ đứng ở ngoài cửa mời chào sinh ý, dẫn tới mọi người liên tục chú mục quan khán. Vân sinh ngươi xem. Thanh đại chỉ vào xe ngựa ngoại một cái hồ cơ, thấy nàng ăn mặc lộ tề trang, dường như chính mình phanh ngực lộ vũ giống nhau, xấu hổ đến mặt bỏ bừng, như thế nào sẽ có người như vậy? Nàng! Nàng còn gả phải đi ra ngoài sao? Vân sinh nhìn bên ngoài hồ cơ, eo thon lộ ra ngoài, quần áo và táo thượng treo sáng lấp lánh lục lạc, dưới ánh mặt trời chết xạ ra lóa mắt quan mang, các nàng quê nhà người đều là cái dạng này. Cái gì? Thanh đại cả kinh bưng kín miệng, thế nhưng có như vậy địa phương? Ân, Vân sinh cười gật đầu, nhìn bên ngoài hồ cơ nói, các nàng nơi đó nữ tử, tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, gả chồng cũng là chính mình làm chủ, hơn nữa một chồng một vợ, trưởng phu không thể cưới thiếp thất. Không có hưu thế này vừa nói, chỉ có thể hòa ly, hai người hòa ly lúc sau, nữ tử sẽ không bị thế nhân sở chỉ chỉ trò trò, các nàng còn có thể lại lần nữa lựa chọn người mình thích xuất giá. Này thanh đại đã không khép miệng được, nói chuyện cũng lấp bắp, sao có thể có loại sự tình này. Vân sinh ngươi không gạt ta đi. Vân sinh quay đầu lại nhìn thanh đại, thấy nàng như là nghe xong cái gì làm cho người ta sợ hãi sự giống nhau, liền bật cười, lừa gạt ngươi. Ta bịa chuyện nói ngươi cũng tin. Ai ra? Thanh đại vô vô ngực, trên mặt biểu tình lập tức lơi lỏng xuống dưới, ta liền nói sao, nơi nào sẽ có loại địa phương này. Đúng vậy vân sinh phụ họa nàng lời nói, nơi nào sẽ có loại địa phương này. Đảo mắt liền tới rồi chu đại nương trong miệng bảo phúc nhớ, vân sinh xuống xe ghi. Thấy Thanh Đại muốn cùng chính mình cùng nhau, liền cầm mấy điếu tiền cho nàng. Thanh Đại, lao thái quân công đạo ta giúp nàng xem điểm đồ vật, ta chính mình còn tưởng mua điểm thiên hương các hương phấn. Ngươi xem hôm nay chúng ta vốn dĩ chính là buổi chiều ra tới, ta sợ chờ lát nữa hồi hầu phủ quá muộn sẽ bị quả trách. Nếu không ngươi đi trước mua chính ngươi muốn mua đồ vật, sau đó tiện đường giúp ta mua. Thiên hương các hương phấn như thế nào? Ai, tốt. Thanh Đại thu tiền, sảng khoái mà nói, kia chờ lát nữa ta liền tới nơi này tìm ngươi. Thấy thanh đại hướng thiên hương cắp đi, Vân Sinh lúc này mới nắm chặt trong tay hộp, vào bảo phúc nhớ. Nghe Chu Đại Nương nói, bảo phúc nhớ là kinh thành lớn nhất châu báo hành, bán đến đều là kỳ chân dị bảo, người bình thường ra căn bản mua không nổi đồ vật, cho nên ra ra vào vào cũng đều là kinh thành quyền quý hoặc phú thương. Loại này xa xỉ tiêu phí từ trước đến nay sẽ không đồng thời có rất nhiều khách nhân ở. Vân Sinh đi vào khi bên trong chỉ ngồi một vị trung niên nam tử đang xem ngọc khí, trưởng quay thấy Vân Sinh tiến vào, xem nàng mặc không tầm thường rồi lại lẻ loi một mình, liền chỉ nhất định là phú quý nhà có thể diện nha hoàn, liền đón đi lên, cô nương tới mua châu báu. Trưởng quay, Vân Sinh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy ra hộp, mở ra cấp trưởng quay nhìn, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, trưởng quay hay không còn nhớ rõ thứ này là ai tới mua. Nay trưởng quay tiếp nhận Vân Sinh trong tay đồ vật, cầm ở trong tay cẩn thận mà nhìn, này xác thật là bổn tiệm đồ vật, cô nương chờ một lát, ta đây liền đi tra một tra ký lục. trường quầy xoay người đi trên quầy hàng lấy ký lục mua bán vỡ lập tức có người đi lên tiếp đón vân sinh ngồi xuống thả thượng nước trà điểm tâm vân sinh một bên uống trà một bên kiên nhẫn trở lúc này ngoài cửa vào được một cái ăn mặc tịnh màu lam lăng rèn áo choàng nam tử hắn hình thể mập mạp tăng được với tốt vật liệu may mặc có chút biến hình đeo mấy cái ngọc ban chỉ trong tay nắm một phen nạm vàng biên quạt xếp một cái tay khác để ra một cái lồng chim bên trong dưỡng một con màu lông thuần trắng chim chóc toàn bộ nhi một bộ ăn chơi chắc táng công tử bộ dáng phía sau theo mấy cái cẩm y ỉa gã sai vặt cũng mỗi người nhi đều cái đôi muốn kiểu đến bầu trời bộ dáng vân sinh trong lòng mặc nhậm câu thật là nhà giàu mới nổi trường quay đem các ngươi nơi này mới nhất thứ tốt đều cho chúng ta ra lấy ra tới tiêu nam tử phía sau một cái gã sai vặt hướng trưởng quay trước mặt vừa đứng một bộ thần khí mà bộ dáng chỉ là bảo phúc nhớ trưởng quay mấy năm nay không biết tiếp đãi nhiều ít vương hầu khanh tướng Lại sao lại ở như vậy người trước mặt không lưng ngốn gối, thỉnh công tử đợi chút một lát, ta đem thượng một vị khách nhân yêu cầu đồ vật tìm được rồi liền tới tiếp đái công tử. Hắc! kia mập mạp nam tử vừa nghe liền nổi giận, làm ra chờ. Ra bóc ngươi lão ra người tin hay không? Chạy nhanh, đem các ngươi đồ vật đều cấp ra lấy ra tới. Vị này khách quan, mọi việc đều chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Trường quay như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, trong tay nắm bút, một bộ thư sinh dạng. Thả buồn tiệm khai hơn trăm năm, từ trước đến nay đối bất luận cái gì khách nhân đều là đồng dạng thái độ, đối vương hầu khanh tướng không ưu đãi, đối bình thường bá tánh cũng không lạnh mặt tương đối. Ra hôm nay còn không tin cái này tà. Tiêu mập mạp nam tử đột nhiên chụp một chút cái bàn, nhai răng niết miệng, hùng hổ, sống thoát thoát muốn ăn trưởng quay bộ dáng. ngươi biết ra là ai không? Ngươi dám cùng ra đem thứ tự đến trước và sau. Ra từ nhỏ chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai cũng không làm gì được ra. trường quay thở dài lắc đầu nhìn về phía vân sinh vân sinh biết trưởng quay ở do hỏi nàng ý tứ Trưởng quay không phải sợ này nhà giàu mới nổi chỉ là không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa mà thôi chỉ là người này không khỏi cũng quá kiêu ngạo một chút đây chính là kinh thành đâu thiên tử dưới chân quyền thế ngập trời người nhưng nhiều đi đó là công hầu nhóm cũng không dám như thế không coi ai ra gì nói không chừng liền đụng phải so với chính mình càng có quyền thế người lại nói cách đó không xa trong hoàng cung còn ngồi một vị đâu quyền thế lại đại có thể lớn hơn vị nào đi ta không đổi trưởng quay ngài trước vội vị kia công tử đi vân sinh trong lòng ý tưởng cùng trưởng quay giống nhau loại người này không cần cùng hắn giảng đạo lý chỉ cần sớm đuổi rồi hắn liền hảo không nghĩ kia nam tử nghe thấy vân sinh nói chuyện tìm theo tiếng quay đầu lại thấy một cái mạo mỹ nữ tử độc thân một người ngồi ở chỗ kia liền phe phẩy quạt xếp chậm gì gì mà đã đi tới trên mặt toàn là tà dâm chi cười sớm nói là cô nương ở phía trước ta đây liền bài cái đội là được gia nhân như vậy chớ nói chờ thượng trong chốc lát làm ta vượt lửa qua sông ta cũng không chối từ a vân sinh thấy hắn sắc mị mị mà đã đi tới liền đừng khai đầu chỉ coi như không nhìn thấy hắn nha mỹ nhân nhi còn rất nạo kia nam tử mập mạp thân mình nhưng thật ra rất linh hoạt lập tức liền lại lưu tới rồi vân sinh trước mặt bất quá ra liền thích như vậy tới cấp ra hôn một cái này bảo phúc nhớ đồ vật nghĩ muốn cái gì ra đều tặng cho ngươi giống nhau quan ra các tiểu thư ra cửa đều là nô buộc vây quanh một mình ra cửa nữ tử trừ bỏ bá tánh ra nữ nhi chính là quan gia nha hoàn kia mập mạp nam tử xem vân sinh một người nói vậy nàng cũng chỉ là một cái tiểu nha hoàn lá gan liền càng thêm lớn lên vân sinh thấy hắn ngôn ngữ tùy tiện liền đứng lên tính toán đi trước hai lại không nghĩ bị hắn một phen kéo lại mỹ nhân nhi đây là muốn đi đâu ra xe ngựa ở bên ngoài ra đưa ngươi a kia chính là tơ vàng gỗ nam làm xe ngựa thỉnh buông tay vân sinh tránh hai hạ Nhưng nàng sức lực nơi nào lại so đến quá một cái nam tử, vẫn như cũng bị hắn nắm chặt. Lúc này vân sinh trong lòng bắt đầu sốt ruột, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay ra cửa thế nhưng gặp gỡ như vậy một quán sự. Công tử nếu đối bổn tiệm khách nhân vô lễ, ta liền phải báo quan phủ. Trường quay thấy hắn đối vân sinh dây dưa, liền vội vàng đứng dậy, lại bị kia nam tử trở tay đẩy liền đẩy đến trên mặt đất, quan phủ. Cha ta mỗi năm cấp quan phủ đưa như vậy nhiều bạc, cái nào quan phủ dám bắt ta? Người! vân sinh thấy hắn ra tay đả thương người liền nổi giận ta là định cách lao tử vân sinh đang nghĩ ngợi tới nói ra chính mình là định viễn hầu phủ người người này liền sẽ có điều kiện kỵ thả chính mình không nghĩ tới lời nói còn ở trong miệng liền bị ngoài cửa một đạo tục tàng giọng nam đánh gãy rõ như ban ngày dưới liền dám đùa giỡn đảng hoàng nữ hoa nhi còn có không đến vương pháp cùng thanh âm cùng xuất hiện là một cái thể trạng cao lớn cường tráng ăn mặc vải thô áo tang đầy mặt dâu quay nón nam tử hắn vừa đi tiến vào tựa hồ mà đều ở run giống nhau hắn một phen sách mập mạp nam tử cổ áo nhẹ nhàng như ném tiểu cây giống nhau liền đem hắn ném ra ngươi cái dưa hoa tử ngươi mập mạp nam tử bị ném tới trên mặt đất tức khắc cảm thấy mặt mũi quét rác đối với chính mình phía sau tùy tùng quát còn không chạy nhanh cấp ra thượng những cái đó tùy tùng thấy bố y y nam tử lực lớn nhưng ưu vừa thấy chính là luyện cẩm tức khắc liền run run rẩy rẩy không dám tiến lên cấp gia đánh chết hắn Mập mạp nam tử bay nhanh từ trên mặt đất bỏ lên, đối với chính mình gã sai vật ngông dùng sức đạp một chân, đi. Đến lúc này, gã sai vật nhóm cũng sợ chính mình chủ tử, chỉ phải căng ra đầu thượng. Bố ý kia nam tử thấy mấy cái gã sai vật ở chính mình trước mặt tựa như con khỉ dường như, liền đối với vân sinh cười nói, muội nhi, ngươi trốn đến mặt sau đi, xem ta ném phiên bọn họ mấy cái dưa hoa tử. Vân sinh lúc này mơ hồ, nghe xong hắn nói liền hướng phía sau vừa đứng, thấy hắn liền tay háo đều không lót lên. Sách tiểu kê dường như một tay sách lên một cái gã sai vặt, đột nhiên hướng trên mặt đất quăng ngã, ngươi tiên nhân bản bản Nga. Cái nào còn muốn tới? Tới sao? Tới sao? Mũ nội nó. Mập mạp nam tử biết hôm nay gặp được so với chính mình càng hồn, liền tính toán mang theo người lưu, ngươi cấp ra chờ. Cách lao tử. Bố ý nghĩa nam tử đối với hắn quát, lao tử liền chờ đến khởi. Chỉ là kêu mập mạp nam tử mang theo chính mình gã sai vặt mới vừa đi tới cửa. liên bị mấy cái hộ vệ giả dạng người ngăn cản xuống dưới các ngươi làm gì tưởng liên như vậy đi rồi nghe được quen thuộc thanh âm vân sinh hướng ngoài cửa nhìn lại quả nhiên là lạc tranh đi đến lúc này đúng là hắn mỗi ngày ra cung thời điểm còn chưa tới kịp thay cho ngàn ngưu bị thân quan phủ một thân màu làm kính trang tròng lên trên người hắn như là thượng chiến trường tướng quân giống nhau anh khí lạc tranh nhìn a cửu liếc mắt một cái a cửu liền sẽ ý kêu một cái hộ vệ tiến vào đứng ở lạc tranh bên người Vừa rồi nào chỉ tay chạm vào nàng. Lạc tranh đi rồi hai bước, nhìn từ trên xuống dưới kia mập mạp nam tử, thần sắc lại giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau bình tĩnh, tay trái vẫn là tay phải. Người mập mạp nam tử lúc này cuối cùng bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn từ lạc tranh trong mắt đọc được một cổ hắn ý, làm hắn tại đây tháng 6 thiên mạo mồ hôi lạnh, ta. Lạc ca. Lúc này bố y ghi nam tử hướng lạc tranh trước mặt vừa đứng, chỉ mập mạp nam tử tay phải nói, chính là này chỉ tay Ngươi phải làm cái gì lẩm bẩm? Á thương chỉ cần nhìn chính là nguyên lai like kia bố y y nam tử kêu Á thương vẫn sinh ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, Lạc tranh liếc mắt một cái kia mập mạp nam tử tay phải thần sắc như thường, quay đầu lại đối Á cửu nói cho ta băm xuống dưới. Ngươi kia mập mạp nam tử tức khắc sợ tới mức chân mềm, thân thể vừa trượt liền ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi biết cha ta là ai sao? Ta, cha ta chỉ là hắn còn không có tới kịp nói ra chính mình phụ thân địa vị. vân sinh liền nghe thấy hét thảm một tiếng tựa hồ muốn đâm thủng người màng thai lại nhìn chăm chú nhìn lại kia mập mạp nam tử đã quỳ trên mặt đất nhìn chính mình một bàn tay thoát ly chính mình thân hình lẳng lặng mà nằm ở vũng máu toàn thân ngăn không được mà phát run sắc mặt trắng bệnh như là xem diêm la vương giống nhau nhìn lạc tranh đôi môi phát run lại nói không ra một chữ trở về nói cho phụ thân ngươi lạc tranh nhìn kia đứt tay liếc mắt một cái ghét bỏ mà quay đầu đi dám đụng đến ta định viễn hầu phủ người này chỉ tay ta băm liền đã là lớn nhất khoan thứ kia nam tử vừa nghe hít hà một hơi hai mắt vừa lật bạch lập tức ngã xuống nô nô tỷ vân sinh còn không có phục hồi tinh thần lại liền gặp được như vậy huyết tinh hình ảnh vừa rồi nhất thời chân mềm theo cây cột ngồi xuống ghế trên nô tỷ cấp cấp tam thiếu ra thỉnh an lạc tranh vòng qua trên mặt đất vũng máu đi đến vân sinh trước mặt ngồi cho ta thỉnh an ta vân sinh đôi tay lại có một chút run ta chân đã tê dần Lạc tranh cười xoay người, đối á thương nói, á thương, chúng ta này liền hồi hầu phủ đi. Lạc ca, ngươi vừa rồi hảo xoáy nga. A thương hai ba bước nhảy tới lạc tranh trước mặt, cách lao tử, xem ra ta tới kinh thành tìm ngươi là đúng. Đây là giờ phút này, từ ngoài cửa tiến vào thanh đại thấy trường hợp này, hoảng sợ, nô, no, nô no tỷ cấp tam thiếu ra thỉnh an. Đi đỡ vừa đỡ vân sinh, chúng ta này liền trở về. Lạc tranh đối thanh đại phân phó nói, mang theo á thương cùng hướng ngoài cửa đi đến. Vân sinh, đây là làm sao vậy? Thanh đại trong tay dẫn theo đồ vật, vừa tiến đến liền nhìn thấy trên mặt đất vũng máu chung nằm cá nhân, còn có một con đứt tay ở một bên, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Trở về lại nói. Vân sinh đắp thanh đại tay đứng lên, hai chân vẫn là có chút phát run, đều mau làm ta sợ muốn chết. Vân sinh cùng thanh đại đang chuẩn bị đi ra ngoài, mà một bên trưởng quầy lại đuổi theo, cô nương dừng bước. Vân sinh cùng thanh đại đồng thời quay đầu lại, trưởng quầy nói, ta không cần đi phiên ký lục. Cô nương kia hai dạng đồ vật, đều là vừa mới vị kia công tử trước đó vài ngày tới mua. nguyên lai là định viễn hầu phủ công tử A. Cái gì? Vân sinh cảm giác trước mắt có chút không rõ ràng, ngại nhưng thấy rõ ràng. Là vị kia áo lam công tử vẫn là hắn bên người gã sai vật. Sao có thể là tam thiếu gia? Vân sinh đánh chết đều không tin, nếu nói là tam thiếu gia bên người A cựu đảo còn có khả năng. Vị kia công tử tướng mạo như thế xuất chúng ta như thế nào nhận sai? Trường quay lắc lắc đầu. Ta mắt vụng về A, cũng không biết là Lạc Tam công tử. Cảm ơn trưởng quầy Vân Sinh hôm nay bị quá nhiều kinh hách, giờ phút này trong đầu loạn làm một đoàn, lôi kéo thanh đại tay chậm rãi đi ra ngoài. Vừa ra bảo Phúc nhớ, liền thấy Lạc Tranh cùng A thương từng người lên ngựa, phía sau mấy cái hộ vệ cũng dắt hảo chính mình mã. Lên xe đi. Lạc Tranh đối Vân Sinh nói, sắc trời đã tối, chúng ta chạy nhanh trở về. Vân Sinh nắm chặt trong tay hộ, nhìn Lạc Tranh mặt, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì tới. Hắn lại chỉ lo cùng A thương đàm thiếu, cũng không có bất luận cái gì dị xác. Lên xe ngựa, xa phu vung roi liền hướng hầu phủ giá đi. Lạc tranh cùng A thương cưỡi ngựa đi ở đằng trước, vân sinh thường thường vén lên mảnh hướng bên ngoài nhìn lại, lại càng xem càng nghĩ hoặc, mấy ngày nay phóng đồ vật đến chính mình trong phòng, thật là tam thiếu ra. Vân sinh, ngươi làm sao vậy? Thanh đại thấy nàng thần sắc quái dị, lại thường xuyên mà ra bên ngoài xem, cho rằng bên ngoài có cái gì kỳ quái đồ vật, liền cũng vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại. Cái gì thú vị sao? Không có gì Vân Sinh nhìn chính mình trong tay hộng, nghĩ rốt cuộc muốn hay không đi hỏi một câu tam thiếu ra đâu. Đúng rồi Vân Sinh, hôm nay ở Bảo Phúc nhớ đã xảy ra cái gì? Thanh Đại ngồi thẳng hướng Vân Sinh trước mặt tấu, máu chảy đầm địa nhưng dọa người rồi. Vừa nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, Vân Sinh sắc mặt lại trắng một tầng, đó là tam thiếu ra chuyện này, chúng ta vẫn là không cần lén tói miệng. Thanh Đại vừa nghe, quả nhiên lập tức dừng miệng. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi hồi phủ. Vân Sinh cùng Thanh Đại vừa xuống xe, A Cửu liền kêu Vân Sinh, Vân Sinh cô nương, Tam Thiếu Gia có chuyện muốn công đạo cho ngươi. Vân Sinh gật gật đầu, thấp thỏm mà đi theo A Cửu đi tới Lạc Tranh trước mặt, Tam Thiếu Gia. Hôm nay việc không cần nói cho nãi nãi, nàng tuổi lớn, nghe không được này đó. Vân Sinh gật gật đầu, nô tỳ đã biết. Lạc Tranh xem nàng thần sắc có chút quái dị, liền cho rằng nàng bị doạ, đúng rồi, ngươi hôm nay đi bảo Phúc nhớ làm cái gì. Lão Thái Quân không thích châu đáo. định sẽ không phân phó Vân Sinh đi bảo phúc nhớ, mà Vân Sinh nàng chính mình, ngày thường cũng không thích châu náu. Nô tỷ Vân Sinh gắt gao nắm chặt trong tay hộp, phát hiện lòng bàn tay đã ra hãn, tâm một hành, liền đem hộp hướng Lạc Tranh trước mặt nhất định, đây là tam thiếu gia đổ vật sao? Lạc Tranh du mắt nhìn thoáng qua kia hộp, trầm mặc trong chốc lát mới nói nói, đúng vậy." Vân Sinh tâm căng thẳng, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, vùi đầu đem hộp lại đi phía trước đệ đệ, kia vật quy nguyên chủ. Hồi lâu không thấy đáp lại, Vân Sinh vừa nhấc đầu liền thấy Lạc Tranh Chính nhìn chính mình, ánh mắt cực đạm, nhưng trong mắt lại giống có cái vực sâu dường như có thể đem người hút đi vào. Nguyên chủ? Lạc Tranh đôi tay phủ ở sau người, ngươi chính là nguyên chủ. Nô tỳ Vân Sinh bị Lạc Tranh nói chân chấn động, nô tỳ chưa bao giờ từng có mấy thứ này. Ta cho ngươi chính là của ngươi. Lạc Tranh duỗi tay mở ra kia hộp, nhợt nhạt cười, "Này đối nhi con thỏ nhiều đáng yêu a." Vân Sinh nhìn Lạc Tranh cười đến giống như hải tử giống nhau, mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" không có vì cái gì ta tưởng tặng cho ngươi mà thôi vốn dĩ muốn gạt bị người đã biết tóm lại đối với ngươi không tốt không nghĩ ngươi lại chính mình phát hiện lạc ca sao còn không đi vào các ngươi đang nói cái gì a thương đợi lạc tranh một hồi lâu thấy hắn còn ở cùng vân sinh nói chuyện liền thúc giục lên lạc tranh quay đầu lại đối a thương cười nói chúng ta này liền đi vào vân sinh ngươi hôm nay như thế nào mất hồn mất vía lão thái quân kêu vân sinh vài tiếng cũng chưa nghe thấy nàng đáp ứng Liền mở miệng hỏi nói, a, Vân Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lao Thái quân chính nhìn chính mình đâu, không, không có gì. Có lẽ là đã nhiều ngày cát thiên không ở, ngươi cùng Lạc Hà mệt muốn chết rồi đi. Lao Thái quân gác xuống trong tay chén trà, nói, bất quá cát thiên ngày mai là có thể tới hầu hạng, ngươi cùng Lạc Hà liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì, nô tì không mệt. Vân Sinh để ra bên người ấm trà, vội vàng đi cấp Lao Thái quân thêm trà, Lao Thái quân lại để lại tay nàng, còn nói không mệt. Này trà ngươi mới thêm quá. Nô. No. Nô no tỷ quên mất. Vân sinh một, mặt liền đỏ. Lao Thái quân xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, đã lúc này, chờ lát nữa tranh nhi muốn lại đây bồi ta dùng bữa tối, ngươi đi phòng bếp nhìn một cái bọn họ đồ ăn làm được thế nào. Loàng xoảng. Một tiếng, Lao Thái quân quay đầu lại liền thấy Vân sinh trong tay ấm trà rừng ở trên mặt đất. Chương ba mươi lăm hấp cá trích. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Lao Thái quân buông xuống trong tay Phật Châu. thấy nước sôi bắn tới rồi vân sinh góc váy thượng vội vàng hỏi bỏng không có ân vân sinh lúc này mới phát hiện chính mình góc váy ướt nô tỳ không có năng ngươi trở về đổi thân váy áo đi lão thái quân thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng liền nói thay đổi cũng không cần lại đây hầu hạ kêu thanh đại tiến vào ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi vân sinh cúi đầu thấy chính mình góc váy ướt nay phúc hình dung cũng xác thật không thích hợp ở chỗ này hầu hạ vì thế liền đi ra ngoài chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài vài bước liền gặp chính hướng trí chí viễn đường đi tới tần điển khanh biểu tiểu thư hảo vân sinh hành lễ thấy tần điển khanh trong tay cầm hộp đồ ăn liền hỏi nói biểu tiểu thư cấp lao thái quân mang đồ tới đúng vậy đâu tần điển khanh cười nhìn thoáng qua chính mình trong tay hộp đồ ăn ta làm hấp cá trích riêng cấp lao thái quân đưa tới đâu nha thật là không khéo hôm nay lào thái quân chuyên môn phân phó phòng bếp cũng làm hấp cá trích đâu vân sinh xem tần điển khanh trên mặt lập tức hiện lên vài tia mất mát liền cười nói như vậy đi Cho dù biểu tiểu thư tâm ý, định không thể cô phụ, nô tỳ này liền đi phòng bếp chi sẽ một tiếng, làm Lao Thái quân chỉ thường thường biểu tiểu thư cá trích là được. Như vậy liền quá tốt. Tần điển khanh trên mặt lại lần nữa hiện lên tươi cười, dẫn theo hộp đồ ăn vào trí viễn đường. Khanh khanh tới. Lao Thái quân thấy tần điển khanh cười đi đến, trong lòng một trận vui mừng, như thế nào còn chính mình tự mình cầm hộp đồ ăn. Têu hạ nhân làm là được. Đây là khanh khanh cấp Lao Thái quân làm đồ ăn, nhất định muốn đích thân cầm mới yên tâm. Tần điển khanh đem hộp đồ ăn đặt ở một bên, thân mật mà ngồi xuống lao thái quân bên cạnh, khanh khanh hôm nay tưởng bồi lao thái quân dùng cơm chiều, lao thái quân sẽ không ghét bỏ khanh khanh đi. Ngươi đều tặng chính mình thân thủ làm đồ ăn tới, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Lao thái quân đối lạc hà với tay, mau đi chia thức ăn, tranh nhi cũng mau tới đi. Đúng vậy. Lạc hà nhìn tần điển khanh hộp đồ ăn liếc mắt một cái, nhịu nhịu mày, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Lạc hà mới vừa đi đi ra ngoài. lạc cẩn liền ôm một con mèo nhi đi đến mãi mãi đây là tam ca ca đưa ta miêu nhi đẹp sao kia chỉ miêu toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp sắc u lam sắc tròng mắt xoay vài vòng liền nhìn chằm chằm một bên trên bàn hộp đồ ăn bất động đẹp lão thái quân ôm qua lạc cẩn trong lòng ngực miêu nhi khen ngươi tam ca ca thật là đối đãi ngươi hảo ngũ tiểu thư miêu nhi cũng thật xinh đẹp a tân điển khanh cực kỳ hâm mộ mà nhìn kia chỉ miêu nói khanh khanh cũng ôm một cái có thể chứ Ấn lạc cần nghĩ nghĩ không quá tình nguyện mà nói ngươi cần phải cẩn thận một chút đừng ngã nó sẽ không tần điển khanh từ lão thái quân trong tay tiếp nhận miêu nhi nhẹ nhàng mà vớt đầu của nó thật xinh đẹp nha chỉ là không biết vì sao kêu miêu nhi tới rồi tần điển khanh trong lòng ngực liền không hề dịu ngoan, bắt đầu dãy rụi lên tần điển khanh quỳ lên liền dùng sức đẻ đẻ đầu của nó miêu nhi ngon à không biết tần điển khanh là ấn tới rồi miêu nhi nơi nào Miêu Nhi đột nhiên nổi cơn điên giống nhau từ tần điển khanh trong lòng ngực nhảy ra tới, tần điển khanh căn bản ấn không được nó. Tiểu Bạch Lạc Cần một tiếng kinh hô, mắt thấy Tiểu Bạch mũi tên giống nhau xuyên qua đi ra ngoài, liền trừng mắt nhìn tần điển khanh liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi. Lạc Cần rầm dậm chân, đang muốn lao ra đi khi thấy Lạc tranh đi đến, trong lòng ngực ôm mới vừa lao ra đi Tiểu Bạch dùng tay theo nó mau nhẹ nhàng chấn an nó, Tiểu Bạch mới đưa tới không mấy ngày, sợ người lạ Tam ca, ca. lạc cần một cái bước xa vọt đi lên muốn ôm hồi tiểu bạch không nghĩ lại bị người khác đoạt trước tiểu bạch không có việc gì đi tần điển khanh từ lạc tranh trong tay ôm qua tiểu bạch đau lòng mà vớt đầu của nó vừa rồi nhưng dọa hư ta lạc cần nhìn tần điển khanh lại bế lên tiểu bạch liền có chút không vui nghi cười ngươi ôm tiểu bạch đi chúng ta phải dùng bữa tối nghi cười mới vừa ôm qua tiểu bạch lạc hà liền tiến vào nói lao thái quân tam thiếu gia ngũ tiểu thư biểu tiểu thư đồ ăn đã bố hảo Có thể rời bước qua đi dùng bữa tối. Được rồi. Lao Thái quân thấy lạc cẩn bởi vì tiểu bạch chuyện này có chút không vui, liền lôi kéo tay nàng nói, chúng ta dùng bữa tối đi, phòng bếp bị ngươi thích hoa hồng hương lộ. Lao Thái quân như vậy vừa nói, lạc cẩn mới lại lộ gương mặt tươi cười. Gì? Tần điển khanh xoay người đi lấy chính mình mang đến hộp đồ ăn, phát hiện bên trong đã không, nơi này đồ ăn đâu. Biểu tiểu thư. Lạc hà đỡ Lao Thái quân ngồi xuống sau nói, nô tỳ đã lấy lại đây. Tân Điển Khanh ngồi xuống, Lao Thái quân lại đột nhiên nói, hôm nay là sơ tam, ta nhớ rõ ta kêu Trương Di Nương tới bồi ta lễ Phật, chờ lát nữa nên tới đi. Trương Di Nương hiện giờ có thai, vẫn là kiên trì muốn tới bồi Lao Thái quân lễ Phật, thật là một mảnh hiếu tâm nột. Lạc Hà vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa vang lên một trận kiểu tiếu giọng nữ, thiếp thân tới cấp Lao Thái quân tỉnh an. Trương Di Nương vào cửa thấy mấy người đang ngồi ở trên bàn cơm, không khỏi sửng sốt, nha, thiếp thân tới không khéo. Chính đuổi kịp Lão Thái Quân cùng Tam Thiếu gia ở dùng bữa tối. "Ngươi hôm nay tới nhưng thật ra sớm." Lão Thái Quân nghĩ đến nàng trước đó vài ngày bị khám ra mang thai, liền hỏi nói, "Nhưng dùng bữa tối, ngươi hiện giờ có mang, cần phải chú ý ẩm thực." Thiếp thân hôm nay có chút thai ngén, thế nhưng cái gì đều ăn không vô. Trương Di Nương vừa nói khởi chính mình thai ngén bệnh trạng, liền có chút đau đầu, trước kia hoài thất thiếu gia thời điểm không phải như thế. Nữ nhân hoài hài tử đều là cái dạng này. Lão Thái Quân thấy đẩy bàn đồ ăn Liền nói, ngươi lại thanh én, cũng không thể không cần bữa tối, hiện giờ nơi này lại đều là thanh đạm ngươi nhiều ít cũng ăn một ít. Này trương di nương trong miệng tuy cự tuyệt, nhưng trên mặt lại có đắc sắc, nguyên bản nàng một cái thiếp thất, là không có tư cách cùng Lao Thái quân ngồi cùng bàn dùng bữa tối, thiếp thân sao có thể ở Lao Thái quân nơi này dùng bữa đâu. Ngươi hiện giờ hoài hầu ra hải tử, đó là ta tôn nhi cùng ta cùng nhau dùng bữa tối. Lao Thái quân làm lạc hà nhìn tòa, nói, hôm nay đều là chúng ta người một nhà. Không cần quá để ý những cái đó hư, hảo hảo dưỡng thân mình mới là lẽ phải. Trương Di Nương nghe xong lời này, cũng không chối tử, liền cười ngồi xuống. Đem huyết tổ hiến thịnh cấp Trương Di Nương. Lão Thái quân phân phó Lạc Hà, nữ nhân mang thai, không thể chỉ lo chính mình, trong bụng hài tử mới là quan trọng, không cần bữa tối sao được đâu. Lạc Hà đem huyết tổ hiến đoan tới rồi Trương Di Nương trước mặt, Lão Thái quân cũng bắt đầu uống chính mình trước mặt bồ câu canh, tần điển khanh nhìn thoáng qua chính mình làm hấp cá trích, đang muốn động chết đũa. Lạc Hà lại đột nhiên đem kêu bàn hấp cá trích hướng chính mình trước mặt đầy đầy. Lao Thái Quân, tuy nói đây là biểu tiểu thư đưa tới đồ ăn, nhưng là hiện giờ đã có trương di nương ở trên bàn. Này thức ăn liền không thể không càng cẩn thận một ít, nô tỳ xem. Tân Điển Khanh vừa nghe, liền biết Lạc Hà ý tứ là muốn nghiệm đồ ăn, tuy biết đây là bình thường, nhưng trên mặt khó tránh khỏi có chút khó coi, cắn răng, đỏ mặt nói, Lao Thái Quân, khanh khanh, Chúng ta từ trước đến nay đối thức ăn thực cẩn thận. Lạc Cần nhìn như vậy hấp cá trích nói, thả lão thái quân dạ dày không tốt, nếu là bị thương dạ dày nhưng làm sao bây giờ. Khanh khanh ngươi không cần để ý. Lão thái quân biết tần điển khanh trong lòng không khoái hoạt, liền an ủi nói, mặc dù là phòng bếp đưa tới đồ ăn, cũng là muốn nghiệm một nghiệm. Lạc Hà nghe vậy, liền cầm chiếc đua gấp một mảnh nhỏ phóng như trong chén, lấy nghiệm đồ ăn dùng ngân châm tới. mươi 36 Lạc Hà Lạc Hà nhìn chăm chú nhìn kia nói hấp cá trích, cầm ngân châm đang muốn đi thí. Lại bị một bàn tay nhẹ nhàng chắn khai đi. Lạc Hà không rõ nguyên do mà nhìn Lạc Tranh, tam thiếu ra, ngài đây là. Tần tiểu thư là mẫu thân thân chất nữ nhi, làm như vậy không khỏi bị thương hòa khí. Lạc Tranh bình thản mà nói, Lạc Hà ngươi cho ta rót một chén rượu đi. Lạc Hà trong tay háo đôi tay run rẩy, trên mặt tường đỏ, lại rất mau chấn định xuống dưới, bưng lên Lạc Tranh trước mặt bầu rượu, hướng hắn cái ly đảo đi. Lạc Tranh nhìn nàng một cái, một bên nói, ta nếm nếm tần tiểu thư làm gì đó. một bên ruối tay đi gắp đồ ăn lại vừa lúc cùng chính bưng bầu rượu cho hắn rót rượu lạc hà đụng phải một chút lạc hà đôi tay một cái không xong rượu liền toang giải. không tốt lạc tranh nhìn rượu vừa vặn chiếu vào cá trích trên mặt không khỏi tràn đầy đáng tiếc mà nói thật là đáng tiếc tần tiểu thư cấp mãi mãi tâm ý chỉ là ta nhất thời không cẩn thận món này sợ là lãng phí tần điển khanh nhìn rượu chiếu vào đồ ăn trong lòng tức khắc liền lạnh nửa thanh nếu không phải lạc hà muốn nháo nhiều như vậy chuyện xấu nơi nào có những việc này nàng trong lòng thầm mắng lạc hà vài câu nhưng lại cười khanh khách mà ngẩng đầu nhìn lạc tranh ôn nhu như nước không có gì đáng ngại tam ca ca nếu thích khanh khanh lại làm là được lạc tranh gật gật đầu gọi người đem đồ ăn triệt đi xuống tà tam ca ca lạc cẩn vừa rồi trong lòng kia một chút không thoải mái vốn đã tan thành mây khói nhưng lại bị tần điển khanh này một câu tam ca ca cấp điểm hỏa tức khác trừng mắt nhìn đôi mắt dường như tần điển khanh muốn cướp nàng tam ca ca giống nhau ngươi không chuẩn kêu tam ca ca Cần nhi, Không thể hồ nháo. Lão thái quân xem Tần Điển Khanh bị Lạc Cẩn giống mà sắc mặt đỏ bừng, liền nói: "Khanh Khanh là mẫu thân ngươi chất nữ nhi, tự nhiên có thể kêu một tiếng tam ca ca, ngươi có thể nào như thế không có quý củ, thật là không có một chút hầu phủ tiểu thư khí độ." Nàng có? Liên nàng có. Lạc Cẩn từ trước đến nay tùy hứng, nhưng lão thái quân chưa bao giờ sẽ nói như vậy nàng, lúc này nàng liền cảm thấy từ Tần Điển Khanh tới, lão thái quân liền luôn là nói nàng không tốt, muốn giống Tần Điển Khanh học tập. tức khác trong lòng liền ủy khuất cực kỳ hốc mắt đỏ lên đứng lên nàng tới làm hầu phủ tiểu thư hảo ta xem nàng liền muốn làm thật sự ta không hiếm lạ nói xong liền nhanh như chấp chạy đi ra ngoài lao thái quân thấy nàng như thế tùy hứng trong lòng cũng một hoành ngồi bất động mà lạc tranh kêu vài tiếng lạc cẩn cũng không thấy nàng quay đầu lại liền cười lắc đầu cẩn nhi thật sự là bị sủng hư đều do ta ngày thường quá sủng nàng lao thái quân thở dài đối tần điển khanh nói khanh khanh ngươi đừng để ý cẩn nhi nói Nàng là cái điên nha đầu, trước nay đều bộc tuệ. Khanh khanh minh bạch. Tần điển khanh thấp đầu, trong mắt dưng dưng, là khanh khanh không tốt, nếu không phải bởi vì ta, ngũ tiểu thư liền sẽ không như vậy sinh khí. Nơi nào là người sai? lão thái quân sợ tần điển khanh trong lòng nghĩ nhiều, vội vàng an ủi nói, nàng nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta liền bất lo nhiều. lão thái quân, lúc này ngồi ở một bên trương di nương nhìn ngoài cửa sổ đã mở miệng, ngũ tiểu thư liền như vậy chạy ra đi, có thể hay không có chuyện gì a? có nàng chính mình nha hoàng đi theo, thả lại ở hầu phủ bên trong, có thể có chuyện gì. Lao Thái quân trong lòng có khí, nói chuyện ngự khí cũng không tốt, nhưng Trương Di nương ánh mắt lóe lóe, nói, nhưng rốt cuộc là cái tiểu hài tử giận dỗi chạy đi ra ngoài, thiếp thân vẫn là đi xem đi, bằng không thiếp thân cũng không yên tâm. Lao Thái quân nhìn Trương Di nương liếc mắt một cái, nói, ngươi hoài hài tử cũng không có phương tiện, Lạc Hà, ngươi đi xem ngũ tiểu thư đi. Lạc Hà chính theo tiếng muốn đi ra ngoài, Trương Di nương lại đứng lên, không cần phiền thoái ngày thường ngũ tiểu thư thường tới bồi thất thiếu ra chơi nàng cũng nghe thiếp thân khuyên thiếp thân đi khuyên bảo một phen ngũ tiểu thư định liền trở về cùng lao thái quân nhận lỗi lao thái quân nghĩ nghĩ liền gật gật đầu trương di nương liền từ người đỡ đi ra ngoài tần điển khanh thấy trương di nương đi ra ngoài liền cũng đứng lên không bằng khanh khanh cũng đi cấp ngũ tiểu thư nhận lỗi đi nếu không khanh khanh trong lòng băn khoăn người ngồi xuống lao thái quân một phen lôi kéo tần điển khanh ngồi xuống chính là hầu phủ người đều như vậy quá nàng, nàng mới càng thêm vô pháp vô thiên. Thấy Lao Thái quân động thật cách nhi, Tân Điển Khanh cũng liền không hề nhiều lời, đã dùng bữa tối, bọn nha hoàn thượng điểm tâm ngọc khi, Tân Điển Khanh lại mở miệng nói, Tam, Tam thiếu gia nghe nói ngày hôm nay mang về một cái xuyên thuộc nhân sĩ. Lạc tranh đạm cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho nãi mãi Tôn Nhi thỉnh một vị khách nhân trở về, muốn ở tại chúng ta hầu phủ một đoạn thời gian. Nga, Lao Thái quân uống một ngụm hoa hồng hương lộ, Hỏi, chính là ngươi bạn cũ? Cũng không phải, vị kia khách nhân gọi là Á Thương, là Tôn Nhi bạn chủ thượng nam tuần khi kết bạn, hắn võ nghệ cao cường, có dũng có mưu, Tôn Nhi nhìn là cái khả dụng chi tài, liền tưởng hướng mộ dung tướng quân dẫn tiến, chỉ là nhà hắn ở xuyên thủ, này kinh thành lại đưa mắt không quen, Tôn Nhi liền tự tiện an bài hắn tạm thời trước ở tại hồi phủ. Đãi ngày nào đó hắn được công danh, có thể chính mình trí chí trạch, liền sẽ dọn ra đi. Nếu là ngươi thưởng thức người, lại là muốn dẫn tiến cấp mộ dung tướng quân. Chúng ta hầu phủ tự nhiên là phải làm làm khách quý chiêu đái, ở bao lâu đều không sao." Lão thái quân quan tâm mà nhìn Lạc Tranh, nói: "Ngươi tuy thường bạn chủ thượng bên người, lại được chủ thượng tín nhiệm, nhưng ngươi rốt cuộc là mộ dung tướng quân thuộc hạ, cũng không thể cậy sủng sinh tiểu a." Tôn nhi minh bạch. Lạc Tranh gật gật đầu, lại nhìn Tần Điển Khanh liếc mắt một cái, "Tần tiểu thư, nhưng thật ra đối ta hướng đi rất rõ ràng." Ta Tần Điển Khanh tức khắc luống cuống, chiếc búa đều lấy không xong, rơi xuống trên mặt đất, khanh khanh. khanh khanh nghe gì nói tần tiểu thư không cần hoảng loạn ta không có mặt khác ý tứ lạc tranh liền nha hoàn đệ đi lên ti lủa lau miệng đứng dậy nói phụ thân còn tìm tôn nhi có việc muốn nói tôn nhi này liền đi qua lão thái quân gật gật đầu lạc tranh liền đi ra ngoài trải qua lạc hà bên cạnh khi đối nàng xử cái ánh mắt lạc hà trong lòng cả kinh quay đầu lại nhìn lão thái quân liếc mắt một cái lại nhìn nhìn hướng bên ngoài đi đến lạc tranh cuối cùng vẫn là bất động thanh sắc mà theo đi lên người quá xúc động Tới rồi trong viện không có người địa phương, Lạc tranh ngừng lại, đối Lạc Hà nói. Lạc Hà nghe xong Lạc tranh nói, trên mặt huyết sắc thoáng chốc liền không có, nàng túi đầu, thanh âm, khe run mà nói, nô tỉ không rõ tam thiếu gia đang nói cái gì. Ngươi làm như vậy, chỉ biết đem chính mình đưa lên tử lộ. Lạc Hà nghe vậy cả người run lên, nâng đầu, đầy mặt khiếp sợ, tam thiếu gia, Ngài, ngài như thế nào biết? Ngươi đừng động ta làm sao mà biết được. Lạc tranh chiều nàng đến gần một ít. Rồi lại vẫn như cũ, vẫn duy trì hợp lý khoảng cách. Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Đơn giản như vậy địa đạo lý ngươi không biết sao? Mười năm. Lạc Hà nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ. Tú lệ khuôn mặt lại có vài tia dữ tợn. Nô tỷ đợi mười lăm năm. Nô tỷ mẫu thân chết ở nàng trong tay. Ngươi Lạc tranh nhìn nàng cơ hồ muốn hỏng mất bộ dáng, lại không biết muốn nói gì. Tam thiếu gia, này mười lăm năm qua, nô tỷ không có lúc nào là không nghĩ như thế nào kêu nàng chết. Lạc Hà hướng Lạc Tranh trước mặt nhích lại gần. Nhìn hắn đôi mắt nói, lao thái quân liền phải đem nô tỷ gả ra phủ, khi đó nô tỷ liền không có cơ hội. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tam thiếu gia ngài không hận nàng sao? Hầu phu nhân là bị nàng sống sờ sờ tức chết ta. Nếu không phải nàng chính là gọi người đem nàng chính mình có thai sự tình nói cho hầu phu nhân, hầu phu nhân lại sao có thể khó sinh mà chết? Đó là cái thành hình nữ thai a. Lạc tranh ngay vậy, bả vai khẽ run, nhưng sắc mặt lại như cũ bình thản, những lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Bị người nghe thấy được ngươi sẽ chết không có chỗ chôn Thả ngươi hôm nay cử chỉ thật sự quá qua loa, kia tuy là nàng thân chất nữ, nhưng bất luận về tình về lý, ngươi đều không thể đem chịu tội đẩy đến trên người nàng. Đến lúc đó nếu là ngươi bị cha xét ra tới, không ai có thể cứu được ngươi. Thấy lạc hà túi đầu không nói, lạc tranh lại nói, ngươi đừng quên, nàng hiện tại mới là hầu phu nhân, là hầu phủ danh chính nôn thuận nữ chủ nhân. Là nô tỷ xúc động, nô tỷ. Nô tỷ vừa thấy có cơ hội, liền. liền không tưởng nhiều như vậy chỉ nghĩ làm nàng chất nữ nhi gánh vác tội danh mặc dù sờ không tới nàng trên đầu đi nàng chất nữ nhi xảy ra chuyện nhi nàng cũng không chịu nổi lạc hà cùng lạc tranh rộng mở nói chuyện liền cảm thấy tìm được rồi minh hữu giống nhau nàng ốn gôi hành lễ nói nô tỳ đa tạ tam thiếu gia cứu rút lạc tranh thở dài nói ngươi hiện giờ không cần tưởng nhiều như vậy chỉ cần hảo hảo hầu hạ lao thái quân hầu phu nhân đái nô tỳ mẫu thân ân trọng như núi nô tỳ không thể lạc hà nói một nữa Lại đột nhiên minh bạch Lạc Tranh ý tứ, nàng không cần quản nhiều như vậy, sở hữu sự tình có hắn tới làm là được. Nô tỷ định tận tâm hầu hạ Lao Thái Quân. Lạc Tranh thấy nàng sáng tỏ, liền xoay người đi ra trí viễn đường. Mà hầu phủ một khắc chỗ, Trương Di Nương cũng chính tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Lạc Cẩn. Ngũ tiểu thư a ngài bản thân ngẫm lại xem, tự kia tần tiểu thư tới về sau, Lao Thái Quân có phải hay không cả ngày nhắc mãi nàng. Trương Di Nương ngồi ở Lạc Cẩn bên người, khiển khai mọi người nói Thiếp thân nhìn nha lao thái quân thật đúng là đem kia thân tiểu thư đặt ở đầu quả tim nhí thượng thấy lạc cẩn cao mày không nói lời nào trương di nương thở dài nói thiếp thân nhìn nha tia tần tiểu thư quán sẽ ở lao thái quân trước mặt trang hiểu chuyện, trang đáng thương ngược lại có vẻ ngũ tiểu thư ngài điêu ngoa tùy hứng ngài ngẫm lại xem từ trước lao thái quân có từng bỏ được nói như vậy ngài Ngãi mãi nàng lạc cẩn nắm chặt nắm tay tưởng phản bác trương di nương nói chính là lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý thế nhưng vô pháp phản bác lại nói một khác chỗ tần tiểu thư cha mẹ tuy nói chỉ là làm nàng ở nhờ ở chúng ta hầu phủ nhưng kia điều nhiệm sự ai lại nói được thanh đâu vạn nhất nàng cha mẹ mười năm tám năm không trở lại nàng liền phải ở chúng ta hầu phủ trụ trước mười năm tám năm thường này dĩ vãng nàng đã có thể muốn đem ngươi từ lao thái quân trong lòng bài trừ đi sẽ không lạc cần nghe vậy bỗng nhiên ngầm đầu bất chi bất giác nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh mãi mãi nàng đau nhất ta cho nên tiếp thân nói ngại không bằng tần tiểu thư thông minh a Trương Di nương một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, cầm lạc cẩn tay nhỏ, ngài xem xem, nàng mới đến mấy ngày, lao thái quân cứu bởi vì nàng quát lớn ngài, thả tam thiếu ra cũng giúp đỡ nàng nói chuyện, nàng lại quán sẽ làm bộ làm tịch, ngài ngẫm lại, cứ thế mãi, nàng nhưng không phải thay thế được ngài ở lao thái quân trong lòng vị trí sao. Thấy lạc cẩn ánh mắt lập lòe, đã có điều dao động, Trương Di nương quyết định lại thêm một phen hỏa, thiếp thân nói câu xa, ngũ tiểu thư ngài Di nương mất sớm, lại vô cậu nhưng dựa vào. Ngài tương lai đã có thể ở Lão thái quân trong tay, nếu là lao thái quân sủng ái bị người đoạt đi rồi, ngài đã có thể. Lại nói hầu phu nhân bên kia, một cái là chính mình trượng phu thiếp thất nữ nhi, một cái là chính mình thân tỷ muội nữ nhi, cái nào nặng cái nào nhẹ ngũ tiểu thư ngài cũng biết, đến lúc đó hầu phu nhân nếu là có tư tâm, đem nguyên bản ngài nên đến đồ vật đều cho nàng. Ngươi nói bậy, là cần đột nhiên đứng lên, sợ tới mức trương di nương đỡ lang can, ta mới là hầu phủ tiểu thư. mẫu thân sao có thể đem thuộc về ta đổ vật cho nàng trương di nương đứng lên đỡ lạc cẩn hai vai vẻ mặt toàn là một bộ trưởng bồi đối van bối quan tâm biểu tình cho nên thiếp thân mới nói ngũ tiểu thư ngài thiên chân a hiện giờ nhị cô nãi ngoại xuất giá ngài chính là hầu phủ trước mắt lớn nhất nữ nhi không lâu liền muốn suy xét hôn sự thiếp thân nói câu không dễ nghe lời nói ngài trung quy là thứ nữ đến lúc đó hầu phu nhân không thích ngài tốt nam nhi tẫn để lại cho nàng chính mình thân chất nữ nhi mà lao thái quân cũng càng yêu thích Tần tiểu thư một ít, ngài tương lai đã có thể kham yêu. Ngài nói nói, này có phải hay không cấp đi thuộc về ngài đồ vật. Thiếp thân dám nói à, Tân tiểu thư cha mẹ ngàn dặm xa xôi đưa nàng tới hầu phủ, còn không phải là tưởng dính chúng ta hầu phủ quang tìm cái hảo hôn phu sao. Bằng không các nàng sơn đông như vậy nhiều thân thích, vì sao thế nào cũng phải đến xa như vậy kinh thành tới. Ta lạc cần thất thần, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, kia làm sao bây giờ đâu. Nãi mãi liền thích nàng như vậy, ta, ta nên làm cái gì bây giờ. lao thái quân tự nhiên là thích nhất ngũ tiểu thư ngài mấy năm nay chúng ta hầu phủ ai không biết ngũ tiểu thư là lao thái quân tâm đầu nhục trương di nương khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, chỉ là tần tiểu thư tưởng đoạt ngài sủng ái ngươi hiện tại cần phải làm là phòng bị hảo nàng kia ngài vẫn như cũ vẫn là lao thái quân trong lòng đệ nhất vị ngũ tiểu thư còn nhỏ không biết thiếp thân chính là nghe nói không ít biểu tiểu thư đem trong phủ đứng đắn tiểu thư chèn ép trụ sự tình ngài cần phải để bụng ta đây hiện tại liền đi tìm nãi mãi Lạc Cẩn tựa hồ luôn là Minh Bạch Trương Di nương nói, cầm nắm tay, ta mới không cho nàng thực hiện được. Nay liền đúng rồi, bất quá Ngũ tiểu thư nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói cho người khác Thiếp thân cùng ngài nói những lời này. Trương Di nương tử ái mà sửa sang lại Lạc Cẩn đầu tóc, vụ vô, vô nàng bả vai, đi cấp Lao Thái quân nhận cái sai, về sau à, nhưng ngàn vạn đừng lại làm loại chuyện này đã xảy ra. Ân. Lạc Cẩn điểm điểm đầu, lau một phen nước mắt liền hướng chí viễn đường chạy tới, chỉ là bởi vì chạy trốn quá cấp. Nên diện liền đụng phải một cái người và vỡ. Ai ra Lạc Cẩn che chính mình cái chán khoảnh khắc thấy còn tưởng rằng chính mình đụng phải tường đồng vách sắt. Người đi đường như thế nào đều không xem lộ nha ngươi cái này mội nhi Rõ ràng là ngươi đâm khởi đi lên A thương lui hai bước Nhìn trước mặt cái này không đủ chính mình ngực cao tiểu nữ hài nhi Mặc danh cảm thấy buồn cười ngươi. Lạc cần nâng đầu Thấy rõ A thương vẻ mặt dâu quay nón Sợ tới mức mở to hai mắt nhìn Lập tức bụ mặt chạy ra Thiên nột Nơi nào tới yêu quái? A thương nhìn Lạc Cẩn chạy đi bóng dáng, vốt chính mình dâu lẩm bẩm, cách lao tử, có như vậy dò người. Chương 37 33 chương Lạc Cẩn một đường chạy chậm trở về trí viễn đường, vừa vào cửa liền hướng lao thái quân trong lòng ngực toàn mãi mãi, Cẩn nhi sai rồi. Cẩn nhi ngoan. Lao thái quân ôm Lạc Cẩn, trong mắt tức giận đã sớm tan thành mây khói, biết sai rồi liền hảo, về sau không thể hầu ngôn loạn ngữ đã biết sao. Ngươi là chúng ta hầu phủ nữ nhi. phủ Phải có hầu phủ khí độ. cẩn nhi về sau không bao giờ tức giận lung tung. Lạc cần xoa xoa nước mắt, nhìn bốn phía một vòng, hỏi, tần tiểu thư đâu? Chơi chiêu rồi, khanh khanh liền đi trở về. Úc, uh, như vậy a Lạc cần đột nhiên nhớ tới chính mình tiểu bạch, liền hỏi nói, tiểu bạch đâu? Ở bên ngoài chơi đâu? lão thái quân đối lạc hà nói, đem ngũ tiểu thư miêu nhi cho nàng ôm lại đây. Lạc hà ứng, xoay người đi ra ngoài tìm tiểu bạch, không lâu. Lao thái quân cùng Lạc Cẩn liền chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, Tiểu Bạch. Lạc Cẩn trong lòng trầm xuống, lập tức chạy qua đi, thấy Lạc Hà ôm nhắm mắt Tiểu Bạch, biểu tình hoảng loạn, không biết làm sao. Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Lạc Cẩn run vươn đôi tay, sơ sơ Tiểu Bạch ngực, phát hiện đã không có phập phồng, như, như thế nào sẽ như vậy? Nô tì đi tìm nó khi, nó liền cuộn tròn ở cái bàn dưới chân. Lạc Hà hoảng loạn mà nhìn Lạc Cẩn liếc mắt một cái, thấy nàng đôi môi khẽ run lên. Đầu đại nước mắt nháy mắt lăn xuống xuống dưới. Tiểu bạch lạc cẩn từ lạc hà trong tay tiếp nhận tiểu bạch, đã khóc không thành tiếng, tại sao lại như vậy? Vừa rồi vẫn là hảo hảo. Có thể hay không là lạc hà đôi tay xúc vào trong tay áo hơi hơi phát run, tiểu bạch đến quá bệnh gì? Không có khả năng. Lạc cẩn ôm tiểu bạch khóc lóc hướng lao thái quân bên người đi đến, tiểu bạch vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên liền đã chết? Mãi mãi ta tiểu bạch đã chết! A-di đà Phật! Lão Thái Quân thấy Miêu Nhi an an tĩnh tĩnh mà nằm ở lạc cẩn trong lòng ngực, vẫn không núp đích, cũng là một trận đau lòng. Sao đột nhiên liền không có? Nguyên bản Miêu Nhi là nghi cười nhìn, nhưng Ngũ tiểu thư chạy đi ra ngoài, nghi cười liền đem Miêu Nhi buông xuống đuổi theo Ngũ tiểu thư, sau lại lạc Hà thất đầu, nhẹ giọng nói, ai cũng không chú ý tới Miêu Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Bạch, lạc cẩn nghe xong lạc Hà nói, đơn giản gào khóc lên, Tiểu Bạch ngươi không cần chết, ngươi không cần chết, Cẩn Nhi chớ khóc. lao thái quân một bên vớt lạc cẩn đầu an ủi nàng một bên hỏi lạc hà chính là ăn qua thứ gì lạc hà ngón tay run lên nói hẳn là không có vừa rồi ta dùng bữa tối sau những cái đó đồ ăn triệt đi xuống có thể hay không làm miêu nhi ăn sẽ không lạc hà vẫn chưa nghĩ nhiều buồn miệng tốt ra nàng biết tiểu bạch nhất định là ăn vụng tần điển khanh đưa tới cá trích mà tần điển khanh cá trích cũng không có vấn đề là nàng chính mình ở chia thức ăn thời điểm hạ độc nhưng hiện giờ Nàng chính mình cũng biết lúc ấy đầu vóc phạm vào ngốc, nhất thời hồ đồ, những cái đó đồ ăn triệt đi xuống liền bỏ vào hộp đồ ăn, như thế nào bị miêu Nhi ăn đâu. Lạc cẩn khóc đến giọng nói đều mau nha, lao thái quân đau lòng, liền đối với lạc hà gật gật đầu. sát trời tiệm vãn, Vân Sinh ở chính mình trong phòng đổi hảo quần áo, liền đi bồi cát tiên. cát tiên đã tốt không sai biệt lắm, xuống giường đi đường đều không thành vấn đề, thấy Vân Sinh tới, vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống, ngày mai ta đã có thể không đợi ở trong phòng. Nhưng nghẹn hư ta. Vân sinh xem các tiên hành động tự nhiên, liền hỏi nói, đại phu nói như thế nào. Tự nhiên là đại phu gật đầu, bằng không láo thái quân nhất định đem ta gấp trở về. Các tiên sờ sờ chính mình mắt cá chân, nói, chính là ban đêm có khi vẫn là sẽ đau. Rất đau sao. Vân sinh vừa nghe, tâm liền huyền lên, có thể hay không rơi xuống bệnh căn tử. Làm ta nhìn xem. Nơi nào liền như vậy nghiêm trọng. Các tiên đệ lại vân sinh tay, cười nói, thương gân động cốt một trăm thiên. Ta có thể hảo nhanh như vậy đều mệt lao thái quân bó lớn bó lớn hảo dược thưởng xuống dưới, ban đêm về điểm này đau đớn, quá hai ngày cũng liền không có việc gì. Đúng rồi Vân Sinh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền nhỏ giọng nói ra, mấy ngày hôm trước ban đêm, tựa hồ có người đã tới chúng ta nơi này. Ân, Các tiên cười cười, chúng ta nơi này, người đến người đi cũng là chuyện thường đi. Không phải! Vân Sinh nhữ lại không có, nói, là. Thế tử ra! chính vươn tay chuẩn bị vén lên giữa trán sợi tóc cát tiên đột nhiên cứng lại rồi sau một lúc lâu mới lại cười nói có lẽ thế tử ra tới xem Lao thái quân đi ngang qua chúng ta nơi này đâu vân sinh nhìn cát tiên thấy nàng trước sau vẫn duy trì bình thản mà tươi cười một hồi lâu vân sinh mới nói nói có lẽ đúng không vị tiêu biểu tiểu thư mấy ngày nay ra sao cát tiên vuốt chính mình giữa trán sợi tóc nói thực hảo a Lao thái quân thực yêu thích nàng vân sinh để cát tiên đem sợi tóc sửa sang lại một chút nói như thế nào đột nhiên hỏi nàng chính là kỳ quái biểu tiểu thư mẫu thân cùng phu nhân là thân tỉ muội gả đến như vậy xa địa phương ngày thường cũng không có lui tới như thế nào đột nhiên liền đem chính mình nữ nhi đưa tới xa như vậy địa phương các tiên mãn đầu góc khó hiểu nếu nói tỉ muội tình thâm nhưng phu nhân ngày thường cũng chưa bao giờ nhắc tới quá chính mình cái này tỉ muội cùng với nàng nữ nhi rốt cuộc là thân tỉ muội đối phương muốn đem nữ nhi đưa lại đây phu nhân cũng không có khả năng cự tuyệt đi bằng không người khác còn nói như thế nào nói phu nhân. Liên triêu cô chính mình thân chất nữ nhi đều không muốn Vân sinh nhưng thật ra cảm thấy, hầu phu nhân cùng chính mình cái này tỉ mội mặc kệ cảm tình sâu cạn, nàng hay không thích cái này chất nữ nhi, nhưng vì mặt mũi nàng cũng sẽ không cự tuyệt giúp như vậy vội. Hơn nữa hầu phủ gia đại nghiệp đại, giữa một cái tiểu cô nương căn bản không nói chơi. Nếu là ta về sau có nữ nhi, ở nàng xuất ra phía trước, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng rời đi ta. Các tiên nghĩ đến tần điển khanh xuất cảnh, liền thở dài, biểu tiểu thư cũng là đáng thương, còn tuổi nhỏ liền ăn nhờ ở đầu, may mắn chúng ta hầu phủ cũng không phải cái lang hố, sẽ không có nhân vi khó nàng. nay liền nghĩ chính mình nữ nhi, có phải hay không tưởng xuất giá nha? Vân sinh vốn định trêu chọc các tiên, không nghĩ tới nàng lại nháy mắt trắng sắc mặt, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta, ta mới không gả chồng. Thấy các tiên này phúc biểu tình, vân sinh liền lập tức rời đi đề tài, hai người lại hàn huyên hồi lâu. Thấy sắc trời hoàn toàn hắt ấu, Vân Sinh lúc này mới đi ra. Vào chính mình nhà ở, Vân Sinh thấy ngoài cửa sổ ánh trăng như thế, mà phòng trong lại dối tay không thấy năm ngón tay, liền vút hắc đi thắp đèn. Vừa quay đầu lại, lại thấy một người ngồi ngay ngắn ở chính mình nhà ở nội ghế trên. Người! Vân Sinh sợ tới mức đống nhiên sau này lui một đi nhanh, thiếu chút nữa đụng vào cái bàn. Tam, tam thiếu ra, ngại như thế nào ở chỗ này? Toàn bộ hầu phủ đều là nhà ta, ta chỗ nào không thể đi? Vân sinh nghe xong, thế nhưng không lời gì để nói, vì thế đi nhìn chính mình cửa phòng, rõ ràng là khóa kỹ nha, tam thiếu gia, ngài vào bằng cách nào. Cửa sổ. Lạc tranh ngồi ở ghế trên vẫn không núp ních, thấy vân sinh vẻ mặt hoảng loạn, liền nói, ngươi yên tâm, sẽ không có người thấy. nô tỉ liền yên tâm. Vân sinh vô vô ngực, đông phản ứng lại đây, này không đúng a? Nàng yên tâm cái gì? Tam thiếu gia ngài ban đêm tiến bảo. Làm gì? Ngươi lại đây. tối tâm mà ánh đèn trùng, lạc tranh hướng tới vân sinh vây vây tay ta chờ ngươi thật lâu nô vân sinh buổi chiều hắn đi đến rồi lại bị hắn những lời này sợ tới mức dừng lại khỏe mắt ngăn không được chịu động tam thiếu gia ngài không có việc gì đi cái này cho ngươi lạc tranh duỗi tay trong lòng bàn tay thả một quả đan bằng cỏ tiểu thỏ nhi hôm nay đi ngang qua chợ phía đông thấy có lao nhân ra ở bán liền mua một cái nhìn lạc tranh trong tay thảo con thỏ vân sinh trầm mặc hồi lâu lập loè ánh đèn hạ mặt mày có chút hoảng hốt Nô tỷ không rõ, không rõ cái gì. Vân sinh không có kết quả lạc tranh trong tay thảo con thỏ, ngược lại lui hai bước, nô tỷ không rõ tam thiếu ra vì sao như vậy. Lạc tranh thu tay, trong bóng đêm nhìn chăm chú nhìn vân sinh, không có vì cái gì, chỉ là ta tưởng làm như vậy thôi. Nô tỷ tự biết gánh không dậy nổi tam thiếu ra ưu đãi. Vân sinh trong lòng sinh ra một cổ kỳ dị mà cảm giác, nàng cùng lạc tranh chưa bao giờ thâm giao, nhưng từ hắn đưa tới vài thứ kia tới xem, phảng phất là biết chính mình yêu thích. Dường như từ trước liền nhận thức giống nhau, nô tỷ thật sự không rõ, tam thiếu gia vì sao ở nô tỷ trên người hoa nhiều như vậy tâm tư. Muốn làm cái gì liền làm, ta chưa bao giờ ngực tương dị. Lạc tranh đột nhiên cười, phảng phất nói ra động lại ở trong lòng thật lâu nói, như là hoàn thành một kiện tâm sự giống nhau. Ngài, ngài vân sinh sợ tới mức lại liên tục lui hai bước, trên mặt rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, tam thiếu gia ngài, ngài không có việc gì đi. Ngươi không tin. Nô tỷ không dám không tin. Vân sinh trong lòng giống như nổi trống giống nhau, đều có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, hầu phủ thiếu ra sẽ thích một cái tỷ nữ. Chỉ là nô tỳ tự biết thân phận. Được rồi, ta có chính sự cùng ngươi nói, ngươi lại đây. Vân sinh trầm mặc về phía trước đi rồi hai bước, trong lòng lại sông quận biển gầm, thật sự đoán không ra vị này chủ tử trong lòng suy nghĩ cái gì, nô tỳ nghe đâu. Ngại ngại yêu thích hoa, ngươi ngày mai sáng sớm nhớ rõ tới kinh lục đường cho nàng trích chút mới mẹ nguyệt quý. Đây là hắn trong miệng chính sự. nô tỳ đã biết cái này ngươi cầm lạc tranh đem trong tay thảo con thỏ phóng tới trong tay trên bàn nói quá mấy ngày trịnh quốc công đại thọ mãi mãi đi thời điểm ngươi cũng sẽ đi theo ngươi phải cẩn thận chút trường hợp này xuất nhập người đều là đương triều quyền thần ngươi đừng giống dĩ vãng như vậy xúc động vân sinh gật gật đầu lại trầm mặc không nói lời nào còn ở vì lạc tranh khác thường hành động cảm thấy giật mình hay là hắn đây là ở truy chính mình hồi lâu vân sinh mới hoàn hồn Hán tự hồ ở chính mình nơi này đã quá dài thời gian, nếu là bị người khác thấy, nàng liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, tam thiếu ra, nếu là không khác chuyện này phân phó nói, ngài cần phải trở về. Nếu là bị người thấy, nô no tỳ. không sao, có người trông chừng đâu. Hơn nữa lạc tranh nhịu nhịu mày ta chân đã tê dần. chương 38 bàn tay vàng, 35 chương. Sáng sớm hôm sau, lại đống nhiên hạ mưa to, vân sinh đóng cửa sổ, lạc hà buông xuống trong tay quạt trò nói. Hôm nay sáng sớm lên liền cảm thấy oi bức, hiện giờ hạ mưa to, cuối cùng mát mẻ một ít. Lao Thái Quân nhắm mắt lại chậm mắt, chậm rãi đếm trong tay Phật châu. Nô tỳ cấp Lao Thái Quân thỉnh an. Nhưng vào lúc này, các tiên điểm mỹ thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ trong phòng trầm mặc, Lao Thái Quân mở to mắt, thấy xuyên một thân vàng nhạt sắc giải hoa yên la sam tiên, lập tức liền cười khai, chính là hoàn toàn hảo. Lao Thái Quân ngài mỗi ngày bó lớn bó lớn mà thuốc bổ hướng nô tỳ nơi này tác, nô tỳ lại không tốt. liền đối với không dạy nổi những cái đó dược. Các tiên cười sơ soạn chính mình gương mặt, nói, còn béo thật lớn một vòng đâu, Lao Thái Quân cũng không nên ghét bỏ nô tỉ. Lao Thái Quân lại đột nhiên nhìn Các Tiên không nói, dối tay đi kéo nàng một đôi nhu đề, làm nàng ngồi xuống chính mình bên người. Ngươi đều lớn như vậy. Lao Thái Quân nhìn Các Tiên đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, liền cảm khái nói, ngươi vừa tới ta bên người khi, vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đâu, khi đó trải hai cái tóc để trọng, còn bụ bấm. Bất quá từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi. Các tiên nhàn nhạt cười, là nha, nhoáng lên mắt, ngũ tiểu thư đều từ tã lót tiểu nãi hoa trưởng thành đại cô nương đâu, Ngũ nha đầu Lao Thái Quân cười lắc đầu, nàng không giải quá tuổi tác, trong xương cốt vẫn là cái hài tử, nhưng thật ra ngươi, nên là thành ra lúc. Các tiên nghe vậy, tươi cười cương ở trên mặt, không rõ nguyên do mà nhìn Lao Thái Quân. Ta đều thế ngươi xem trọng nhân ra, ngươi chắc chắn vừa lòng. Lao Thái Quân cho rằng các tiên ngượng ngùng, liền vô vô nàng ngu bàn tay. Vào thu ta liền làm ngươi vẻ vang mà gả đi ra ngoài. Lao Thái Quân. Các tiên bỗng nhiên quỳ xuống, đôi tay bắt được Lao Thái Quân góc váy, nô tỷ không gả. Nô tỷ ở hầu phủ hầu hạ Lao Thái Quân cả đời. Đứa nhỏng đốc. Lao Thái Quân nghe nàng nói như vậy, liền lại cười khai, nào có cô nương lớn không xuất giá, không biết, còn tưởng rằng ta này Lao Thái bà khắt khe các ngươi đâu. Không, nô tỷ không gả. Các tiên cắn môi, trong suốt nước mắt nháy mắt liền từ hai má chạy xuống. Nô tỷ muốn cả đời hầu hạ Lao Thái Quân. Như thế nào hảo hảo liền khóc. Lao Thái Quân thấy các thiên gương mặt treo nước mắt, liền biết nàng không phải ở tùy hứng. Ngươi mới 17 tuổi, đúng là rất tốt niên hoa, mà ta đã là vào một nửa phần mộ người, có thể nào chậm trễ ngươi cả đời đâu. Các tiên lắc đầu, hoa lê dính hạt mưa mà nhìn Lao Thái Quân, làm Lao Thái Quân tức khắc mềm lòng, cầu Lao Thái Quân, làm nô tỷ lưu tại hầu phủ được không. Nô tỷ không nghĩ gả đi ra ngoài. Ngươi Lao Thái Quân nghe xong lời này. tức khác điệu mi, ngươi có phải hay không trong lòng có người. Thấy Cát Thiên vùi đầu không nói lời nào, Lão Thái Quân lại hỏi, Tranh Nhi, không phải. Cát Thiên bái đầu, mang theo khóc nước nở nói, nô tỉ chỉ là vẫn luôn đãi ở Lão Thái Quân bên người, không nghĩ rời đi Lao Thái Quân. Hảo hảo, chúng ta không nói chuyện này. Lão Thái Quân thấy Cát Thiên khóc đến thương tâm, liền làm nàng đứng lên, quá mấy ngày, trình quốc công đại thọ, ta là muốn đi một chuyến, ngươi nếu là thân mình còn không dễ chịu, liền không cần đi theo đi. Các tiên dùng ti lửa lau nước mắt, bình phục tâm tình, lúc này mới nói, nô tỷ đã khỏi hẳn. Là đêm, các tiên cùng vân sinh cùng nhau trở về chính mình trụ nhà kề, trên đường, vân sinh rất nhiều lần tưởng mở miệng, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Các tiên tự nhiên cảm nhận được, sắp tiến chính mình nhà ở khi, nàng ngừng lại, nói, vân sinh ngươi có phải hay không có chuyện tưởng nói. Ta vân sinh nhìn các tiên, vẫn cứ không biết từ đâu mà nói lên. Vào đi. Các tiên cũng không nói nhiều. Kéo vân sinh tay, vào chính mình nhà ở, vì nàng đổ một ly nước ấm, lúc này mới nói, ta hôm nay theo như lời đều là lời từ đáy lòng, nếu không thể gả chính mình người yêu thương, ta thả rằng không gả. Vân sinh nhìn các thiên trong mắt, tràn đầy mà là khắc khao, nhưng lại hư vô mà chảo không được, trong đầu liền hiện ra thế tử kia suy yếu thân ảnh. Ân, ta biết ngươi. Vân sinh vô vô nàng bả vai, sớm chút nghỉ ngơi. Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, mùa hạ liền phải tiến vào kết thúc. biết cũng không hề cả ngày chít chít mà đê sáng sớm vân sinh cùng các thiên liền đỡ lao thái quân hướng trung đường đi đến cùng đi trước còn có lạc cẩn hầu ra cùng hầu phu nhân còn có lạc vân đã chờ lạc tranh sớm chút thiên liền tiếp nhiệm vụ ra kinh thành này đây hiện giờ cũng không có hắn thân ảnh lạc cẩn xa xa mà liền thấy đứng ở lạc vân bên cạnh tần điện khanh liền cười tiến lên nói tần tiểu thư cũng muốn cùng đi a tần điển khanh thấy lạc cẩn mầm cười vì thế nàng cũng lấy mỉm cười đáp lại khanh khanh từ trước đến nay hầu phủ còn chưa ra quá hồi phủ liền nghĩ ra đi hít thở không khí ha ha! lạc cần lập tức che miệng cười trịnh quốc công phủ cũng là thông khí địa phương ngũ tiểu thư ngài lời này là có ý tứ gì tân điển khanh trên mặt tươi cười lập tức phai nhạt đi xuống hiện lên một tia quấn bách là nói khanh khanh không có tư cách đi trịnh quốc công phủ sao cần nhi ấn tuổi tơi tính ngươi phải gọi khanh khanh một tiếng biểu tỷ còn không đợi lạc cần nói chuyện lạc vân liền đứng dậy thả ngũ mọi mọi ngươi cũng là thứ nữ Vốn là đi không được chỉnh quốc công tiệc mừng thọ, hiện giờ lại có cái gì lập trường nói khanh khanh. A. Tân Điển Khanh một bộ khiếp sợ mà bộ dáng, tựa hồ là mới biết được việc này, Ngũ tiểu thư là thứ nữ. Lão thái quân cùng hầu phu nhân cùng hầu ra ở một bên nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới bên này động tĩnh. Thấy Tân Điển Khanh ánh mắt, Lạc Cẩn tức khắc tức giận đến phát run, khí lời nói liền phải buột miệng tốt ra, chính là nghĩ đến Trương Di nương nói, vẫn là khẽ cắn môi nhịn xuống, quả nhiên hiện tại liền chính mình thân ca ca cũng giúp đỡ nàng mà nàng một cái ăn nhờ ở đậu người còn dám xem thường chủ nhân ra ta đây là vì tần tiểu thư hảo nhị tỷ tỷ tỉ tính tình tứ ca ca ngươi lại không phải không biết vạn nhất tần tiểu thư đi nhị tỷ tỷ không cao hứng đã phát giận đến lúc đó muốn như thế nào xong việc nghe xong lời này lạc vân ngược lại trầm mặc không nói Hắn cùng hầu phu nhân không phải không có suy xét quá lạc thanh từ trước đến nay không thích bọn họ mẫu tử nhưng dựa gần mặt mũi nhiều ít sẽ thu liếm điểm nhưng tần điển khanh liền không giống nhau sự tình lần trước chính là cái ví dụ lạc thanh đối nàng chính là một chút tình cảm đều không lưu cho nên hầu phu nhân cũng sợ đến lúc đó lạc thanh ở trịnh quốc công phủ nhục nhã tần điển khanh đơn giản làm nàng lưu tại hầu phủ thôi mà khi tần điển khanh nhu nhược đáng thương tới cầu chính mình khi nàng lại giao động nhìn tần điển khanh kia trương xuất trần tuyệt diễm khuôn mặt ngẫm lại trịnh quốc công phủ xuất nhập quyền quý nhóm liền quyết định mang theo tần điển khanh đi lạc thanh nàng lại kiêu ngạo Cũng chính là ở định viễn hầu phủ xương vương xưng bá, gả làm người phụ, chẳng lẽ còn dám ở trịnh quốc công phủ dương ai? Nàng là trịnh quốc công thế tử phu nhân không sai, nhưng chính mình cũng là đường đường chính chính định viễn hầu phu nhân đâu. Nguyên lai like khanh khanh như vậy không tìm người thích. Tần điển khanh thấp đầu, cắn môi, nước mắt đã ở hốc mắt đỏ quanh, kia khanh khanh liền không đi ngại người mắt đi. Khanh khanh! Lạc vân hướng tần điển khanh trước mặt vừa đứng, ngăn cản phải đi trở về nàng, ngươi là nương thân chất nữ nhi Như thế nào không thể đi trịnh quốc công phủ? Nhị tỷ tỷ nàng còn có thể làm trịnh quốc công phủ chủ không thành. Ngươi đừng sợ, đi theo biểu ca đi thì tốt rồi, biểu ca ở, không ai dám khi dễ ngươi. Lạc Cần nhìn Lạc Vân một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, rõ ràng chính mình mới là thân muội muội, vì cái gì tứ ca ca lại luôn là che chở một ngoại nhân. Lạc Cần xoa xoa đôi mắt, điệu môi tránh ra. Trịnh quốc công phủ cùng định viễn hầu phủ ly đến từ xa, định viễn hầu phủ xe ngựa xử hồi lâu mới đến vừa xuống xe liền thấy trịnh quốc công phủ ngoài cửa đã ngừng rất nhiều xe ngựa có quản gia đưa bọn họ lanh vào cửa lạc thanh sớm tại trung đường chờ chứ mãi mãi lạc thanh hôm nay là chủ nhân xuyên màu đỏ chỉ bạc đoàn phúc như ý gấm vóc trường bào, trang dung tinh xảo trên đầu hai chi vàng dòng con bướm hoa châm thập phần đôi mắt khiến cho nàng cả người đều diễm quang bắn ra bốn phía ngài đã tới cuối cùng lại gặp được mặt sau định viễn hầu cùng hầu phu nhân trên mặt nàng tươi cười phai nhạt chút nhưng lại cung cung kính kính tiến lên hành lễ nữ nhi cấp phụ thân mẫu thân tỉnh an hầu phu nhân thân thiết mà kéo lạc thanh lên mấy ngày không thấy thanh nhi càng thêm mỹ tự nhiên lạc thanh tươi cười như hoa sờ sờ chính mình con bướm hoa trầm mẫu thân sinh đến quốc sắc thiên hương nữ nhi như thế nào cũng sẽ không kém lạc hầu phu nhân vừa nghe trên mặt tươi cười lập tức không nhịn được là đúng vậy mà một bên mà là cung nghe xong lời này trong ánh mắt lại lộ ra một tia đau đớn nhưng một cái chớp mắt cho dù không kịp làm người phát bắt được được rồi vào đi thôi trịnh quốc công cùng con hắn đã ra tới chính xác mặt phát hoàng, bục vệ mười phần một cái trung niên mập ra bộ dáng quốc công nhi tử mặt mày sinh đến anh tuấn dáng người lại có chút đơn bạc mà trịnh quốc công lại cùng lạc cung đám người hàn huyên sau một lúc liền vào trung đường các nữ quyến liền từ trịnh quốc công phu nhân cùng lạc thanh mang đi thiên thính bên trong đã ngồi rất nhiều phụ nhân cùng tiểu thư mà trịnh quốc công lại đơn độc thỉnh lao thái quân đến trung đường nhập tòa Vân Sinh cùng các thiên cùng đi theo trịnh quốc công phía sau, chỉ là còn chưa đi đến trung đường, trịnh quốc công hành động liền thong thả xuống dưới, thượng khí đoạt xúc, tựa hồ liền phải không thở nổi, lập tức liền có người đi lên đỡ hắn, Vân Sinh vừa thấy, trên mặt hắn như cũ bắt đầu mạo mồ hôi mỏng, không ngừng chảo tử chính mình vào áo, nhìn dáng vẻ là nhiệt nóng nảy, một bên gian nan mà há mồm thở dốc, một bên lại, khu trong cổ họng đàm, sắc mặt như cũ trương đến đỏ bừng, mắt thấy liền phải hai mắt vừa lật bất tỉnh nhân sự. mươi 39 Trịnh Quốc Công 36 chương mau Trịnh Quốc Công phía sau một quản gia giả dạng nam nhân cùng Thế tử vội vàng đỡ hắn, đỡ Quốc Công ra đi vào. Đi lấy Quốc Công ra dự tới. Lao Thái quân bị này đột nhiên tới biến cố doa sợ, vội vàng làm nói, làm mặt sau người đi lên hầu hạ Trịnh Quốc Công. Nhưng là tựa hồ loại này sự tình ở Trịnh Quốc Công trên người thường xuyên phát sinh, Thế tử cùng bọn hạ nhân đâu vào đấy mà đỡ Trịnh Quốc Công ngồi xuống trung đường thiên đại sảnh. ngay sau đó liền có người bưng một chén nước thuốc tới đã thở không nổi trịnh quốc công sắc mặt phát tím cả người sắp run rẩy lên thấy kia chẻn lến dược như là sói đói chụp mồi giống nhau đạn ngồi dậy lấy quá cầm chén nước thuốc liền rót đi xuống chỉ chốc lát sau chỉ thấy trịnh quốc công hô hấp chậm rãi bình. phục xuống dưới lại ngồi thẳng khi đã hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi phát bệnh bộ dáng làm lão thái quân cùng định viễn hầu chê cười trịnh quốc công ngượng ngùng mà cười ta đây là bệnh cũ thường xuyên phát tác bất quá một chén rượu đi xuống liền hảo, trịnh quốc công là giường cột nước nhà, nhất định phải hảo hảo chú ý thân thể nha. lão thái quân quan tâm mà nói, định viện hầu cũng theo lão thái quân nói hàn huyên vài câu, vòng qua cái này đề tài, lão thái quân lại hỏi, không biết trịnh quốc công hôm nay đơn độc tiêu lao thân tới, là có việc bẩm báo. lão thái quân lời này vừa nói ra, trịnh quốc công cùng thế tử trên mặt toàn hiện ra một tia mất tự nhiên thần sắc, trịnh quốc công đối thế tử đưa mắt ra hiệu, thế tử liền lập tức đứng dậy, cúi mình vái chào nói. Là cái dạng này, tiểu tế cùng thanh nhi thành hôn đã hai năm có thừa nhưng Chưa dục có nhi nữ, tiểu tế Cũng già đầu rồi, không thể không có chút nóng nổi Hiện tế tâm tình ta cũng minh bạch, Là cũng thấy thế tử nói chuyện ấp đúng mà, lòng có nghi ngờ Là thanh hai năm tới không có sinh hạ hài tử bọn họ là biết đến Cũng thực xuất ruột, nhưng thế tử như thế nào đảo một bộ tất cả đều là hắn không phải bộ dáng, Nhưng thanh nhi hai năm tới rơi xuống ba cái hài tử Thân mình sợ là đã thiếu hụt Lạc thanh hai năm tới đều không phải là chưa bao giờ mang thai, ngược lại nàng từng có mang ba lần, nhưng cũng chưa có thể giữ được, hiện giờ thân mình sợ là đã bị đại sang, không biết về sau còn có thể hay không. Con nối dõi nãi đại sự, được chủ thượng ân điển, Trương Nhi đã phong thế tử, nhưng nếu là vẫn luôn vô con nối dõi, này thế tử chi vị trịnh quốc công vẫn chưa đem nói cho hết lời, liền nhìn nhìn là cung cùng lao thái quân sắc mặt, thấy bọn họ tuy mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng lại biết đây là sự thật. Như thế, kia Trịnh Quốc Công cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Lạc cung chính sắc mặt, nâng cầm nhìn Trịnh Quốc Công. Hôm qua, Trương Nhi bên người một nữ tử, đã khám ra ba tháng có thai Trịnh Quốc Công nghĩ vậy Nhi, trên mặt ngăn không được mang lên một tiếc cười, tuy tưởng tận lực ngừng, nhưng trong mắt vui sướng lại là như thế nào cũng giấu không được, mong nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn mong đến một cái tôn tử, Trương Nhi đã hai mươi có nhị, nếu là Thanh Nhi vẫn luôn không có thai, này, ông thông ra ý tứ ta hiểu được. Lạc cung đứng lên, Lương Trịnh Quốc Công nói đầu, Thanh Nhi không thể vì Trịnh Quốc Công phủ nối dõi tông đường là nàng không phải, nhưng nàng rốt cuộc là cưới hỏi đảng hoàng tranh đua, thả là chủ thượng thân phong huyện chúa, có thể nào làm tiếp thất tiên sinh con vợ lẽ. Nhưng ông thông gia trọng con nối dõi, ta cũng không thể làm khó người khác, chỉ giống nhau, đứa nhỏ này sinh hạ tới mặc kệ là nam hay nữ, đều phải ghi tạc Thanh Nhi danh nghĩa. Tự nhiên tự nhiên. Thế tử Hạ dụ Trương đột nhiên gật đầu, thấy Trịnh Quốc Công dễ nói chuyện như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản gà chồng từ phu, loại sự tình này đã không cần hỏi đến thê tử nhà mẹ đẻ, nhưng cố tình lạc thanh thân phận không bình thường, tổ mẫu là Lao Phong Quân, phụ thân là định Viễn hầu, mẹ đẻ lại là con chúa, cho nên nàng cũng có tông thất huyết mạch. Loại sự tình này vốn là đánh nhà mẹ đẻ mặt, nếu lại bất quá hỏi, sợ là về sau hai nhà liền có ngăn cách, tự nhiên là phải nhớ đến thanh. nhi danh nghĩa, chính quốc công cùng thế tử thấy vậy sự đã nói thỏa, liền vui vẻ ra mặt, không nghĩ Lao Thái Quân lại đột nhiên đã mở miệng Còn có, đại hải tử sinh hạ sau, cần thiết bỏ mẹ lấy con. Hạ dụ trương vừa nghe, lập tức ngốc tại tại chỗ. Nàng kia cũng không phải là người bình thường a Là hắn biểu gì tiểu nữ nhi, hắn thanh mai trúc mã, hai người thiếu niên khi liền thệ hải minh sơn muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau, chỉ là tiểu biểu mọi thân phận thấp kém, vô pháp gả cho hắn làm chính thê mà hiện giờ hoài hắn hải tử, hắn nguyên bản tính toán nâng nàng làm quý thiếp. Tổ mẫu, này chỉ sợ không thích hợp đi. Hạ Dụ Trương trên mặt tươi cười suy sụp đến so với khóc còn khó coi hơn, thiếu chút nữa liền phải cấp lao Thái Quân quỳ xuống. tuyển tuyển Nàng, Nàng, thấy Hạ Dụ Trương như thế kinh hoàng, Lão Thái Quân càng là chắc chắn ý nghĩ của chính mình như thế nào, Thế Tử ra liền kẻ hèn một cái thiếp thất cũng liên tiếp. Kỳ thật chỉ cần Hai Tử ghi tạc lạc thanh danh nghĩa, Nàng liền không có nỗi lo về sau. Nhưng Lão Thái Quân tự cấp lạc thanh đính hôn trước liền biết, cái này Thế Tử có một cái tình cảm thâm hậu tiểu biểu muội. ngay từ đầu nói có cái nữ tử có mang hài tử lao thái quân liền hoài nghi là nàng hiện tại thấy hạ dụ trường trong mắt vẻ đau xót liền càng khẳng định là nàng lao thái quân ăn chay niệm phật nhiều năm từ trước đến nay từ bi vì hoài nhưng tưởng tượng đến chính mình thân cháu gái nhi nửa đời sau hạnh phúc cực khả năng sẽ bị một thân phận hèn mọn nữ tử đoạt đi liền không bao giờ quản cái gì từ bi vốn chính là thanh mai trúc mã hai người ngày sau nếu sinh hạ trưởng tử kia thế tử trong lòng sao còn khả năng có thanh nhi vị trí tổ mẫu Đó là ta biểu mội A. Hạ dụ trương rốt cuộc bất chấp lê nghi, hắn bổ nhào vào lao thái quân trước mặt, tựa hồ liền phải nói hết chính mình đối tiểu biểu mội đầy bụng tình nghĩa giống nhau. Trương nhi. Chính quốc công thấy chính mình nhi tử thất thố, vội vàng A ở hắn, một cái thiếp thất mà thôi, cũng đáng đến làm ngươi dáng vẻ này. Ngươi lui xuống đi. Là cung thấy hạ dụ trương vẻ đau xót đều biểu lộ tới rồi trên mặt, liền lạnh lùng mà nhìn hắn. Một cái thấp kém như con kiến thiếp thân. Ở hạ dụ trương trong lòng địa vị còn có thể lướt qua chính mình nữ nhi không thành Nếu là lấy sau hạ dụ trương đem một cái thiếp thất phủng tới rồi trong lòng bàn tay kia chính mình nữ nhi mặt nên đi chỗ nào phóng Vừa rồi buồn còn cảm thấy lao thái quân bỏ mẹ lấy con quá đầu các chút Nhưng hiện tại xem ra, này thiếp thất xác thật là một cái tiềm tàng nguy hiếp Tuy nguy hiểm cho không đến chính mình nữ nhi địa vị Nhưng làm chính mình nữ nhi cả đời quá đến không thoải mái Vẫn là rất có khả năng Chính quốc công tức vị tuy so với chính mình cao chút Nhưng kia cũng là hắn tổ tiên tích xuống dưới, mà hiện giờ chính mình tay cầm binh quyền, tự nhiên là không cần sợ hắn. Cha! Hạ Dụ Trương thấy chính mình phụ thân cũng hướng về lao thái quân, không khỏi phía sau lưng lạnh cả người, tuyển tuyên nàng. Không có thể tới bồi phụ thân cùng tổ mẫu, thật là thanh nhi không phải. Hạ Dụ Trương còn tưởng lại dễ rùa một phen, lại bị Lạc Thanh đánh gãy. Lạc Thanh trên mặt tràn đầy tươi cười, ăn mặc một thân hồng y phản quang đi đến, thật sự như là cả người ở sáng lên giống nhau. Cả người cao quý không thể xâm phạm khí chất liền đảo đem hạ dụ trương sấn đến giống như phố phường Nam Tử giống nhau. Nãi nãi, ngày hôm nay tới trịnh quốc công phủ, cháu gái nhi còn không có mang ngài hảo hảo khắp nơi nhìn xem đâu. Lạc thanh cùng mọi người thỉnh ăn sau, liền cười đối lao thái quân nói, cùng với vì một nữ nhân tranh đến đỏ mặt cổ thô, còn không bằng nhìn xem này quốc công phủ phong cảnh đâu. nay trong phủ lâm viên chính là kinh thành nhất tuyệt đâu, rất nhiều người đều từng mộ danh mà đến, mãi mãi không nghĩ nhìn xem sao. Lão Thái Quân cùng lạc cũng thấy lạc Thanh bộ dáng này, nhưng thật ra một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Ngược lại Trịnh Quốc Công cùng thế tử trong mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới lạc Thanh lại có như vậy khí độ. Thanh Nhi, mặc hồi nháo, đang nói đứng đắn chuyện này đâu? Lão Thái Quân cho rằng lạc Thanh lại ở tùy hứng, liền vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ý bảo nàng đứng ở mặt sau đi. Thanh Nhi không có hồi nháo, Thanh Nhi là thật sự muốn mang mãi mãi hảo hảo thưởng thức một chút quốc công phủ cảnh đẹp. Lạc Thanh nhìn hạ dụ trương liếc mắt một cái. Trong mắt không có bất luận cái gì dao động, thế tử ra biểu mội ta còn chưa bao giờ để vào mắt, nếu không phải muốn nàng đã chết, ta mới an tâm, kia chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ ta lạc thanh sợ nàng. Không để ý tới hạ dụ trương thần sắc biến hóa, lạc thanh lại nhìn về phía trịnh quốc công, vừa rồi tới trên đường nghe nói phụ thân xuyến lại phát tác. Hiện tại chính là hảo. Thấy lạc thanh rời đi đề tài, trịnh quốc công tự nhiên chạy nhanh theo dưới bậc thang, tuy là ngon tật, nhưng hạnh đến cách hay, đã không ngại. Là cũng nhìn Lao Thái quân liếc mắt một cái, hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng liền sáng tỏ. Hôm nay là trịnh quốc công chúc tỏ, xác thật không nên vào giờ phút này để như vậy cường ngạnh yêu cầu, dù sao hải tử sinh hạ tới còn sớm, có rất nhiều thời gian. Lao Thái quân liền đứng dậy, ôn hòa mà nói, không biết trịnh quốc công dùng chính là cái gì thần kỳ phương thuốc, vừa rồi thấy hiệu quả trị liệu, thực sự là dựng xào thấy bóng ta cũng có thân thích hoạt xuyễn, nhưng lại chưa bao giờ dùng quá như vậy tốt phòng ở. Nói đến cũng là ngẫu nhiên trịnh quốc công thấy lao thái quân không đề cập tới việc này liền mang theo cởi nói đây là mấy năm tiến đến phương nam khi nghe nói dân gian phương thuốc cổ truyền gọi là ngũ hổ canh phối phương cũng đơn giản chính là thách cao ma hoàng hạnh nhân chỉ xác tế lá trà các một hai nhưng một chén đi xuống ta này bệnh cũng lập tức liền ngừng hiện giờ ta đã uống lên hảo chút năm không có một lần không thấy hiệu nghe xong trịnh quốc công nói vân sinh lập tức lặng lẽ đi đánh giá trịnh quốc công thân hình quả nhiên nay đại trời nóng Trịnh Quốc Công thế nhưng xuyên nhiều như vậy, Lão Thái Quân nhìn đến Trịnh Quốc Công bộ dáng, liền nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình được luet nhiều khi, cũng là sợ hàn, chính là có chút sợ lạnh, có lẽ là tuổi lớn, thân thể liền không bằng dĩ văng đi. Trịnh Quốc Công lắc đầu, Lão Thái Quân lại hỏi, Trịnh Quốc Công là chủ thượng xương cánh tay, cũng không thể suy sụp thân mình a. Dứt lời liền đi ra ngoài, lại thấy Vân Sinh cao mày, liền thấp giọng hỏi câu, làm sao vậy? Nô tỳ cảm thấy Trịnh Quốc Công uống rượu có vấn đề. vân sinh nói được nhỏ giọng lại bị đi ở lao thái quân bên người lạc thanh nghe thấy được ngươi nói cái gì lao thái quân cũng dừng bước chân hỏi ngươi chính là nhìn ra cái gì ngũ hổ canh mấy vị dược tuy là kỳ hiệu nhưng lại là đại bổ đại tiết chi dược trường kỳ dùng đối thân thể thiếu hụt rất lớn đâu vân sinh thấp giọng nói ra chính quốc công nghe thấy được liền mở to hai mắt nhìn vân sinh lại nhìn xem lao thái quân một bộ mê vong mà bộ dáng chính quốc công đây là lao thân người bên cạnh Ở y thuật thượng còn tính có chút tạo nghệ. Lão thái quân nói, nhưng Trịnh Quốc Công như cũ hồ nghi mà nhìn Vân Sinh. Nô tỳ cả gan hỏi một câu. Vân Sinh cúi đầu liễm mục, thập phần cung kính, Quốc Công gia hay không gần nhất mới xuất hiện bụng phát trướng, hai chân sưng phù ánh sáng, ban đêm khó có thể bình nằm, thả tiếng thở dốc trọng, rõ ràng thân nhiệt bực bội rồi lại sợ hàn. Trịnh Quốc Công nguyên bản hồ nghi mà nhìn Vân Sinh, nhưng nghe nàng nói này đó, trong mắt thần sắc dần dần chuyển vì kinh ngạc cảm thán, đôi môi khẽ nhếch, nói Thần, xác thật là như thế này. Vân sinh nhìn Lao Thái quân liếc mắt một cái, Lão Thái quân gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, nếu thật là như vậy, kia này ngũ hổ canh đã bị thương quốc công ra tì vị, khí cơ không thể vận chuyển dẫn tới ngày hiện tại hư chứng. nếu là tiếp tục dùng này ngũ hổ canh, hậu quả không dám tưởng tượng. Này trịnh quốc công lập tức thay đổi sắc mặt, tựa hồ chính mình vừa rồi uống xong chính là giống nhau, này, này dân gian phương thuốc cổ truyền quả nhiên không thể dễ tin a. Thái y khai phương thuốc ta ghét bỏ nó khởi hiệu quá chậm, không nghĩ này kỳ phương, lại là như vậy giết hại thân thể của ta. Cha, đứa con này ngày mai liền đi thỉnh Thái y đi tới. Hạ dụ trương giờ phút này trong lòng cũng lo lắng lên, trong khoảng thời gian này phụ thân thân mình suy yếu hắn là xem ở trong mắt, chỉ là phụ thân bận về việc chính vụ, liền vẫn chưa quá mức chú ý thân thể của mình. Thả vân sinh tựa hồ chỉ xem một cái liền nhìn ra phụ thân bệnh trạng, thực sự có chút bản lĩnh, hắn không thể không vì phụ thân lo lắng. Lao Thái quân lại cùng trịnh quốc công Hàn huyên hảo chút, mới lại Lạc Thanh bồi hướng các nữ quyến đại thiên thính đi đến. Trên đường, Lão Thái quân ngăn không được thở dài, Thanh Nhi, nếu thế tử biểu mội quá mức kiêu ngạo, ngươi định không cần ép dạ cầu toàn, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, là không cần sợ nàng. Cháu gái Nhi khi nào ủy khuất quá chính mình. Lạc Thanh cười lắc đầu, chỉ là thần sắc lại đột nhiên ảm đạm xuống dưới, chỉ là cháu gái không muốn đi tranh thôi, dù sao à, cùng năng đấu, đấu không lại thời gian, đấu tới. cũng ấm không đến đáy lòng lao thái quân nghe xong lạc thanh nói ngược lại bình thường trở lại liền cháu gái đều như vậy xem đến khai nàng lại lo lắng chút cái gì đâu vào thiên thính lao thái quân không thấy lạc cẩn cùng tần điển khanh thân ảnh hầu phu nhân nói hai cái tiểu nữ hài từng người đi trong vườn chơi lao thái quân không yên lòng liền kêu vân sinh đi xem chỉ là vân sinh đi không lâu liền có tiểu nha hoàn vội vã mà chạy trở về nói là tần điển khanh cùng vân sinh cùng rơi xuống nước chương 40 mươi say tiên hoa Lao Thái quân vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng, sao lại thế này? Tiêu nha hoàng nắm chặt đôi tay, nô tì không biết. Nãi nãi, chúng ta đi trước nhìn xem. Lạc thanh vừa nghe là tần điển khanh, liền theo bản năng cảm thấy là nàng lại ở làm, lại nghĩ đến lúc này đang ở sảnh ngoài nội hầu phu nhân, liền cười lạnh đỡ Lao Thái quân hướng trong vườn đi. Trịnh quốc công phủ cũng là trăm năm nhà cũ, này bên trong phủ độc đáo cấu tạo sớm đã nổi tiếng kinh thành. Nghe nói trịnh quốc công phủ lâm viên đều là năm đó lao quốc công ra tự mình thiết kế kiến tạo khi một gạch một ngói đều tự mình chấn cửa ải, mới có hiện giờ trịnh quốc công phủ. Lạc thanh gả tới khi, này quốc công phủ nội không ai xưng nàng tâm, đến duy độc này phong cảnh lại rất hợp nàng ý. Chỉ là ngày tốt cảnh đẹp trước mặt, quốc công phủ nhất phú nổi danh Nguyệt Quang bên hồ biên lại vây đầy người. Nguyệt Quang hồ chính như kỳ danh, hình dạng như một loan trăng non, trung gian rộng mở trống trải mà hai đầu hẹp hỏi. Lúc này... Rơi xuống nước bị cứu đi lên vân sinh cùng tần điển khanh liền ở nguyệt cong hồ tài giỏi bên trong đình run bần bật. Lạc vân đứng ở tần điển khanh đối diện cách đó không xa, vội vàng mà nhìn nàng, nhưng e ngại người nhiều, cũng chỉ là hỏi vài câu liền không hề nhiều lời. Rốt cuộc sao lại thế này? Lạc thanh làm chủ nhân ra, nàng gần nhất, trong đám người liền tự động vì nàng tránh ra nhảy dựng nói, em đẹp như thế nào liền rơi xuống nước. Tần điển khanh bị sặc mấy ngụm nước, lúc này còn không có hoán lại đây, sắc mặt còn có chút phát tím. chỉ là lạc thanh còn không đợi nàng mở miệng liền nhìn thấy bỏ neo ở một bên thuyền con mặt trên giải rác mà đặt mấy chỉ hoa ngươi đến trong hồ hái được hoa lạc thanh neo nho mắt đến gần đi xem xác nhận thuyền con hoa xác thật chính là dưỡng ở trong hồ những cái đó hoa tần điển khanh đang muốn gật đầu lại thấy lạc vân đứng ở đối diện hướng tới nàng liều mạng mà đưa mắt ra hiệu đôi tay đặt ở cổ tay háo không ngừng đong đưa cũng không có tần điển khanh tuy không biết lạc vân vì sao làm này cử nhưng nàng biết lạc vân sẽ không hại nàng nếu lạc vân kêu nàng phủ nhận, nàng liền phủ nhận. sớm đã có người lánh lao thái quân ngồi xuống một bên, các tiên tới rồi vân sinh bên cạnh, thấp giọng hỏi vài câu, biết không có việc gì liền lại đi trở về lao thái quân bên người. kia này thuyền con thượng hoa là chuyện như thế nào? lạc thanh nhưỡng mi khoe miệng lại mang theo một tia mỉa mai tươi cười, chẳng lẽ là nó chính mình nhảy đến trên thuyền đi? nay tân điển khanh nhìn lạc vân vội vàng mà đối chính mình đưa mắt ra hiệu, trong lòng nghi hoặc cực kỳ, còn không phải là mấy chi hoa sao? nàng hái được mấy chi hoa chẳng lẽ lạc thanh một cái đường đường thế tử phu nhân còn có thể liên tiếp nhưng thấy lạc vân sắc mặt khó coi cực kỳ nàng liền tưởng việc này hay là có cổ quái lúc này vừa lúc có hạ nhân cầm sạch sẽ áo choàng tới cấp hai người phụ thêm cho nàng lấy áo choàng nha hoàng tự cấp nàng phủ thêm hai vai khi thấp giọng ở nàng bên thai nói tứ thiếu gia nói ngàn vạn chớ có thừa nhận cứ như vậy tần điển khanh trong lòng liền không đế nàng nhìn lạc vân liếc mắt một cái đôi tay nắm gấp váy rũ xuống lông mi Che đậy ở trong mắt thần sắc, là Vân Sinh đi hái được hoa, chỉ là không đứng vững, một cái không cẩn thận liền ngã xuống đi xuống, ta tưởng kéo nàng một phen, nhưng là ta tay trói gà không chặt, không chỉ có không giữ chặt Vân Sinh, ngược lại còn bị nàng đưa tới trong nước. Ngươi, Vân Sinh buồn ngồi ở một bên, lặng lặng mà nghe các nàng nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới tần Điện khanh lại đột nhiên điên đảo thị phi. Vốn dĩ liền không phải bao lớn chuyện này nhi, nguyên bản chính là Lao Thái Quân không thấy lạc cẩn cùng tần điển khanh. Liền làm vân sinh đến xem, vân sinh nhìn thấy lạc cần sau, biết nàng hai không ở một chỗ, liền tưởng lại đi tìm xem tần điển khanh, đi rồi hồi lâu mới ở chỗ này tìm được đang chuẩn bị lên thuyền nàng. Tần điển khanh bên người chỉ theo cái như hương, sợ nàng một người hoa bất động thuyền mái trèo, liền muốn vân sinh cùng nhau lên thuyền, mà hoa đến chính giữa hồ sau, tần điển. Khanh đột nhiên thấy một thốc khai ở trong nước hoa tươi, giống mẫu đơn, rồi lại không có như vậy diễm lệ, hơn nữa là sinh ở trong nước, tức khắc liền cảm thấy ý cảnh đều không bình thường. Tần Điển Khanh liền tưởng trích một ít, chỉ là không nghĩ tới mới hái được mấy đóa, nàng liền không cẩn thận chạy xuống đi xuống. Trong chất đoáng, Vân Sinh liền rối tay đi kéo nàng, không nghĩ lại không có thể thành công, ngược lại bị nàng kéo xuống thủy. Nhưng dù vậy, này cũng không phải cái gì đại sự, Vân Sinh không rõ Tần Điển Khanh vì sao lại như thế này một phen lý do thoái thác. Trước làm hai đứa nhỏ đi đổi một thân sạch sẽ siêu ý ghề đi. Lao Thái Quân thấy cũng không có gì đại sự, liền nói, cẩn thận cảm lệnh. Các vị tiểu thư thỉnh về trước thiên tính dùng trà, ta an trí hảo nơi này liền tới tiếp khách. Ở đây vây xem chỉ có vài vị quan gia tiểu thư, mặt khác đều là bọn hạ nhân, nghe xong lạc thanh nói, tuy còn muốn nhìn một chút náo nhiệt bắt quái một phen, nhưng cũng không thể không tránh ra, chỉ có mấy cái nha đầu, còn lưu luyến mỗi bước đi. Mà lạc vân, còn hiện tại chỗ cũ vẫn không núp ních. Lạc thanh quay đầu lại nhìn về phía lao thái quân, cười nói, này say tiên hoa chính là công công bà bối, hiện giờ bị người tàn phá đến tận đây. không phải là nhỏ, cháu gái Nhi không thể không cẩn thận hỏi đến. Lão Thái quân nhíu mày, nhìn Vân Sinh cùng Tần Điển Khanh ngầm đồng ý lạc Thanh cách làm, vì thế Lạc Thanh liền ngồi xuống, đỏ thấm làn váy tầng ra, cực kỳ giống khai đến chính thịnh hoa mẫu đơn, nàng mắt phượng hơi trọn, nhìn Lạc Vân, khẽ mở môi đỏ, nhà của ta vụ sự, tứ đệ đệ cũng muốn hỏi đến sao? Khanh Khanh là ta biểu muội. Lạc Vân đột nhiên đi phía trước hai bước, hắn trong lòng rõ ràng Tần Điển Khanh không quen biết kia quốc công gia nhất bảo bối Hoa Nhi, vì thế gây ra hòa hiện giờ dừng ở lạc thanh trong tay nàng định sẽ không thủ hạ lưu tình lạc thanh nhìn lạc vân hai mắt trợn tròn cổ tay háo hạ đôi tay cũng nắm đến gác gao đổi làm người khác nhìn nơi nào có thể liên tưởng đến đây là một mạch sở ra tỷ đệ rõ ràng chính là một đôi oán hận chất chứa đã thâm kẻ thù a một ngụm một cái khanh khanh khanh khanh đều cũng không gặp ngươi ngày thường đối cẩn nhi như thế thân thiện không biết còn tưởng rằng vị này tần tiểu thư mới là ngươi thân muội muội mới là hầu phủ đại tiểu thư đâu lạc thanh châm biếm nói lời này lập tức nâng nâng cảm sắc mặt lạnh như hầm băng nơi này là trịnh quốc công phủ lạc tứ thiếu ra còn muốn làm chủ không thành lão thái quân thấy hai đứa nhỏ lại là một bộ dương cung bạc kiếm thế thở dài thấp giọng nói vân nhi nơi này là trịnh quốc công phủ nghe ngươi nhị tỉ tỉ lạc vân cũng minh bạch mặc kệ là trịnh quốc công phủ vẫn là định viễn hội phủ lạc thanh đều kiêu ngạo quán chưa bao giờ đem hắn để vào mắt nhưng lúc này hắn nếu đi rồi không chừng lạc thanh muốn như thế nào xử lý tần điện khanh đâu nhưng là thấy lạc thanh ngồi phía trước mảnh dài ngón tay có một chút không một chút mà thủ săn ghế đem màu đỏ tươi sơn móng tay phá lệ chói mắt nhị tỷ tỷ, kia đệ đệ liền cáo lui lạc vân cuối cùng là thấp đầu lui đi ra ngoài lạc thanh trương dương ương ngạnh hắn không phải không kiến thức quá khi còn nhỏ hắn muốn lạc thanh một quả ngọc bội kia ngọc bội là hầu ra ngẫu nhiên được trước hoàng hậu bên người chi vật chân quý vô cùng chỉ là phụ thân cho lạc thanh hắn liền đi cầu chính mình mẫu thân hầu phu nhân thấy lạc thanh mới mười mấy tuổi liền nghĩ hống hống là được làm nàng đưa cho lạc vân lạc thanh không chịu hầu phu nhân liền kêu kia mẫu thân thân phận đệ nặng nàng phi làm nàng đưa cho chính mình đệ đệ không nghĩ tới còn tuổi nhỏ lạc thanh hàm cười lạnh một tay đem kia ngọc bội rơi dập nát thiên chân vô tả mà nhìn lạc vân nhạ ngươi không phải thích sao cho ngươi à tự kia về sau lạc thanh ương ngạnh tính tình chỉ tăng không giảm chớ nói lạc vân liền hầu phu nhân cũng kiêng kỵ nàng thấy lạc vân đi ra ngoài lạc thanh mới mỉm cười nhìn tần điện khanh biết này say tiên hoa cái gì địa vị sao sự tình tới rồi tình trạng này tân điển khanh đã biết chính mình sang đại họa khó trách vừa rồi lạc vân kêu nàng không cần thừa nhận hiện giờ xem ra cũng chỉ có thể liều chết không nhận khanh khanh không biết này hoa nhưng nàng xác thật không phải khanh khanh trích trước hạ, vân sinh đã biết chính mình bối hát qua nàng vội vàng biện giải nói phu nhân nô tỳ tuyệt không có chạm qua này hoa lạc thanh giơ lên bàn tay ý bảo vân sinh ý miệng ta công công cũng chính là trịnh quốc công trong lén lút không có khác yêu thích liền yêu thích hoa cỏ này say tiên hoa vốn không phải trung nguyên chi vật chỉ sản với tây vực năm trước ta công công ngàn dặm xa xôi đi tây vực chỉ vì cầu một ít hạt giống tới tỉ mỉ đào tạo một năm mới khai như vậy kẻ hèn một thốc tần tiểu thư ngươi cũng biết này hoa có bao nhiêu chân quý phu nhân tần điện khanh đôi môi có chút trắng bệnh nàng gom lại áo choàng dùng mỏng manh thanh âm nói xác thật không phải khanh khanh trích không tin không tin ngài hỏi như hương như hương thình lình bị gọi vào Miệng nàng khẽ nết, nhìn nhìn tần điển khanh, lại nhìn nhìn lạc thanh, vội vang nói, sắc thật không phải tần tiểu thư trích. Tấm tắc. Lạc thanh nhìn trong hồ còn sót lại mấy chi hoa, đầy mặt thương tiếc, công công tự tại này nguyệt cong trong hồ đào tạo say tiên hoa, liền ngày ngày đều tới tự mình liệu lý, hiện giờ thành dáng vẻ này, kia nhưng làm sao bây giờ à. Lạc thanh lời nói cùng tần điển khanh cùng như hương nói hoàn toàn không đáp biên, nàng hai mê mang mà nhìn lạc thanh, không biết nàng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngươi nói, lạc thanh đột nhiên chỉ vào vân sinh, nói, ngươi tới nói nói, lúc ấy chuyện gì xảy ra. Vân sinh trầm khí, ngữ khí bằng phẳng mà đem chuyện vừa rồi nói một lần, tần điển khanh lập tức liền nâng lên thanh âm, ngươi nói vậy? Nàng dùng đầu ngón tay chỉ vào vân sinh, mặt đỏ lên, nơi nào còn có ngày thường mảnh mai bộ dáng. Lạc thanh quay đầu lại nhìn Lao Thái quân liếc mắt một cái, Lao Thái quân chỉ nhàn nhạt nói, hiện giờ trịnh quốc công phu nhân ôm bệnh trên giường, trịnh quốc công phủ sự tỉnh toàn từ ngươi xử lý Nên như thế nào xử trí ngươi định đoạt, không cần hỏi đến ta Lạc thanh cười gật đầu, nhìn về phía Tần Điển Khanh cùng Vân Sinh Tần Điển Khanh nghe thấy Lao Thái Quân lời trong lời ngoài thế Nhưng mặc kệ mặc kệ ý tứ, không khỏi nghĩ lại mà sợ Vừa rồi nàng đem sự tình đẩy đến Vân Sinh trên người Cũng là nghĩ Lao Thái Quân ngày thường thập phần yêu thích nàng Có lẽ sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện, chính là nàng đã quên một chút Vân Sinh ngày thường cũng là bên người hầu hạ Lao Thái Quân Thả có một thân hảo bản lĩnh, là khác nha hoàn so không được Vạn nhất lao thái quân nàng Là ai trích đều không quan trọng Lạc thanh thấy hai người biểu tình khác nhau Liền không chút để ý mà mở miệng nói Này say tiên hoa chân quý mỹ diễm Lại cũng không phải mỗi người có thể dưỡng Nó hoa hành có kích độc Nhưng là chạm qua người Sở chạm vào chỗ làn ra không đến nửa canh giờ Liền sẽ thối giữa chảy mủ Rốt cuộc là ai trích Trong chốc lát nhìn xem ai tay thối giữa liền đã biết A, Nguyên bản đang xuất thần tần điện khanh Bị lạc thanh này một phen lời nói sợ tới mức từ ghế trên chạy xuống đi xuống, nhìn run rẩy đôi tay, trong mắt tất cả đều là vô tận hoảng sợ. chương 41 Lan giường Lạc thanh nhìn tần điển khanh thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt giống như người chết giống nhau, ánh mắt lỗ trống mà nhìn chính mình đôi tay, mà một bên vân sinh, ngược lại thản nhiên mà đứng, cả người tuy ướt dầm dề, lại không thấy chật vật Bao cỏ, như vậy không trải qua dọa. Lạc thanh cười đứng lên, đi đến tần điển khanh trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, lắc đầu nói, mẫu thân hảo chất nữ nhi, ngươi nói này say tiên hoa nên như thế nào bồi đâu. Nguyên bản lạc thanh đang nói này hoa hành thượng có kịch độc khi, vân sinh liền tâm tồn nghi ngờ, mà hiện giờ nàng càng là minh bạch, lạc thanh bất quá là ở hù dọa tần điện khanh mà thôi, vân sinh liền càng bằng phẳng. Sẽ thối giữa tần điển khanh bị dọa ngất đầu góc, còn không có phản ứng lại đây lạc thanh thật sự lừa gạt nàng, chỉ một lòng lo lắng chính mình tiểu nộn đôi tay có thể hay không hủy hoại. Ngọc Châu nước mắt lập tức liền chạy xuống sung dưới. Lao Thái quân thấy thế, không đành lòng mà quay đầu đi. Tần tiểu thư đừng niệm ngươi đôi tay kia. Lạc thanh vòng quanh tần điển khanh đi rồi một vòng, đem nàng tỉ mỉ mà đánh giá một phen. Ngươi chỉ nói nói, tên này quý say tiên hoa, ngươi muốn như thế nào bồi đâu. Ta coi ngươi toàn thân trên dưới xuyên mang đều là hầu phủ, chẳng lẽ là muốn hầu phủ cũng giúp ngươi bồi này say tiên hoa đi. Tấm tắc, đáng tiếc ngươi họ tần không họ là đâu. Phu nhân. Tần Điển Khanh đánh một cái lạnh run, không biết nơi nào tới rũ khí, chỉ vào Vân Sinh nói, thật sự không liên quan chuyện của ta, là Vân Sinh nàng trích. Như Hương có thể làm chứng. Như Hương sớm tại Lạc Thanh hù dọa Tần Điển Khanh thời điểm liền xúc tới rồi bên cạnh đi, lúc này càng là sẽ không lại đứng ra. Tần Tiểu thư, Vân Sinh lạnh lùng mà nhìn Tần Điển Khanh, một chữ một chữ mà nói, thỉnh, tự, trọng, thật là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lạc Thanh lúc này có chút không kiên nhẫn. Phất tay háo đi rồi trở về ngồi xuống, dùng tay chống đầu, nói, thật là cái ngu xuẩn. Ngươi chỉ nói nói, ngươi muốn như thế nào bồi này say tiên hoa. Tân điển khanh nhìn phía lao thái quân, lại thấy nàng hơi hơi có chút xuất thần, hoàn toàn không có phát hiện chính mình cầu cứu ánh mắt. Này là thanh, rốt cuộc còn có phải hay không định viễn hầu phụ nữ nhi? Ra loại sự tình này, khả đại khả tiểu, nhưng nàng một hai phải đem sự tình hướng đại phương diện áo, lại chân quý hoa. chẳng lẽ còn có thể làm trịnh quốc công cùng Định Viễn hầu sẽ rách mặt không thành. Tân Điển Khanh định rồi thần, liền ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh, còn chưa lên tiếng, Lao Thái Quân lại mở miệng, "Thanh nhi, ngươi chớ có khó xử tần tiểu thư, nàng là chúng ta hầu phủ khách nhân, vạn sự đều hảo thuyết." Kia Lạc Thanh nhướng mày nhìn Tân Điển Khanh, Tân tiểu thư cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ đâu. Tần Điển Khanh nghe lão thái quân một câu tần tiểu thư, lập tức liền chạy nhanh một chậu nước lạnh bị vào đầu bắt xuống dưới dường như, đều do chính mình quá không biết cố gắng. Thế nhưng làm Lạc Thanh một dọa liền lộ chân tướng, hiện giờ Lao Thái Quân tất nhiên cảm thấy chính mình phẩm hạnh không tốt, không muốn lại che chở chính mình hiểu rõ. Chính là, biểu ca từng đã nói với nàng, Lạc Thanh tiêu ngạo, liền Lao Thái Quân đều bó tay không biện pháp, nhưng nàng đối người khác nhưng thật ra ôn hòa, duy độc đối hầu phu nhân cùng biểu ca hai mẹ con, thế cùng nước lửa, hận không thể nơi trốn làm khó dễ các nàng. Những năm gần đây, Lao Thái Quân cùng hầu ra đều đã thói quen, nghĩ chỉ cần không nháo ra cách, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Hiện giờ, xem ra lạc thanh liền chính mình cũng coi làm cái đinh trong mắt, hôm nay nhất định là phải hảo hảo cha tân chính mình một phen, nếu không, làm định viễn hầu phủ xuất giá nữ nhi, không chỉ có không giúp đỡ chính mình nhà mẹ để nói chuyện, ngược lại hùng hổ dọa người chất vấn chính mình, đây là cái cái gì đạo lý à? Phu nhân, tân điển khanh nghĩ nghĩ, hiện giờ có thể dọn ra cứu binh cũng chỉ có chính mình gì, mà biểu ca, nhất định là đi tìm gì. khanh khanh một câu còn chưa nói xong nàng liền hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh lão thái quân nhữ mi nói vân sinh ngươi mau nhìn xem bị lâu như vậy lạnh có lẽ là đông lạnh chứ vân sinh nghe vậy đi qua đi bẻ ra tần điển khanh mí mắt lại sờ sờ nàng mạch nhìn nàng gắt gao nhắm hai mắt thở dài có lẽ là sạt thủy nhưng cũng không có trở ngại lúc này một cái nha hoàng bỗng nhiên tiến đến lạc thanh bên thai thấp giọng nói nói mấy câu lạc thanh nghe xong nhẹ nhàng cười đối phía sau lão thái quân nói Tần tiểu thư đã đã phạm vào sự, ta liền làm chủ đánh nàng bốn mươi bản tử, đến lúc đó công công bên kia cũng hào thuyết. Hồ nháo. Lão Thái quân tuy đối vừa rồi tần điển khanh vu hãm vân sinh sự tình cảm thấy thất vọng buồn lòng, nhưng tưởng tượng đến bốn mươi bản tử tuyệt đối sẽ muốn cái này tiểu cô nương mệnh, liền có chút không đành lòng, nàng nơi nào có thể chịu nổi. Kia hai mươi bản tử hảo. Lạc thanh nhướng mày, dù sao nàng hôm nay chính là sẽ không bỏ qua hầu phu nhân chất nữ nhi, đối bên cạnh mấy cái gã sai và nói. Các người chạy nhanh. Lao Thái quân nhìn là thành, trầm mặc không nói, nhiều năm như vậy, cái này cháu gái Nhi không dám một chút không thú liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm mà cho chính mình mẫu thân năng kham. Nhưng nói đến cùng, Thanh Nhi cửu thị hầu phu nhân cũng không phải không có nguyên nhân, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, liền khiêm Nhi cùng tranh Nhi đều không hề mặt lạnh đối với nàng. Thanh Nhi lại vẫn như cũ cùng nàng thế cùng nước lửa, chỉ cần hoành lên, đó là ai cũng ngăn không được, tựa như hiện tại. Giống nhau. Lúc này Vân Sinh đã thay đổi sạch sẽ quần áo lại đây, nhưng thấy tần điển khanh bị ấn ở trên ghế bị đánh, vẫn là dọa một cái, đi đến các thiên bên cạnh lặng lẽ hỏi, đây là làm sao vậy? Hư! Các thiên đối với Vân Sinh làm cái thủ thế, đem nàng kéo đến một bên, một bộ xem kịch vui biểu tình, xem nhị cô nãi nãi lại muốn cùng hầu phu nhân làm thượng, nhiều năm như vậy, hầu phu nhân liền không chiếm quá thượng phong. Nô Vân Sinh phối hợp các thiên gật đầu, xem ra nhị cô nãi nãi như vậy đối tần điển khanh sắc thật là quan báo tư thủ. bằng không lấy trịnh quốc công khí độ thật đúng là có thể đem tần điển khanh thế nào không thành bất quá nghe tần điển khanh kêu thảm thiết thật đúng là có chút khiếp người nghĩ đến nàng vừa rồi vu ham chính mình vân sinh lại nghĩ lại mà sợ cổ đại thật là nơi trốn là bấy giờ a theo tần điển khanh thanh âm càng ngày càng suy yếu cuối cùng hoàn toàn không có thanh vân sinh xem như xác nhận lần này nàng là thật sự hôn mê qua đi nga không hẳn là ở nàng giả bộ bất tỉnh khi nghe thấy lạc thanh mệnh lệnh liền đã dọa hôn mê đi bằng không nàng sao có thể đều chưa từng dãy rủa một chút bản tử mới vừa đánh xong hầu phu U nhân liền mang theo một loại nô buộc đuổi lại đây thấy tần điển khanh hôn mê qua đi cái mông dưới bộ vị máu chảy đầm địa thật xa nhìn qua liền làm cho người ta sợ hãi nàng lập tức mở to hai mắt nhìn nhào tới đứng ở tần điển khanh trước người cố tình đảo ngã xuống đất chỉ vào lạc thanh lạnh giọng nói ngươi đem khanh khanh làm sao vậy nhân vừa rồi đem một thân đều sai đi hiện nay đều là định viễn hầu phủ người lạc thanh cũng không sợ mất mặt. Đứng lên đoan trang khéo léo mà cấp hầu phu nhân hành lễ, lúc này mới cười ngâm ngâm mà nói, cho mẫu thân thỉnh an. Hầu phu nhân vừa quay đầu lại thấy cùng rơi xuống nước vân sinh cũng ở một bên, nhưng lại em đẹp, đổi hảo sạch sẽ xiêm y đi, hè. duy độc chính mình chất nữ nhi bị người đánh đến bất tỉnh nhân sự, liền nhận định là Lạc Thanh làm hại, nàng liền tức giận đến run run lên. Ngay thường đối chính mình không đối phó liền thôi, hiện tại liền nàng chất nữ nhi cũng muốn hám hại, thật sự là một chút không đem nàng để vào mắt sao? khanh khanh phạm vào cái gì đại sai đáng giá ngươi như vậy đối nàng hầu phu nhân nhìn trên mặt không có huyết sắc mà váy áo lại bị huyết nhiễm hồng tần điện khanh liền giắc trước mắt nữ tử này ác độc cực kỳ dung mạo cùng nàng chán ghét nữ nhân giống nhau như lúc giống như kia nữ nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn âm hồn không tan dường như nàng bất quá là không quen biết kia hoa thôi, người tốt xấu vẫn là định viễn hầu phủ nữ nhi thế nhưng cứ như vậy nhằm vào người nhà mẹ đẻ mẫu thân ngài sai rồi lạc thanh như cũng cười đến sán lạ. nhìn đến hầu phu nhân tức muốn hộp máu bộ dáng trong lòng tức khắc liền thoải mái nữ nhi không phải nhằm vào nhà mẹ đẻ nữ nhi là nhằm vào ngươi a thanh nhi ngươi lão thái quân tuy đã xem qua vô số lần trường hợp như vậy nhưng nàng vẫn như cũ tức giận đến không được lạc thanh muốn như thế nào xử trí tần điển khanh là nàng chính mình chuyện này nhưng nàng như vậy trắng trợn táo bạo mà ở nhà chồng như vậy đối chính mình mẫu thân còn muốn hay không thanh danh ngươi còn có hay không quý củ lạc thanh ngày thường là cực hiếu thuận nhưng là chỉ có lúc này Nàng sẽ vi phạm chính mình nãi nãi nói, mâu thân chất nữ nhi phạm sai lầm, ta cũng biết tần tiểu thư của cải nhỏ bé, cho nên ta liền làm chủ đánh tần tiểu thư một đốn bản tử xem như cấp cái giáo hấn, như vậy ở công công nơi đó cũng hảo công đạo một ít, mâu thân cảm thấy đâu. Hồ nháo. hầu phu nhân vừa nghe liền nổi giận, nay trịnh quốc công chính là nàng ông thông ra, liền tính là nàng chất nữ nhi phạm vào sự, kia cũng hảo thuyết, chính là bởi vậy ăn đánh, vẫn là bị chính mình nữ nhi hạ lệnh đánh, kia không phải làm nàng mặt mũi quét rất sao. người, người, hầu phu nhân chỉ vào lạc thanh, lại nói không ra một câu tới. Lạc thanh rõ ràng chính là tính hảo. Ở trịnh quốc công biết phía trước liền đánh tần điện khanh, bởi vì lạc thanh minh bạch, kêu cái gì say tiên hoa lại chân quý, trịnh quốc công ra không có khả năng keo kiệt đến cùng một nữ tử so đo, nàng lạc thanh rõ ràng chính là tưởng nàng nan kham mà thôi. Được rồi, lạc thanh như là hoàn thành trọng trách giống nhau, thở phao một hơi, nữ nhi này liền đi cùng công công nói nói lúc này. Bất quá mẫu thân yên tâm, người như cũ phạt qua, công công định sẽ không lại truy cứu. Người trịnh quốc công vốn dĩ liền sẽ không truy cứu hảo sao. Hầu phu nhân tức giận đến ngưỡng đảo, này đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng gặp gỡ lạc Thành cũng thật chính là tú tài gặp gỡ binh, căn bản vô pháp cùng nàng phân rõ phải trái. Cố tình chính mình lại không thể đem nàng thế nào, mà lao thái quân cùng hầu ra lại từ nhỏ sùng nịch nàng, thường thường nhìn chính mình có hại cũng chỉ là an ủi vài câu chớ có cùng tiểu hài tử so đo. Nhưng hôm nay nàng đem chính mình chất nữ nhi đánh đến chết khiếp, cũng muốn ăn cái này ngậm bồi hòn sao. Lạc thanh chậm rãi rời đi, Lao Thái quân chợp mắt liên tục thở dài, cuối cùng nói, thôi, hồi phủ đi. Các tiên cùng vân sinh liếc nhau, đây là còn chưa khai tịch, liền phải hồi hồi phủ. Lao Thái quân nhìn hồi phu nhân tức giận đến liền sắp đứng không yên, nhưng trong lòng vẫn là che chở chính mình cháu gái nhi, tưởng tượng đến mất đi con dâu trước, liền càng cảm thấy đến chính mình nhi từ lúc trước thật là bị quỷ mê tâm hồn. xinh đẹp như hoa Ô Nhu săn sóc thê tử không đi hảo hảo quý trọng, một hai phải cùng chẳng biết xấu hổ nữ nhân thông đồng. Tinh Cùng Quận Chúa cũng là thương thấu tâm, đồng ý làm là cung đem trước mắt nữ nhân này cưới vào cửa, lại không nghĩ rằng nữ nhân này lại gọi người đem chính mình có thai tin tức tiết lộ cho Tinh Cùng Quận Chúa, nàng nhất thời chịu không nổi kích thích, động thai khí, khó sinh mà chết. Cho nên lão Thái Quân cũng minh bạch, lạc thanh cái dạng này, cũng là vì chính mình mẹ đẻ nguyên nhân, vì thế nhiều năm qua vẫn luôn liền bày ra một bộ quản không được bộ dáng. xem như làm nàng ra một ngụm ác khí đi. Nhi, con dâu bồi mẫu thân trở về. Hầu phu nhân cảm thấy chính mình thể diện đã mất hết, vô pháp lại đái tại đây trịnh quốc công phủ, vì thế Lao Thái quân liền làm cắt thiên đi báo cho Lạc Thanh cùng trịnh quốc công một tiếng, liền kêu người nâng chết ngất quá khứ tần điển khanh trở về Hầu Phủ. Lao Thái quân bị thương thần, đơn giản dùng quá ngọ thiện liền một mình ở phòng trong niệm kinh, mà nghe nói Hầu Phu nhân trở về tề duyệt hiên, quân ngã mãn nhà ở đồ vật, còn đánh vài cái nha hoàn. Theo sau lạc vân sau khi trở về, lại đã phát một hồi tính tình, toàn bộ hầu phủ đều gà chó không yên. Là đêm, vân sinh hầu hạ lao thái quân nghỉ ngơi sau, mới trở về chính mình nhà ở. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, nàng liền phát hiện môn rắc biên có vài vết máu, còn chưa đọc lại, như là mới nhỏ giọt đi lên. Vân sinh sửng sốt, thật cẩn thận mà đẩy cửa, nhìn trong phòng liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì khác thường, lại đạp một chân đi vào, một cái chân khác còn không có đổi kịp. liền bị người từ một bên che miệng, nhanh chóng xả đi vào. Vân sinh sợ tới mức liền phải kêu ra tiếng tới, nhưng quay người lại thấy trước mắt người bộ dáng, thanh âm liền đổ ở cổ họng ra không được. Lạc Tranh ăn mặc một thân y di phục dạ hành, che mặt miếng vải đèn treo ở bên hai, một tay chống mặt bàn, một tay che lại bụng. Vân sinh thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng nhìn tình hình, còn có ập vào trước mặt mùi máu tươi nhi, không cần tưởng cũng biết cửa vài giọt huyết là hắn. Tam thiếu gia, Lạc Tranh buông ra Vân sinh. Vân sinh vội vàng lui lại mấy bước, thấy hắn đã sắp đứng không yên, liền bất chấp nhiều như vậy, đỡ hắn ngồi xuống, ngại như thế nào đến nơi này tới. Cầm máu. Lạc tranh dựa vào lưng ghế, suy yếu mà nói hai chữ. Vân sinh tuy mãn đầu góc nghi hoặc, nhưng nàng biết lạc tranh ban đêm mang thương xuất hiện, định là không thể bị người biết đến, vì thế lập tức xoay người cầm sạch sẽ bố tới. Kiếp trước tuy là trung ý đi nhưng miệng vết thương cũng băng bó quá không ít, vân sinh phảng phất đã quên chính mình hiện giờ tình cảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này chính là nàng kiếp trước trăm ngàn cái người bệnh chung một cái, ba lượng hạ liền giải khai lạc tranh vật áo, một chút cũng không ý thức được chính mình hành. Vì ở hiện nay là như thế nào khác người. Này vân sinh nhìn lạc tranh bụng thiên hữu lao thương, sợ tới mức bưng kín miệng, này thương. Hào mạo hiểm. Thiếu chút nữa liền thương cập nội tạng, khi đó, chỉ sợ lạc tranh đó là hoa đà trên đời cũng kéo không trở lại, tam thiếu ra, ngài miệng vết thương này rất sâu, muốn thỉnh đại phu tới hảo hảo xem xem a Không cần thỉnh đại phu, ta tin tưởng ngươi." Lạc Tranh nói mấy chữ này, đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn thấy Vân Sinh khó hiểu mà nhìn hắn, liền không thể không lại giải thích nói, "Ta bị thương sự không thể làm bất luận kẻ nào biết." Vân Sinh trầm mặc sau một lúc, nói, "Chính là, nô tí nơi này không có thương tuần dược, ngài miệng vết thương cần thiết giảm nhiệt." Đi kinh lục đường. Lạc Tranh chịu đựng cực đại thống khổ, hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, "Trực tiếp đi tìm A Cửu, ngàn vạn không thể kinh động bất luận kẻ nào." Vân sinh nhìn lạc tranh sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền đứng dậy hướng kinh lục đường đi. Nàng không biết vì sao lạc tranh bị thương khẩu trực tiếp tới chính mình nơi này, hơn nữa ai cũng không thể biết lại làm nàng đã biết, lại liên tưởng đến lạc tranh phía trước đối chính mình làm đủ loại. Vân sinh trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, lạc tranh hắn là thật sự thích chính mình. Một đường nghĩ, vân sinh cảm thấy đại nào sắp tạc giống nhau, lạc tranh cho nàng cảm giác quá mờ ảo, một mình phân thượng, liền xa xa đem hai người cách nàng giảm. Không biết hắn rốt cuộc ở đồ cái cái gì, tội gì phí như vậy nhiều tâm tư tới đối nàng hảo. Đi rồi hồi lâu, cuối cùng tới rồi kinh lục đường. Vân Sinh thấy ngoài cửa rất nhiều hộ vệ thủ, lại nghĩ tới Lạc Tranh nói, không khỏi có chút chột dạ. Chính do dự, A Cửu liền ra tới, Vân Sinh thấy hắn đầy mặt nôn nóng, liền chạy nhanh ngăn cản hắn, "A Cửu, Vân Sinh cô nương." A Cửu hiển nhiên không nghĩ cùng Vân Sinh nhiều hàn huyền, chỉ nghĩ đi xem Tam thiếu ra như thế nào còn không có trở về. Chính là Vân Sinh lại bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, "Tam thiếu gia kêu ta tới bắt thuốc trị thương." "Cái gì?" A Cửu nghe được thuốc trị thương hai chữ, tâm liền lạnh nửa thành, Tam thiếu gia bị thương. Vân Sinh gật gật đầu, thấp giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên." A Cửu trong lòng tính Vân Sinh nói có bao nhiêu mức độ đáng tin, nhưng vẫn là lập tức chạy trở về cầm rất nhiều thuốc trị thương, dùng một cái bình thường hộp đồ ăn trang, bán tín bán nghi mà đi theo Vân Sinh đi rồi. Từ nhỏ môn vào trí viễn đường Mắt thấy muốn tới Vân Sinh trụ nhà ở, A Cửu lại dừng. này không phải hạ nhân trụ địa phương sao? Tam Thiếu ra như thế nào lại ở chỗ này? Vân Sinh bất đắc dĩ mà mở ra môn, nói, Tam Thiếu ra liền ở bên trong. A Cửu hầu nghi mà nhìn qua đi, sắc mặt biến đổi, lập tức vọt đi vào, Tam Thiếu ra. Nói nhỏ chút, Lạc Tranh thấy A Cửu tới, treo tâm buông xuống giống nhau, mà A Cửu thấy hắn bị thương, đã suy yếu mà sắp không mở ra được mắt, liền cũng không hề hỏi nhiều, biết Vân Sinh sẽ chút y hề thuật. Vội vàng đem thuốc trị thương đưa cho nàng, đợi cho vân sinh cấp lạc tranh thượng dược, mới hỏi nói, sao lại thế này? Lạc tranh miệng trương trương, lại thật sự nói không nên lời một câu, vân sinh vội vàng đối A Cửu nói, ta cũng không biết sao lại thế này, trở về là liền phát hiện tam thiếu gia đã ở chỗ này. A Cửu nghĩ nghĩ, trong lòng minh bạch, tam thiếu gia đêm nay chỉ nói có việc muốn đi ra ngoài, lại xuyên y phục dạ hành, hắn liền biết định là hung hiểm sự tình, nhất định là hành sự trên đường bị thương, chống đỡ không đến kinh lục đường. Liền tới rồi gần nhất trí viết đường, nhưng... Vì cái gì muốn tới Vân Sinh cô nương này chỗ ở? Tam thiếu gia thương nhưng có trở ngại. A cửu thấy lạc tranh đã không nói, trong lòng lo lắng cực kỳ, hắn là biết đến, ngày mai hắn phụng chủ thượng mệnh lệnh muốn bồi tam hoàng tử đi thị sát Hà Châu nạn hạn hán tình huống, nếu là bộ dáng này, đến lúc đó đã có thể công đạo không rõ a Trước mắt xem ra cũng không có thương đến nội tạng, nhưng mất máu quá nhiều, còn cần nhiều quan sát mấy ngày. Vân Sinh thấy lạc tranh hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới trong lòng cũng yên ổn không ít. Ta đây này liền mang tam thiếu ra trở về. Nói hắn liền muốn đi bối lạc tranh, vân sinh còn không kịp ngăn cản, lạc tranh liền tê. Một tiếng, sợ tới mức a cửu vội vàng thả tay. Ngươi như vậy sẽ xé rách mới vừa băng bó tốt miệng vết thương. Vân sinh tiến lên kiểm tra rồi một chút lạc tranh miệng vết thương, may mắn còn không có xé rách. A cửu gãi gãi đầu, kia làm sao bây giờ? Nơi này lạc tranh đột nhiên mở to mắt, đêm nay ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, a cửu. Người đi ra ngoài trốn tránh, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện ta. Vân sinh vừa nghe lạc tranh muốn ở chỗ này đãi một đêm, như mày, nhưng tâm lý cũng minh bạch, hắn hiện giờ trạng huống sắc thật không thích hợp lại di động, tam thiếu ra ngài trước nghỉ ngơi, nô tì nhìn nơi này, định sẽ không để cho người khác tiến bảo. Nói xong, A Cửu liền cùng Vân sinh thật cẩn thận mà đem lạc tranh nâng tới rồi trên giường đi, cho hắn đắp lên chăn. Nhìn A Cửu đi ra ngoài, Vân sinh từ trong khóa môn, cầm cái cái đệm liền ngồi xuống dưới. Ôm hai đầu gối, hai mắt trong trẻo mà nhìn dưới mặt đất, lạc tranh nhìn nàng, khô cạn mà đôi môi khẽ cười, nàng vẫn là giống như trước đây, mặc dù không biết nguyên nhân, cũng sẽ bảo hộ hán. Nghe trên đệm quen thuộc hương vị, lạc tranh thế nhưng cảm thấy miệng vết thương không như vậy đau, nặng nghề ngủ. Ngày kế ngày mới hơi hơi lượng, A Cửu liền nhẹ gõ môn, vân sinh bị bừng tỉnh, lập tức mở cửa, A Cửu tiến vào thấy lạc tranh hô hấp bằng thẳng, liền nhẹ nhàng đánh thức hán, tam thiếu ra, trời đã sáng. Lạc Tranh nghe vậy liền mở hai mắt, dùng tay sờ sờ chính mình miệng vết thương, cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều, liền thử ngồi dậy. Tam thiếu ra, ngài còn hảo. A Cửu một mặt đỡ Lạc Tranh, một mặt nhìn ngoài cửa sổ, không bằng đi trong cung xin nghỉ. Không được. Lạc Tranh ngồi dậy, cảm giác còn hảo, liền xoay người xuống giường. Việc này ai cũng không thể để lộ ra đi. Ta hôm nay hết thể như thường, tùy Tam Hoàng tử đi Hà Châu. Lạc Tranh đi đến Vân Sinh bên người, thấy nàng một đêm không ngủ hảo, trước mắt một mảnh ô thanh. Trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, ngươi nhưng bổi ta cùng đi hà châu sao. Ân, Vân sinh nhất thời không minh bạch hắn ý tứ, nô tỳ, Ta này thương thế, cần phải có người chăm sóc, thả không thể để cho người khác biết. Lạc tranh mày nhăn lại, lộ ra một bộ đau đớn bộ dáng. Chính là Vân sinh nói, tam thiếu ra bên người tựa hồ có một cái cô cô, đối ngoại thương nhất sở trường. Nàng tháng trước liền trở về quê quán hưởng thanh phúc đi. Lạc tranh nói lời này, không đợi Vân sinh trả lời liền đạp đi ra ngoài. vân sinh nhìn hắn bóng dáng hơi hơi xuất thần thay đổi quần áo thu thập hảo trong phòng vết máu vân sinh vội vàng đi láo thái quân trong phòng lao thái quân thấy nàng trước mắt ấu thanh liền hỏi nói đêm qua không ngủ hảo vân sinh gật gật đầu tiến lên cấp lão thái quân chải đầu mới vừa sơ hảo đầu đỡ nàng đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng lạc tranh liền tới lúc này lạc tranh đã thay đổi quần áo chải vuốt tóc tuy sát mặt vẫn là có chút tái nhận nhưng hắn nện bước vững vàng nếu không phải cẩn thận quan sát Là nhìn không ra là cái mang thương người. Nãi nãi, Lạc Tranh cũng không có hành lễ, trực tiếp đi đến. Lao Thái Quân cũng không thèm để ý, cười nói, hôm nay muốn đi Hà Châu. Còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Ngồi xuống cùng nhau dùng đi. Lạc Tranh nhìn ghế liếc mắt một cái, liền nói, Tôn Nhi dùng qua, chờ lát nữa liền phải xuất phát. Có lẽ là phải đi rất dài một đoạn thời gian, Tôn Nhi riêng tới cấp mãi mãi cáo tử. Lao Thái Quân nghe vậy liền thở dài, buông xuống chiếc búa, ngươi lại muốn ra xa nhà. một hồi đi Nam Tuần Liền gầy rất nhiều, lần này là đi thai khu, không biết muốn chịu nhiều ít khổ. Cũng là bên người không cái cẩn thận người. Lạc tranh nhìn phía sau A Cửu liếc mắt một cái, A Cửu tuy hảo, nhưng rốt cuộc sơ ý một chút. Vân sinh nghe xong Lạc tranh nói, trong lòng liền minh bạch, Lạc tranh là thật sự tính toán muốn mang nàng cùng nhau đi. Người nhưng tính đã biết. lão Thái Quân Rồi nói, ngay sau đó nhìn thoáng qua bên người bà cái nha hoàn, ngón tay vốn đã kinh chỉ vào các tiên, nhưng Nghị Hà Châu nơi đó là thai khu. Nếu là lạc tranh có cái tam bệnh hay đau, sợ là liền đại phu đều không hảo tìm, ta xem vân sinh nha đầu này cũng không tệ lắm, đi theo ngươi Hà Châu, cũng có thể chiếu cấu ngươi vài phần. nay lạc tranh mặt lộ vẻ khó xử, vân sinh là nãi nãi bên người đắc lực người, nếu là theo ta đi, nãi nãi ngài làm sao bây giờ? Ta bên người còn có rất nhiều người đâu. Thấy tôn nhi chi kỷ, lão thái quân liền cười, thả ngươi là ta thân tôn nhi, tự nhiên chuyện gì đều trước tăng cường ngươi. kia liền như thế đi. Lão Thái quân gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, lần trước ngươi mang về tới cái kia xuyên thục nhân sĩ cùng ngươi cùng đi sao? A thương hắn đã vào mộ dung tướng quân giới trướng, hiện giờ có sai sự trong người, sẽ không cùng ta đồng hành. Lạc tranh nhìn Vân Sinh liếc mắt một cái, nói, ngươi chạy nhanh đi lấy điểm đồ vật, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Vân Sinh ứng, lập tức xoay người trở về chính mình chủ địa phương. Kỳ thật có thể ra hầu phủ, nàng vẫn là nguyện ý, thả chủ tử mệnh lệnh, còn không tới phiên nàng gật đầu cùng không. Trở về nhà ở đơn giản thu thập một ít tất yếu đồ dùng, liền đi theo lạc tranh ra hầu phủ. Lạc tranh thân là ngàn ngưu bị thân, tuy nói là thị vệ chức vụ, nhưng bọn hắn đều là quý tộc xuất thân, cho nên tùy tam hoàng tử đi Hà Châu, cũng là một mình thịnh xe ngựa, thả mang theo hạ nhân một đường hầu hạ. Vân sinh ngồi ở trong xe ngựa, mà lạc tranh ngồi ở đối diện, tay ấn ở miệng vết thương thượng, mày hơi chau, hai mắt khép lại, vẫn luôn chưa từng nói chuyện, tới rồi chu tức đại đạo cùng tam hoàng tử sẽ cùng khi, hắn mới mở to mắt Xuống xe ngựa đi cấp tam hoàng tử chào hỏi. Chính là trở về xe ngựa không bao lâu, liền có tam hoàng tử người tới nói, lạc công tử, tam hoàng tử nói hôm nay thời tiết sáng sủa, không bằng đi ra ngoài giá mã mà đi. Bên trong xe ngựa người nghe vậy toàn những mày, a cửu thấp giọng nói, tam thiếu ra, ngài miệng vết thương. Đi hồi tam hoàng tử, ta đây liền tới. Lạc tranh lắc đầu, thấp giọng nói, cưới ngựa mà thôi, không có gì đáng ngại. Nói xong liền xuống xe ngựa. Lạc tranh cùng tam hoàng tử vẫn luôn cưỡi ngựa khi thì bay nhanh khi thì đi từ từ thẳng đến giờ ngọ tới rồi chậm dịch lạc tranh mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ một lát nhi dùng đồ ăn sau tam hoàng tử rồi lại nói hành trình quan trọng mọi người muốn ra roi thuốc ngựa vì thế lại kêu lạc tranh cùng hắn cùng cưỡi ngựa dọc theo đường đi chạy như bay mà đi thẳng đến trời tối là lúc mới đến tiếp theo cái chậm dịch lạc tranh miệng vết thương đau đớn đã ăn không ngon đồ ăn nhưng vẫn như cũ đơn giản ăn một ít làm mặt mũi lại bồi tam hoàng tử uống một ít rượu lúc này mới trở về chính mình phòng Một quan tới cửa, Lạc Tranh lập tức chống đỡ không được, mắt thấy liền phải không đứng được, Vân Sinh cùng A Cửu hai người vội vàng tiến lên đỡ hắn, làm hắn nằm tới rồi trên giường đi. A Cửu, ngươi đi bên ngoài thủ. Lạc Tranh miệng vết thương đau đến cực đoan, hắn thanh êm phát run, tiếp tục nói, Vân Sinh, ngươi cho ta xem miệng vết thương. A Cửu lập tức đi ra ngoài, Vân Sinh cũng không chậm trễ, cầm tùy thân mang theo thuốc trị thường, giải khai Lạc Tranh quần áo, thấy miệng vết thương quả nhiên nứt ra rồi, băng bó mảnh vải đã bị huyết tơ Nhấp chặt đôi môi, Vân Sinh nhanh nhẹn mà cấp Lạc Tranh thay đổi dược, một lần nữa băng bó miệng vết thương, còn chưa kịp thu thập hảo mấy thứ này, liền nghe Á Cửu cao giọng nói, "Tiểu nhân cấp Tam hoàng tử Thịnh An." Vân Sinh nhìn Lạc Tranh liếc mắt một cái, cả kinh chân tay luôn cuống, mà Lạc Tranh ánh mắt quét về phía ngoài cửa, hơi hơi cho mày, liền một tay đem Vân Sinh kéo đến trên giường, sau đó xoay người bám vào trên người nàng, lại dùng tay lôi kéo đệm chăn, đem thuốc trị thương chờ đồ vật che đến kín mít. Chương 42: Hôn môi 38 chương. Tam hoàng tử đẩy cửa mà vào, trong tay đề ra một bầu rượu, đi vào tới khi liếc mắt một cái thấy trên giường hai người, thẳng mắt, sững sờ ở tại chỗ. Lạc Tranh trống ở Vân Sinh trên người, dùng chăn cái hào hai người, nghe được mở cửa thanh sau, lập tức hoảng loạn mà quay đầu xem qua đi, kinh hoàng quẫn bách mà ánh mắt đối thượng Tam hoàng tử ánh mắt, hai người đều là ho nhẹ một tiếng, xem ra ta tới không khéo. Tam hoàng tử tuy nói chế nhạo mà lời nói, nhưng lại dùng tinh nhuệ mà ánh mắt nhìn quét trên giường. vân sinh kéo ra tràn, nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái lập tức đỏ mặt lại trốn trở về trong ổ chăn. tam hoàng tử ngài lạc tranh như là bị dọa choáng váng giống nhau đã quên hành lễ đôi tay chống ở vân sinh hai vai biên một câu còn chưa nói xong tam hoàng tử liền cơ cơ trong tay rượu nguyên bản là tính toán kêu ngươi cùng nhau uống thượng hai ly như thế tam hoàng tử híp mắt cười kia liền không quấy rời ngươi nói xong liền xoay người đi ra ngoài lạc tranh thấy môn đóng lại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đôi tay mềm lũn Liền ngã xuống vân sinh trên người Tam thiếu gia Vân sinh đẩy đẩy lạc tranh Lại phát hiện hắn như là tảng đá giống nhau Mất đi ý thức, để ở trên người mình Rồi lại không dám dùng sức đẩy hắn Sợ thương tới rồi hắn miệng vết thương Tam thiếu gia Vân sinh cảm giác sắp hô hấp có chút khó khăn Hợp với kêu vài thanh Lạc tranh mới từ từ chuyển tỉnh Gian nan mà mở mắt, thấy rõ trước mắt người Lạc tranh khởi động thân thể lại không có đứng dậy Mà là liền như vậy nhìn vân sinh Hai trong mắt thanh triệt rồi lại chứa đầy ôn nhu trong đó lộ ra tình thâm cơ hồ muốn cho vân sinh cho rằng bọn họ đời trước liền nhận thức giống nhau tam thiếu gia ngươi lời nói còn chưa nói ra liền bị lạc tranh đôi môi ngăn chặn rõ ràng là bị thương người đôi môi lại ôn nhuận nóng cháy gắt gao áp bách vân sinh đái nàng đại nao chống giống khi hơi lạnh lưỡi liền hoạt nhập khẩu trung, chạy ra khớp hàm ôn nhu mà ngỏ xúc nàng môi lưới vân sinh thân thể từ cứng đờ trở nên mềm mại đôi tay để ở lạc tranh ngực nhìn trước mắt người này mặt mày thế nhưng giác có một tia quen thuộc, lạc tranh ngừng lại, nhìn vân sinh không có né tránh, liền đóng mắt, một trận bao tát hôn đánh bất ngờ vân sinh đôi môi, hương tân ở cuốn quanh đầu lưỡi chậm rãi trăng ngập, lạc tranh nhịn không được ra tăng nụ hôn này, chốc mũi quanh của nàng quen thuộc thơ ngọn, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này sở hữu ở nhẫn, toàn diện bùng nổ ở cái này hôn, không biết qua bao lâu, vân sinh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn khi, rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, nàng không dám dùng sức đẩy ra lạc tranh, chỉ phải hạ quyết tâm, cắn đầu lưỡi của hắn. lạc tranh ăn đau đông nhiên ngừng lại nhìn vân sinh hoảng sợ ánh mắt đột nhiên bật cười vân sinh gương mặt đỏ bừng rõ ràng nên là buồn bực lại đối với trước mắt người này không tức giận được tới phảng phất như vậy hôn từng có trăm ngàn biến giống nhau quen thuộc rồi lại xa lạ tam thiếu ra nô tỷ cùng ngài gặp dịp thì chơi ngài lại hư lạc tranh vươn ra ngón tay ngăn chặn nàng ngôi sau đó một cái xoay người nằm ở nàng bên cạnh vân sinh được giải thoát lập tức liền phải xuống giường lạc tranh lại một phen giữ nàng lại ở trước mặt ta Ngươi không cần tự xưng nô tỳ, ngươi là Vân Sinh. Tam Thiếu Gia Vân Sinh tránh thoát hắn tay, xuống giường, nhìn hắn tái nhợt gương mặt, thanh âm có chút run rẩy, ru ru ru vào đêm, ngài, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong liền trốn giường như chạy đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa a cửu nhìn Vân Sinh chạy chối chết thân ảnh, gãi đầu đi vào, Tam Thiếu Gia, ngài không có việc gì đi. Lạc tranh thường thở dài, lăn lộn một ngày, có thể không có việc gì sao. Ngài vừa rồi, thật là cơ trí. A Cửu đối lạc tranh vừa rồi phản ứng bội phục cực kỳ, giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên ngài lúc trước mang lên vân sinh cô nương là sáng suốt, bằng không thay đổi tiểu nhân ở bên trong hầu hạ đã có thể lừa gạt bất quá Tam Hoàng tử. Thấy lạc tranh không nói lời nào, A Cửu lại hỏi, bất quá Tam thiếu gia, ngài đêm qua rốt cuộc là bị ai bị thương? Nếu là thất thấu nghiêm trọng, ngài cần phải nói cho hầu gia nha Lạc tranh lắc lắc đầu, đối A Cửu nói, người trước đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Nghĩ đến lạc tranh còn mang theo thương. A cửu lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài đóng cửa. Lạc Tranh nằm ở trên giường, đôi tay đặt ở vừa rồi Vân Sinh nằm quá địa phương, cảm thụ được nàng dư ôn, mày lại gắt gao nhăn lại. Nay một đời, vì Vân Sinh, vì mãi mãi cùng đại ca, hắn cần thiết đánh đòn phủ đầu. Thái tử trước mắt còn thật sâu tin tưởng Mộ Dung tướng quân, hoặc là nói, Mộ Dung tướng quân cũng còn không có xuất hiện làm phản tâm tư, nhưng là Lạc Tranh biết, ngày này sớm muộn gì sẽ xuất hiện, hiện tại hắn tùy tiện đi nói cho thái tử Mộ Dung tướng quân tương lai sẽ phản bội hắn. chỉ sợ làm thái tử cảm thấy hắn tâm thuật bất chính tưởng kéo chính mình cấp trên xuống ngựa bởi vậy một bên đem a thương tiến cử cho mộ dung tướng quân một bên tìm hắn đuôi cáo rốt cuộc mấy ngày trước được đến tin tức mộ dung tướng quân lén nhận hối lộ bán quan nhiều năm mỗi một lần nhận hối lộ đều có sổ sách chuyên môn ghi lại thật giày một đại buồn, chỉ cần thừa đến chủ thượng trước mặt cũng đủ làm hắn chết không có chỗ trôn chuẩn bị hồi lâu lạc tranh tính toán ở mộ dung tướng quân trở về quê quán thăm người thân là lúc lẻn vào tướng quân phủ trộm kia sổ sách không nghĩ lại đột nhiên nhận được nhiệm vụ, muốn cùng với tam hoàng tử thị sát Hà Châu, này vừa đi không biết bao lâu mới có thể trở về, nếu là đãi mộ dung tướng quân trở về phủ, đó là muốn ăn trộm sổ sách liền khó nhiều, thả vạn sự đã an bài thỏa đáng, Lạc tranh đêm đó liền tiềm nhập tướng quân phủ, thuận lợi mà bắt được sổ sách, chỉ là ở cùng người tiếp. Ứng trên đường, kỵ đến mã bị người bắn chân, Lạc tranh không có mã, thực mau liền bị người đuổi theo, một phen đánh nhau sau bụng bị đâm một kiện, nhưng trùng quy vẫn là đào thoát, mang theo thương đem sổ sách giao tiếp cho người một nhà lạc tranh liền trở về hầu phủ chỉ là chính mình ra cũng là không dám nên ngang tiến hắn nhảy tường vào hầu phủ thể lực lại còn thừa không có mấy thêm chi bụng miệng vết thương huyết càng lưu càng mãnh liệt hắn ước lượng kinh lục đường ly chính mình nơi trô khoảng cách y thì hắn hiện tại trạng thái rất có khả năng còn chưa tới liền ngã xuống trên mặt đất may mắn nơi này ly trí viễn đường rất gần lạc tranh trộm vào trí viễn đường lại nhấc chân hướng vân sinh trong phòng đi đêm dần dần thâm lạc tranh bất chi bất giác chung liền ngủ rồi mà vân sinh lại chẳng trọc khó miên một nhắm mắt trong đầu đó là lạc tranh vừa rồi cái kia truyền miên hôn nàng đều không phải là đối lạc tranh hành động không có cảm giác nếu là đặt ở hiện đại như vậy một cái thân thế thật dài thân mật công tác tốt chất lượng tốt nam như vậy đối nàng nàng nhất định sẽ luôn hãm nhưng này không phải hiện đại nàng không phải cố thanh thanh nàng là vân sinh chỉ là lạc tranh trong nhà một cái nô tỉ căn bản thừa nhận không được tâm tư của hắn. não nội suy nghĩ bách chuyển thiên hồi Lại Trung Quy vẫn là ngủ rồi. Đây là đêm nay, Vân Sinh làm giấc mộng, một cái thực chân thật mộng. Trong mộng một cái nam tử ở một mảnh hoa hồng nguyệt quý trong biển ủng nàng nhập hoài, nhẹ phủng nàng gương mặt, ôn nhu mà hôn nàng. Hình ảnh vừa chuyển, lại là cái kia nam tử cùng nàng giá cùng con ngựa, bay nhanh ở diện tích rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên. ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Vân Sinh, về sau chúng ta liền dọn đến nơi đây tới. Vân Sinh trong lòng biết đây là mộng, nhưng vẫn là cảm giác được một cổ nụ tình mật ý. nam tử vi nàng uống dược, vì nàng hoa mỹ nắm chặt nàng đôi tay, này đó xúc cảm đều dường như chân thật giống nhau. Chỉ là này duy Mỹ phong cách đột nhiên vừa chuyển, hai người lập tức ở vào mưa rền gió dữ chung, trời tối áp áp, từng trận cuồng phong gào thét hò hét, chung quanh cây cối thổi đổ một tảng lớn, mà vân sinh nhìn hắn bị cuồng phong cuốn đi, chính mình lại không thể động đậy, chỉ phải gân cổ lên Tết tê, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, cảm giác mưa to toàn đánh vào chính mình trên mặt. chính mình tiếng quát tháo ở tiếng mưa rơi trùng có vẻ như vậy mỏng manh không chiếm được đáp lại chơ mắt mà nhìn hắn ly chính mình càng ngày càng xa vân sinh là khóc tỉnh nàng mở mắt ra khi phát hiện trong mộng đầy mặt nước mưa lại là chính mình nước mắt làm ướt gối đầu dấu vết chưa khô vân sinh ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa lúc này mới xác định chính mình thật sự đã tỉnh chỉ là lại đi hồi từ khi như thế nào cũng nhớ không nổi kia nam tử khuôn mặt sáng sớm hôm sau vân sinh sáng sớm liền tỉnh Nàng đầu tiên là có vài phần do dự, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện giờ thân phận xuất cảnh, liền căng ra đầu đi Lạc Tranh trụ phòng. Chỉ có A Cửu ở bên trong hầu hạ, mà Lạc Tranh đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, thấy Vân sinh tới, liền gác xuống chiếc đũa, đối A Cửu nói, ngươi đi ra ngoài. A. A Cửu không rõ nguyên do mà nhìn Lạc Tranh, hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày từ trước đến nay đều là chính mình hầu hạ, hiện tại muốn hắn đi ra ngoài, tam thiếu ra. Không nghe thấy. Lạc Tranh híp mắt nhìn về phía A Cửu. Sợ tới mức hắn lập tức tung ta tung tăng mà chạy đi ra ngoài, mang lên môn khi nhìn Vân Sinh liếc mắt một cái, trong lòng lập tức minh bạch vài phần, hát, hát tam thiếu ra cũng khổ sở mỹ nhân quan A. Vân Sinh thấy Lạc Tranh cố tình sai đi A cửu mặt soát điệu một chút liền hùng thấu, đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lại đây, Lạc Tranh đối nàng với tay, nhìn nàng đôi mắt tưởng đỏ sưng, mày liền nhăn lại, đêm qua không ngủ hảo. Có thể ngủ ngon mới là lạ. Vân sinh cọ tới cọ lui mà đi phía trước di hai bước, nói, tạ tam thiếu ra quan tâm, nô tỳ ngủ rất khá. Ngươi lạc tranh nghe nàng thanh âm cũng có chút hơi sáp, trong lòng liền có chút hụt hẫng, đã khóc. Vân sinh lắc đầu, không có, nô tỳ chỉ là làm ác ngộng. Nói không cần ở trước mặt ta tự xưng nô tỳ. Lạc tranh đứng lên, đi đến nàng trước mặt, bởi vì cái đầu so nàng cao hơn rất nhiều, cho nên chỉ có thể thấy nàng nhẹ rũ lông mi, ở trắng non mỹ mắt thượng đầu ra một bóng ma, ngươi dùng quá đồ ăn sáng không. còn không đợi vân sinh trả lời hắn lại cười nói nhìn ta hỏi ngươi sớm như vậy liền lại đây khẳng định còn đói bụng lại đây ăn một ít đồ vật đi xong rồi liền giúp ta đổi dược chờ lát nữa tam hoàng tử nên xuất phát nô tỳ không dám vân sinh dùng hơi khàn tiếng nói nói nô tỳ hầu hạ tam thiếu ra dùng đồ ăn sáng đi lạc tranh nghe vậy trên mặt tươi cười dần dần biến mất hắn giơ tay nhẹ nhàng phất quá vân sinh gương mặt vân sinh lập tức đừng khai đầu nhưng lạc tranh ấm áp đầu ngón tay đụng tới chính mình gương mặt khi Kia đầu ngón tay thượng vết chai mỏng kích phát một tia ngứa, Vân Sinh trong lòng run lên, không dám nhìn tới Lạc Tranh. "Cho tới hôm nay, ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao?" Lạc Tranh thấy nàng vùi đầu không xem chính mình, trong lòng liền có chút sốt ruột, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm nàng vứt bỏ thân phận khúc mắc, thản nhiên tiếp thu chính mình. Nô tỷ Vân Sinh không chỉ nên nói chút cái gì, nếu phía trước đều là nàng suy đoán nói, kia tối hôm qua cái kia hôn, liền chứng minh rồi hết thảy. Nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng càng cảm thấy đến không chân thật đối mặt lạc tranh trả giá lại càng không biết muốn như thế nào đáp lại đồ ăn đều mau lạnh lạc tranh đột nhiên huề vân sinh tay một đôi đại trưởng dễ dàng mà liền đem nàng một đôi tay bao vây lên lại đây đi thanh âm ôn nhu như nước nhìn hắn một đôi tối tăm đôi mắt bên trong tựa hồ có một đôi lốc xoáy làm người luân hãm trong đó như là bị mê hoặc giống nhau vân sinh từ nàng nắm ngồi xuống trước bàn lạc tranh xem nàng không hề cự tuyệt liền cười đến giống cái ăn tới rồi đường hài tử Hiến vật quý dường như đem trước mặt cháo trắng rau xảo hướng vân sinh trước mặt đẩy, cái này là ngươi thích nhất gạo kê cháo, còn có lại hương bánh. Lại đem một chén ý nhân nhi cháo kéo đến chính mình trước mặt, cái này ngươi không thích, ta tới ăn. Vân sinh cúi đầu nhìn trước mặt gạo kê cháo cùng nại hương bánh, khẽ mở môi anh nào tam thiếu ra, là như thế nào biết nô tì yêu thích. mươi 43 Hà Châu, ta lại như thế nào biết ngươi yêu thích. Lạc tranh nhìn vân sinh, cặp tiêu biển sâu giống nhau con mắt sáng, từng ở vô số đêm khuya. xuất hiện ở chính mình trong ngậu ta nhớ rõ ngươi hết thể yêu thích nhớ rõ ngươi thích ăn mùi sữa nhi đồ vật nhớ rõ ngươi thích thỏ con nhớ rõ ngươi thích đường hồ lô nhưng ngươi lại không nhớ rõ ta cũng hảo không nhớ rõ cũng hảo sở hưu thù hận đều làm ta một người tới gánh vác. ta đoán lạc tranh du mắt bưng lên một chén cháo không đi xem vân sinh biểu tình ở cổ đại sinh hoạt lâu rồi đặc biệt là hầu phủ như vậy địa phương khó tránh khỏi sẽ thời thời khắc khắc nghị thân phận tu Nhưng vân sinh trong xương cốt rốt cuộc vẫn là cái hiện đại người, người cấp bậc chi phân cũng không có lạc đến trong lòng, cho nên nàng giờ phút này có thể yên tâm thoải mái mà ngồi ở lạc tranh trước mặt, nhưng trong lòng phá lệ thanh tỉnh, bọn họ chi gian, sắc thật bất đồng với người khác. Thích cái này sao? Lạc tranh xem nàng cầm lấy cái muỗng, ăn một cái miệng nhỏ cháo, liền hỏi nói. Vân sinh gật gật đầu, thích. kia về sau thường kêu đầu bếp cho ngươi làm. Lạc tranh nói lời này liền đứng lên, hoàn toàn không màng vân sinh trên mặt kinh ngạc biểu tình. đi tới bên cửa sổ mở ra cửa sổ một con bồ câu trắng liền vùng vây cánh bay đến cánh tay hắn thượng hắn từ bồ câu trắng trên đùi rỡ xuống một cái thật nhỏ một ống từ bên trong rút ra một chương tờ giấy hắn thong thả ung dung mà mở ra tờ giấy nhìn khoe miệng chậm rãi hiện lên tươi cười thái tử đã thu được mộ dung tướng quân nhận hối lộ sổ sách khiếm sợ rất nhiều lại cũng bẩm báo chủ thượng đãi mộ dung tướng quân hồi kinh sợ sẽ thời tiết thay đổi tâm tình thoải mái lạc tranh ăn uống cũng phá lệ hảo Hắn hợp với uống lên hai chén cháo, buông chén sau chưa đã thèm mà liếm liếm khỏe miệng, Vân Sinh nhìn hắn hài tử dường như, không khỏi nhấp miệng cười khẽ. Chỉ là này cười, lạc tranh lại xem đến ngây người. Trong trí nhớ, đã thật lâu không có nhìn đến Vân Sinh ở trước mặt hắn cười, trọng sinh sau, một lòng nghị không thể dẫm lên vết xe đổ, liền ngay từ đầu liền đem Vân Sinh đẩy đến mãi mãi nơi đó, tuy không thể thời khắc làm bạn, nhưng lại có thể làm nàng quá đến càng an ổn. Nhưng mỗi khi ban đêm tương tư ăn mòn đáy lòng. Hắn liền hận không thể lại từ mãi mãi nơi đó đem vân sinh đoạt lấy tới. Mà hiện tại, thấy vân sinh rốt cuộc nhân hắn mà cười, Lạc tranh liền quyết định, đã trở về kinh thành, liền không đem vân sinh đưa về mãi mãi bên người đi. Trong khoảng thời gian này đã liên tiếp âm thầm diệt trừ rất nhiều tương lai sẽ đầu nhập vào tam hoàng tử người. Hiện giờ liền mộ dung tướng quân này khối đầu to đều mau bắt lấy, trong nhà kia mấy cái, hắn đã không bỏ ở trong mắt. Nếu giải không được tương tư, trọng sinh một đời lại có tác dụng gì? Tam thiếu gia Vân Sinh bị lạc tranh nhìn chằm chằm xem lâu rồi, đã dùng ánh mắt ám chỉ hắn nhiều lần. Hắn còn si, hắn dường như Vân Sinh không thể không ra tiếng. Ngài còn ăn sao? Không ăn. Lạc tranh hoàn hồn, thần sắc như thường. Vân Sinh im thầm buồn bực, hắn đều không cảm thấy xấu hổ. Lại đây cho ta đổi dược đi. Lạc tranh hướng trong gian đi đến, Vân Sinh cầm thuốc trị thương liền đi vào đi. Lại thấy hắn đã đem áo trên thoát hết. Hàng năm tập võ thân thể cao lớn đỉnh bạn, cơ bắp cân sướng, đường cong lưu sướng. Chỉ là mặt trên có rất nhiều hoặc trường hoặc đoàn vết sẹo, có lẽ là từ nhỏ tập võ không thiếu được muốn bị thương. Bất quá, hắn đây là ở. Chơi, lưu, manh. Khu khu. Vân sinh đỏ mặt khụ hai tiếng, nói, có thể mặc cao trong. băng bó không có phương tiện. Lạc tranh mở ra đôi tay, nói, mau tới cho ta đổi dược. Vân sinh như thế nào cảm thấy, hắn cái kia tư thế như là đang nói mau tới ôm ta một cái dường như. thuần thục mà đổi hảo dược lại vững chắc mà băng bó hảo sau. Vân sinh cầm lấy một bên áo trong, giúp hắn xuyên đi lên, khấu hảo nút thắt, vừa nhấc đầu, rồi lại lọt vào hắn tối tăm đôi mắt, nhìn thẳng hắn một khắc. Vân sinh liền cảm thấy chính mình phải bị hắn trong mắt lốc xoáy hút đi vào giống nhau, vội vàng chạy đi ra ngoài, nô tỉ ở ngoài cửa chờ. Lạc Tranh nhìn nàng hoảng loạn mà chạy đi ra ngoài, bật cười. Mà ngoài cửa chính đánh ngáp tha, Cửu thấy Vân sinh bỗng nhiên liền xuất hiện ở chính mình bên cạnh, nghiêng đầu xem nàng, bị đuổi ra ngoài. vân sinh xoay người nhìn a cửu một một mà gật đầu ta liền nói hôm nay tam thiếu ra liền uống lỗ thuốc a cửu sờ sờ chính mình cái mũi đầy ngập oán giận bằng không sao có thể đem ta đuổi ra tới người nói ai uống lỗ thuốc khi nói chuyện lạc tranh liền đã mặc hảo đi ra vân sinh đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không quen biết này hai người dường như Tiểu nhân ta uống lỗ thuốc a cửu cọ một chút chạm đến lao thẳng ngực liền mau đỉnh đến lạc tranh trước mặt đi được rồi Chúng ta đi cấp Tam Hoàng tử Thình An. Tam Hoàng tử cũng thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị xuất phát, liền thấy Lạc tranh tới. Cấp Tam Hoàng tử Thình An. Lạc tranh không lưng hành lễ, hành động gian nhìn không ra tới là cái bụng mang thương người. Miễn lễ. Tam Hoàng tử phất bình tay háo, vừa quay đầu lại lại thấy Lạc tranh phía sau vân sinh, liếc mắt một cái liền nhận ra là đêm qua nữ tử, vì thế liền nở nụ cười, khó trách Lạc công tử một cái đại lao ra nhi ra cửa cũng đến mang lên nha hoàn, như thế tuyệt sắc. Thay đổi ai cũng luyến tiếc lưu tại trong nhà a Tam Hoàng tử Mạc nói giỡn. Lạc tranh lộ ra xấu hổ tươi cười, tựa hồ là còn ở vì tối hôm qua bị Tam Hoàng tử đánh vỡ sự tình cảm thấy hổ thẹn, canh giờ không còn sớm. Nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Tam Hoàng tử lại nhìn Vân Sinh liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, chỉ là còn chưa bước ra trạm dịch đại môn, liền thấy không trung mây đen giăng đầy, hạ mưa to tầm tã. Thật là đáng tiếc. Tam Hoàng tử lắc đầu nói. không thể cùng tiểu lạc cùng cưỡi ngựa mà đi đâu nghe tam hoàng tử thân thiết mà kêu tiểu lạc lạc tranh khỏe miệng cười lạnh nhưng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu lại là kỳ một ngày mã hắn miệng vết thương lại muốn nứt ra rồi đi bởi vì ngày mưa lộ khó đi lạc tranh liền ngồi xe ngựa a cửu mới vừa bò đi vào đã bị lạc tranh đuổi tới bên ngoài đi cùng xa phu cùng nhau ngồi hắn mặt lộ vẻ bất man đến dịch đi ra ngoài cảm giác nhà mình thiếu ra bị sắc đẹp sở mê hoặc chính mình liền phải thất sủng xe ngựa hành đến chậm một điên một thọt mà làm người mơ màng sắp ngủ chỉ là lạc tranh ngồi ở đối diện vân sinh không dám trắng trợn táo bạo mà cho mắt chỉ dám lặng lẽ dựa vào xe vách tường ngủ gần. sau đó bởi vì đêm qua thật sự không ngủ hảo bất chi bất giác vân sinh liền dựa vào xe vách tường nặng nghề đi ngủ không biết qua bao lâu nàng chỉ cảm thấy chính mình chung quanh không hề là lạnh leo cứng rắn đầu gỗ mà là ấm áp mềm mại mà giống như ổ chăn giống nhau đồ vật nhưng ý thức lại không đủ rõ ràng giống như nằm mơ giống nhau liền tìm cái thoải mái tư thế khỏe miệng mang cười, lại vẫn không núc ních. Xe ngựa chậm rái chạy, rất nhỏ mà sóc này giống như trẻ con ngủ đông đưa nôi giống nhau, làm người ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Vân sinh mơ hồ hồ mà mở mắt ra, thấy chính mình còn ở trong xe ngựa, liền ảo nào thế nhưng ngủ rồi. Đang muốn ngồi dậy, lại đột nhiên cả kinh cứng đờ. Nàng cảm giác được, chính mình rõ ràng là ở người khác trong ngực, mà người nọ cầm còn nhẹ nhàng để ở cái chán của nàng thượng. Vân sinh trong lòng mai con lập tức khắp nơi chạy lên, Giống như tim đập đều mau nhảy ra cổ họng, nàng không dám mở miệng hoặc là động một chút, như vậy Lạc Tranh tỉnh nói nàng sẽ càng xấu hổ, nhưng hắn sớm hay muộn đều sẽ tỉnh a Tỉnh. Lạc Tranh xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Vân Sinh gương mặt bò lên trên đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại tất cả đều là né tránh. Nô tỉ suy nghĩ thật lâu, tuy rằng biết có du thân phận, nhưng có chút lời nói vẫn là tưởng nói. Vân Sinh âm thầm nhéo nắm tay, tận lực bình tĩnh mà nói, Nô tỉ tuy là hầu phủ người, nhưng tới rồi tuổi vẫn là sẽ đi ra ngoài. Tam thiếu ra nếu là, nếu là chỉ là nhất thời hứng khởi, kia nô tỷ cầu tam thiếu ra. Bung tha nô tỷ, nô tỷ chưa bao giờ nghĩ tới trẻo cào tam thiếu ra. Lời này là nàng đêm qua liền ấp hủ hảo, nàng không thể chịu đựng lạc tranh như vậy không kiêng nể gì mà giống tình lữ giống nhau đối nàng. Bởi vì nàng minh bạch, lạc tranh như vậy ưu tú người mấy phen ôn nhu thế công xuống dưới, không có nữ tử có thể không động tâm, cho nên nàng sợ chính mình sẽ luôn hãm, sẽ ủy lại thượng hắn sùng địch. Vừa vận ở hầu phủ chính mình lại như thế nào sẽ không rõ, Lạc Tranh nhất định phải cưới một cái danh môn quý nữ, nàng cuối cùng liền cái pháo hôi đều được không? Thượng, kia còn không bằng đem manh mối bóp chết ở trong nôi, tuy rằng nàng cũng không biết Lạc Tranh vì sao sẽ đối nàng đặc biệt đến tận đây. Nhất thời hứng khởi. Lạc Tranh như là nghe xong cái chưa từng nghe thấy từ ngữ giống nhau, ngươi cho rằng ta là nhất thời hứng khởi, đầu ngươi chơi. Nô tỳ không thể không nghĩ như vậy Vân Sinh bị Lạc Tranh hỏi đến có chút khẩn trương. Nô tỷ nhập phủ thời gian không dài, cũng rất ít xuất hiện ở tam thiếu gia trước mặt, tự biết không có bản lĩnh làm tam thiếu gia. Lời nói còn chưa nói xong, vân sinh liền bị lạc tranh một phen kéo vào trong lòng ngực, nàng cảm giác được bên thai một cổ ấm áp hơi thở phất đến nàng vành thai ngứa. ta biết là ta quá nóng nội, doa đến ngươi, ta đây từ từ tới. Nghe được từ từ tới ba chữ, vân sinh lô thai đều đỏ, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nhưng là cùng ngươi đơn độc ở chung khi, ta tổng khó kìm lòng nổi. Lạc Tranh duỗi tay đem Vân Sinh bên mái một sợi tóc đen đừng tới rồi nhĩ sau. Nhưng ngươi phải hiểu được, ta tuyệt phi nhất thời hứng khởi. Tam thiếu ra. Hai người nhĩ tấn tư mà đột nhiên bị đánh gãy. A Cửu mở ra xe ngựa môn, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Lạc Tranh đem Vân Sinh cô ở trong ngực, một tay vòng quanh nàng tóc đen, môi ở nàng bên thai du tẩu. A Cửu tỏ vẻ, có gian, tình. Vân Sinh đại não vang một tiếng loạn làm một đoàn, nàng đột nhiên đẩy ra Lạc Tranh, tưởng lập tức trốn xuống xe đi. Nhưng A Cửu lại đổ ở nơi đó. Tam thiếu ra A Cửu ánh mắt ở Vân Sinh cùng Lạc Tranh hai người trên người bay tới thổi đi, nuốt một ngụm nước miếng, nói, đến Hà Châu. Lạc Tranh mặt không đổi sắc, một chút cũng không có gian, tình bị đánh vỡ xấu hổ, sửa sang lại một chút và táo liền nhảy xuống xe, lưu lại Vân Sinh cùng A Cửu đối diện không nói gì. Vân Sinh cô nương A Cửu muốn nói lại thôi. Cái gì đều đừng hỏi. Vân Sinh từ A Cửu bên người tệ xuống xe, ngươi chỗ đã thấy nghe được đều là ảo giác ảo giác. Tam Hoàng tử tới rồi Hà Châu, là muốn chủ tiến Chi Châu trong phủ. Vân sinh xuống xe mới phát hiện nguyên lai đã tới rồi Chi Châu Phủ, Hà Châu Chi Châu Hoàng Văn Bá Huệ Phu Nhân cùng mấy đứa con trai rất xa liền tới nên đón, thần cung nên Tam Hoàng tử đại giá. Hoàng Chi Châu xin đứng lên. Tam Hoàng tử nhìn thoáng qua Hà Châu Chi Châu Phủ đại khái sửa chữa, bảng hiệu trên mặt sơn hẳn là mới vừa soát không lâu, mà chu tường ngói đỏ đều là tân, đi vào về sau, núi giả thanh tuyển, hành lang gác cao. so với trong kinh thành biệt thự cao cấp thế nhưng cũng không kém nửa phần đối lập khởi chi châu phủ ngoại tiêu điều cảnh tượng vân sinh trong lòng thầm mắng câu tham quan hà châu vốn chính là kinh thành phụ cận kinh tế nhất không phồn vinh địa phương hiện giờ hoàng chi châu thượng vị sau càng là không đạt được gì hà châu càng ngày càng suy bại ba cánh khổ không nói nổi mà hiện giờ lại tao nạn hạn hán trong đất thổ nhưỡng đều ra nẻ hoa màu không thu hoạch chủ thượng thật là lo lắng phái tam hoàng tử tiến đến thị sát tình hình tai nạn tự nhiên Hoàng Chi Châu vốn là vô chiến tích, nếu là tình huống lại phản ánh đi lên, hắn mũ cánh chuẩn đã có thể khó giữ được. Nhân tới Hà Châu cũng đã gần như buổi trưa, cho nên Hoàng Chi Châu sớm lấy bị hảo tiếp phong yến, đem tam hoàng tử cùng lạc tranh nên vào chung đường sau. Ánh vào mi mắt đó là một bản thao thiết thịnh yến, trong đó gà vịt thịt cá đã là bình thường, mà đủ loại kiểu dáng bào ngư tổ yến cũng không hiếm lạ. Dạ quang chảy đến rượu, kim đua muôn bạc, ở trên mặt bàn lấp lánh sáng lên. Tam hoàng tử hiển nhiên đối hoàng chi châu tiếp phong yến rất là vừa lòng, bước đi đi lên, ngồi xuống chủ vị thượng, hoàng chi châu mang theo nịnh nọt mà cười đang muốn ngồi trên đi, liếc mắt một cái thấy lạc tranh còn đứng vẫn chưa nhập tòa, liền lập tức cong eo đối hắn làm cái thỉnh tư thế, lạc công tử thỉnh nhập tòa. Lạc tranh chỉ khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua hoàng chi châu, liền làm hắn đánh một cái dùng mình. Lạc tranh nhìn trên bàn món ăn chân quý, xúc bảo ngồi xuống. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, hoàng chi châu cùng tam hoàng tử nói chuyện với nhau thật vui. Hoàng Chi Châu một mặt lĩnh hót, mà Tam Hoàng tử cũng rất là hưởng thụ, hai người không biết uống lên nhiều ít rượu, sau khi ăn xong Tam Hoàng tử đã lộ vẻ say rượu, đi đường cũng cố tình đảo đổ. Nhưng là Châu này cơm, Lạc Tranh lại là nhạt như nước Hoàng Chi Châu vốn cũng muốn Lạc Tranh cũng uống mấy chén tới, nhưng là lại bị Tam Hoàng tử cản lại, lần này ra tới công vụ trong người, nếu là Lạc Tranh đều say đổ, còn có ai đi làm chính sự nhi. Mắt thấy Hoàng Chi Châu muốn gọi người đỡ Tam Hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, Lạc tranh rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tam hoàng tử, ngài uống nhiều quá, buổi chiều không bằng khiến cho thần đi xem tình hình hai nạn. Ân tam hoàng tử bị người nâng, hơi mở con mắt nói, rất hợp buồn cung chi ý. Hảo hảo chiếu cố tam hoàng tử. Lạc tranh đối với tam hoàng tử bên người hầu hạ người phân phó một câu, liền xoay người rục rời đi, hoàng chi châu lại hoang mang rối loạn theo đi lên, lạc công tử. Hà châu thiên ngưỡng nơi, không bằng làm ta làm bạn đi. Lạc tranh quay đầu lại nhìn hắn một cái. như nước ánh mắt như là có thể bắn thủng Hoàng Chi Châu, không cần, ta chính mình đi. Là, là Hoàng Chi Châu vâng vâng dạ dạ gật đầu, nhìn theo lạc tranh đi ra ngoài. Tam thiếu ra, A cửu vóc dáng thấp bé, muốn đuổi kịp lạc tranh nện bước đến chạy chấm lên, chúng ta thật sự không cần bọn họ người đi theo A. Hoàng Chi Châu ngày thường tác phong như thế nào, cứu tế ngân lượng cùng lương thực có bao nhiêu là tới rồi nạn dân trong tay, mấy thứ này nếu là mang theo bọn họ người, lại như thế nào có thể nhìn đến chân tướng. Lạc tranh dưới chân sinh phong, Vân Sinh chỉ ở hắn phía sau yên lặng mà đi theo. Chính là A Cửu rất là buồn rầu mà vào đầu, chúng ta không biết lộ nha. Sẽ không hỏi đường. Lạc tranh ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước, thả hà châu liền lớn như vậy điểm địa phương, có thể đi lạc không thành. Gia chi châu phủ, Lạc tranh trực tiếp gọi người đi dắt mã tới, A Cửu nhìn hiện tại mặt sau Vân Sinh, hỏi, Vân Sinh cô nương làm sao bây giờ? Lạc tranh quay đầu lại, ánh mắt lập tức liền nu hòa, nàng sẽ tối ngựa. vân sinh sắc thật sẽ cưới ngựa trước kia phụ thân tại nội mông cổ công tác nhận thức không ít dân chăn nuôi bằng hữu vì thế nàng từ nhỏ tiết học mỗi năm nghỉ hè liền đi theo dân chăn nuôi bọn nhỏ cùng nhau cưới ngựa chơi đùa chỉ là tam thiếu ra như thế nào biết nàng sẽ cưới ngựa có người cấp vân sinh dắt thất dịu ngoan con ngựa tới một hàng năm sáu người liền xuất phát ở kinh thành lạc tranh liền đã biết hà châu gặp thai họa nặng nhất chính là một cái gọi là ngàn vân chấn địa phương lạc tranh liền quyết định trước thượng nơi đó đi xem một chút Chỉ là trên đường dân cư thưa thớt, cửa hàng cũng tốt năm tốt 3 thưa thớt mà mở ra, tới rồi vùng ngoại thành, liền càng là khó gặp đến người, đoàn người ngừng ở một cái phân nhánh giao lộ khó khăn. Tam thiếu gia, chúng ta đi bên kia. A cửu nhìn hai điều không sai biệt lắm lộ, hỏi. Không biết. Lạc tranh dứt khoát lưu loát mà trả lời, đảo mắt lại thấy một cái quần áo rách nát nam tử chính hướng bên này đi tới. Đại hắn đến gần, A cửu liền xuống ngựa, ôm quyền nói, vị này huynh đài, xin hỏi ngàn vân chấn như thế nào đi. Tiên nam tử sợi tóc hỗn đột, hình dung tiểu tụy, màu vàng đất mặt như là mới từ bùn đất đào ra giống nhau bất ham, còn ẩn ẩn có vài phần thống khổ. An mặc một thân tất cả đều là mụn vá quần áo, mặt trên hồ đầy không biết là gì đó vết bẩn, quần áo đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Trên chân giày đã phá vài cái động, liền ngón chân đầu đều lẩu ở bên ngoài. hắn trên dưới đánh giá lạc tranh đoàn người, như vậy quần áo đẹp đẽ quý giá người tới ngàn vân chấn làm cái gì? Các ngươi đi làm cái gì? Tìm bạn cũ. A Cửu nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Úc. kia nam tử vẫn là hầu nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng bởi vì có việc gấp trong người, cũng không muốn ở chỗ này nhiều làm dừng lại, liền chỉ chỉ bên trái, hướng kia đầu đi. A Cửu xoay người liền lên ngựa, Vân Sinh lại phát hiện kia nam tử trong tay cầm giấy trắng tiền cùng sáp óng đuốc. người có thân hữu qua đời, lần này liền chọc tới rồi kia nam tử chỗ đau, hắn hai vai run lên, liền muốn khóc ra tới, ta nâng nàng, nàng không được. Ta liền khẩu quan tài đều mua không nổi, chỉ có thể mua chút loại đồ vật này, ta, ta thực xin lỗi ta nương. Mắt thấy một cái nam tử hán cứ như vậy nước mắt rơi như mưa, lạc tranh mặt lộ vẻ không đành lòng, hỏi, nhà ngươi trụ nơi nào? Kia nam tử xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, liền ở ngàn vân chấn. A cửu, làm hắn cùng ngươi cộng thừa một con ngựa. Được lạc tranh mệnh lệnh, A cửu cũng không chê kia nam tử trên người dơ bẩn, đỡ hắn lên ngựa, lạc tranh lúc này mới nói, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi cũng có thể cho chúng ta chỉ lộ." Tiên nam tử liên tục nói lời cảm tạ, "Đa Tạ công tử, Đa Tạ công tử, có một cái người địa phương chỉ lộ, đoàn người thực mau liền tới rồi Ngàn Vân chấn Dọc theo đường đi đi tới, nhìn ra được tới Ngàn Vân trấn nguyên bản cũng tất cả đều là cá nhân nhóm an cư lạc nghiệp chấn nhỏ, chỉ là nạn hạn hán nguyên nhân, khiến cho nơi này bình thường được ôn dịch giống nhau, mỗi người đều mặt ủ mày hê mặt tiền cửa hàng cũng cơ hồ quan xong rồi, điền biên có hai ba nông dân nhìn chết héo hoa màu rơi lệ. Thổ điệu ra nẻ khe hở đều có thể tắt một chân đi vào. Không nghĩ tới A cửu nhìn như thế thảm trạng, nhịn không được thở dài, chúng ta kinh thành ca vũ thăng bình, không nghĩ tới nơi này xác thật như vậy cảnh tượng. Bởi vì nạn hạn hán, chúng ta dân chúng không thu hoạch, đã có rất nhiều người bắt đầu bán nhi bán nữ. Nam tử lau một phen nước mắt, nhảy xuống mã, không lưng tạ nói, đa tạ công tử, ta về đến nhà, này liền đi trở về. Vân sinh nhìn về phía hắn phía sau, một chàng rách nát tiểu thổ phòng đứng ở một viên cây hoa quế hạ Cách xa như vậy liền có thể hỏi lộ trình mặt dược vị nhi. Lạc tranh như là biết nàng tâm tư giống nhau, nói, vào xem đi. Lạc tranh xuống ngựa, đi đến vân sinh mã hạ, vươn tay phải. Vân sinh do dự nửa giây, vẫn là đem bàn tay đi ra ngoài, từ hắn đỡ xuống ngựa. kia nam tử thấy bọn họ đi theo vào được, hỏi, công tử các ngươi đây là. Làm ta nhìn xem mẫu thân ngươi đi. Vân sinh biết hắn ở vì chính mình mẫu thân chuẩn bị hậu sự, nhưng chỉ cần người còn không có nhắm mắt. Vân Sinh luôn là ôm một tia còn có thể cứu sống hy vọng. Bước vào nhà ở, Vân Sinh bị ập vào trước mặt tanh tuổi cấp hơn tới rồi. Bên trong có nước thuốc như vị, có hư thối đồ ăn vị, còn kèm theo không rõ nơi phát ra khí vị. Vân Sinh đi vào, thấy trên giường nằm một cái lão phụ nhân, bên cạnh đôi hai tầng rách nát đệm chăn hiển nhiên là bị đẩy khai đi. Vân Sinh lại đi gần, phát hiện kia lão nhân sắc mặt cực kém, hai mắt gắt gao nhắm, miệng lại trương thật sự khai, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. khô nước khỏe miệng lưu lại một tia màu trắng đục nước miếng nương Ngươi thế nào Kia nam tử một hồi tới liền bổ nhào vào chính mình mẫu thân mép giường khóc đều, nhưng nàng mẫu thân lại chưa đáp lại vân sinh bám vào người nhẹ nhàng bẻ ra lão phụ nhân miệng phát hiện nàng đầu lưỡi biến thành màu đen thả khô giáo sờ sờ thân thể của nàng nóng bỏng đến dọa người vân sinh tâm căng thẳng lập tức đi sờ soạng nàng mạch nàng mạch tượng không xong nhảy đến cực nhanh chợt vừa thấy xác thật giống hấp hối người nhưng lại có một đường sinh cơ Ngươi nhưng vì ngươi mẫu thân đi tìm đại phu, Vân sinh một bên tuần tra toàn bộ nhà ở, một bên hỏi, đi tìm. Kia nam tử hủ rú cụp đuôi phi nói, chỉ là chúng ta nơi này vốn duy chính là tiểu địa phương, không có gì tốt đại phu, hơi chút tốt một chút bởi vì nạn hạn hán đều cử ra hướng trong thành chạy, trong thành đại phu thu phí lại quý, ta chính là đập nổi bán sắt cũng thỉnh không dậy nổi a. Vân sinh nhìn nhà ở nội cảnh tượng, xác thật như là đập nổi bán sắt qua. Ân. Vân sinh đột nhiên đi đến bên cạnh bàn. Thấy một chén mới mẻ đậu hủ, hỏi, đây là ngươi mới mua. Hiện tại còn thượng chạy đi đâu mua đậu hủ. Nam tử câu lũ đối ngồi xuống trên mặt đất, đây là ta cứu cứu trong nhà ma, vốn dĩ hiện giờ đồ ăn liền chân quý, ta nương lại yêu nhất ăn đậu hủ, đây là cứu cứu thấy ta nương mau không được, mới riêng đưa tới, nói là lại ăn chút muốn ăn. Nói tới đây, hắn lại lau nước mắt, chính là, chính là ta nương liền nàng yêu nhất đậu hủ đều ăn không vô. ngươi cứu cứu ra đến nơi đây qua lại yêu cầu bao lâu. Vân sinh phảng phất thấy được hy vọng, hai mắt tỏa ánh sáng. Không xa, đi đường nói, qua lại nhiều nhất nửa canh giờ. Nam tử khô cần mà nhìn Vân sinh, như thế nào? Cô nương muốn ăn đậu hủ. Vân sinh lắc đầu, nói, ngươi hiện tại chạy nhanh đi ngươi cứu cứu ra lấy một ít thạch cao tới, càng nhanh càng tốt, nếu là trưởng ngươi nương liền thật sự không cứu. Ngươi nam tử liếm liếm môi, ngươi có ý tứ gì? Nàng ý tứ là, ngươi lại không xuất phát, ngươi nương liền thật sự không cứu. Lạc tranh đối kia nam tử nói, lại vô vô á cửu bả vai, ngươi cưới ngựa dẫn hắn đi lấy thạch cao, càng nhanh càng tốt. Nam tử cuối cùng phản ứng lại đây vân sinh ý tứ, hắn nhìn vân sinh chắc chắn ánh mắt, nháy mắt liền mãn huyết sống lại giống nhau té ngã lộn nhào mà hướng phía ngoài chạy đi. Nhìn lạc tranh đầu tới tràn đầy tán thưởng ánh mắt, vân sinh cũng không nghỉ ngơi, hỏi, tam thiếu ra, có thể phái người giúp ta đi lấy chút chút diệp cuốn tâm tới sao? Muốn mới mẻ, 120 căn liền hảo. Vân sinh nhớ rõ tới trên đường nàng thấy cách đó không xa có rừng trúc, rất nhiều trúc diệp đã khô héo, nhưng có lẽ còn có thể tìm được không ít trúc diệp của tâm. Còn không mau đi. Lạc tranh không nói hai lời, lập tức đối phía sau mấy cái hộ vệ phân phó nói. Đại các hộ vệ đều đi ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn Vân sinh cùng Lạc tranh, đương nhiên còn có một cái bất tỉnh nhân sự lao phụ nhân. Hai người liếc nhau, liền lại từ người trầm mặc. Người có tin tưởng sao? Lạc tranh vì đánh vỡ này xấu hổ. Bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Vân sinh có bao nhiêu đại bản lĩnh nhi hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Chỉ cần lấy tài liệu thuận lợi, nghĩ đến là không có vấn đề. Vân sinh túi đầu nói câu này, liền xoay người tránh ra, bắt đầu ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm. Người tìm cái gì? Lạc tranh đi đến bên người nàng, nói, ta giúp ngươi tìm. Thủy. Vân sinh vạch trần một cái lại một cái cái bình, phát hiện bên trong đều dông tuyết, hiện giờ nạn hạn hán, ta cư nhiên đã quên điểm này. Không biết nhà hắn còn có hay không thủy, nếu là không thủy, này dược cũng ngao không thành, kia này đại nương liền thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Nhìn vân sinh đầy mặt nôn nóng, lạc tranh cũng lập tức bận rộn lên, cơ hồ đem này tiểu phá phòng phiên cái biến, rốt cuộc trên mặt đất hầm phát hiện một tiểu cái bình thủy. Chỉ có nhiều như vậy. Vân sinh nhìn trong tay tiểu cái bình, liền cảm thấy đây là sinh mệnh chi thủy giống nhau. Lạc tranh không có xem tia thủy, chỉ nhìn vân sinh đã mồ hôi đầy đầu, liền tiến lên hai bước. dùng chính mình ống tay háo lao đi nàng mồ hôi trên trán ở lạc tranh tay háo tiếp xúc đến vân sinh cái chán kia một khắc vân sinh đột nhiên cảm thấy cái này động tác cực kỳ quen thuộc dường như hắn đã làm trăm ngàn biến giống nhau chỉ là này rõ ràng là lần đầu tiên nha vân sinh đang xuất thần đâu các hộ vệ liền phủng trích tới chúc diệp cuốn tâm đã trở lại vân sinh nhìn nhìn ước chừng là có một trăm nhiều căn nhưng dài ngắn so le không đồng đều thả cũng không tính thập phần mới mẻ nhưng tại đây khô hạn cực kỳ nghiêm trọng địa phương đã là rất khó được phiền thoái các vị vân sinh tiếp nhận chúc tâm cuốn mới vừa phóng tới trên bàn á cửu bọn họ cũng đã trở lại kia nam tử trong lòng ngực ôm muốn tới thái cao ba bước cũng làm hai bước chạy tới vân sinh trước mặt liền chính mình trên cổ mồ hôi đều không kịp sát thở hổn hển nói cầu cầu cô nương cứu cứu ta nương vân sinh đối hắn báo lấy mỉm cười lập tức tiếp nhận thái cao đem này gõ thoái sau đó cùng chúc diệp cuốn tâm cùng nhau để vào trong nồi đổ hai đại chén nước bắt đầu dày vỏ cô nương ngươi đây là kia nam tử xem vân sinh liền đơn giản mà đem hai dạng đồ vật đặt ở cùng nhau dày vò, không khỏi có chút bất an, này có thể hành. Thạch cao cam vất vả đại hàn, thanh cực nhiệt, mà trúc diệp cuốn tâm thanh tâm đem hỏa, hai người phối hợp lên, vừa lúc nhằm vào mẫu thân người chứng bệnh. Vân sinh phân phó nói, dược lạnh sau, làm ngươi nương uống mặt trên thanh nước thuốc, uống xong rồi liền thêm thủy lại lần nữa dày vò tiếp tục uống. Nam tử cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao không muốn buông tha bất luận cái gì cứu sống mẫu thân cơ hội. Thừa dịp dược còn không có ngao hảo, lạc tranh bắt đầu hỏi thăm chính mình muốn đồ vật, không biết vị này huynh đệ tên gọi là gì. Thiểu nhân họ lưu kêu tiểu tứ. Lưu tiểu tứ cảm thấy lạc tranh người này ăn mặc quý khí, lại cách nói năng bất phàm, định là có cái gì đại địa vị, vì thế nói chuyện cũng phá lệ tôn trọng. Lưu huynh đệ trong nhà không những người khác khẩu. Trong nhà điền nhiều sao. Nói đến đều là đau lưu tiểu tứ che mặt ngồi xuống, trên mặt tất cả đều là khổ không nói nổi chi sắc, gia phụ đi được sớm. liền tiểu nhân cùng lão mẫu thân cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau trong nhà vốn là chỉ có địa bàn cũng biết châu đại nhân còn mỗi năm gia tăng thuế má cuộc sống này vô pháp nhi qua a gia tăng thuế má lạc tranh trong lòng trầm trầm mấy năm nay triều đình nhưng chưa bao giờ tăng qua thuế là nha lưu tiểu tứ nói đến kia chi châu liền đầy mình hỏa nhi cũng mặc kệ trước mắt người này hay không cùng hoàng chi châu có quan hệ hắn chỉ cảm thấy có thể giúp hắn tuyệt không phải cùng hoàng chi châu một loại người vì thế lại nói tiếp ngần ấy năm tới, hắn cướp đoạt dân chi liền tính, liền lần này nạn hạn hắn triều đình mặt trên phát xuống dưới cứu tế ngân lượng cùng lương thực chúng ta cũng không gặp. Công tử ngài nói nói, này nơi nào là cái gì quan phụ mẫu nhi? Rõ ràng là Diêm La Vương a. Lạc Tranh sắc mặt càng ngày càng ám, hắn gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, toàn bộ Hà Châu đều là như thế này sao? Các ba tánh đều bất mãn Hoàng Chi Châu, Hà Châu cái nào địa phương hắn có thể buông tha a? Lưu Tiểu Tứ lau một phen mặt, hắn ác hành chúng ta Hà Châu người cái nào không biết? Chỉ là giận mà không dám nói gì thôi, nhưng cái đó có chút cái tiền hoặc có điểm quyền thế người lại cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta dân chúng khổ hướng chỗ nào nói đi à. thấy A cựu bọn người lộ ra phẫn hận biểu tình, lưu tiểu tứ liền càng muốn nói đi xuống, còn có mấy năm nay à, hắn không biết phán nhiều ít đoàn án, phàm là cho hắn tắt tiền, hát hắn có thể phán sống, chết hắn có thể phán sống, chỉ cần có tiền, cái gì đều không nói chơi. Liên năm trước. Chúng ta trong thôn một tiểu tử bị trong thành một tiểu lầu lao bản nhi tử sống sờ sờ đánh chết. Tiểu lầu lao bản tặng hắn mấy trăm lượng bạc, hắn liền nói nhân ra tiểu tử động thủ trước, ngã trên mặt đất chính mình khai chết. Đáng giận. A cửu là cái ghét cái ác như kẻ thù tính tình, nghe đến mấy cái này sự tích, tức giận đến ngừa răng nếu là chúng ta lão ra tới nơi này, định sẽ không bỏ qua Hoàng Chi Châu. Định viễn hồ sao. Lạc tranh trong lòng cười lạnh, Hoàng Chi Châu chỉ là thấy tiền sáng mắt. mà định viễn hầu hắn lão nhân ra chính là vì tức vị liền thân nhi tử đều có thể không cần người. này lưu tiểu tứ nghe xong a cửu nói, nghĩ thẩm những người này quả nhiên rất có địa vị, hoàng chi châu là người nào nột, có thể trị được hắn, sợ là chỉ có trong kinh thành quá lớn, công tử rốt cuộc là đừng nghe hắn bậy bạ. lạc tranh nhìn a cửu liếc mắt một cái, a cửu lập tức vuốt cái mũi đẩy đến một bên, lạc tranh lại nhìn lưu tiểu tứ nói, xem lưu huynh đệ bộ dáng, đảo không giống hàng năm làm việc nhà nông nhi người. lưu tiểu tứ vóc dáng dị thường thấp bé lại gây ra bọc xương dường như nếu là hàng năm làm việc nhà nông nhi định sẽ không gầy yếu thành như vậy hán diện mạo cũng pha phù hợp cái kia tử lấm la lấm lét ngạch lưu tiểu tứ ngượng ngùng mà vớt đầu liền không dối gạt công tử kỳ thật tiểu nhân trước kia không hiểu chuyện nhi không thiếu làm chút trộm cắp chuyện này chỉ tại đây mặt trên có chút thiên phú ông trời liền thưởng này khẩu cơm ăn nhưng hoàn lương về sau nghĩ hảo hảo đương cái anh nông dân cũng cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi đáng tiếc thiên không bằng người nguyện nột. Cố tình liền đuổi kịp này trăm năm khó gặp nạn hàn hán. Lạc tranh đối hắn mặt khác nói cũng không để ý, nhưng là đối hắn câu kia chỉ tại đây mặt trên có chút thiên phu thực cảm thấy hứng thú. Lưu huynh đệ nói ở kia phương diện có chút thiên phú, này thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu cao đâu? Này Lưu Tiểu Tứ đỏ mặt đứng lên, từ A Cửu bên người vòng một vòng, sau đó trở lại tại chỗ, mở ra tay, bên trong thế nhưng A Cửu túi tiền. đã lâu không làm cái này, ngượng tay đều. Để... Ngươi. A Cửu khiếp sợ mà vớt chính mình túi. Sợ hãi mà nhìn lưu tiểu tứ, ta thế nhưng không một chút chi giác. Lưu tiểu tứ lại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hướng lạc tranh bên cạnh một nhẻ, lại vươn tay khi, trong tay đồ vật lại biến thành lạc tranh tùy thân đeo một quả ngọc bội. Lạc tranh sờ sờ chính mình bên hông, cư nhiên sờ đến á cửu tối tiền, ngươi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Loại này nhận không ra người chuyện này nơi nào có thể chịu được công tử khích lệ đâu. Lưu tiểu tứ đỏ mặt, về sau không bao giờ làm cái này, đương cái người đứng đắn. Lưu công tử có chi khí. Vân Sinh ở phía sau thấy này hết thảy, không thể không tán thưởng Lưu tiểu tứ này tốc độ tay. Quả thực thần dược chiến hảo, phiên toái Lưu công tử đem đại nương nâng dậy tới. Lưu tiểu tứ nghe vậy, cũng không đi triển lãm chính mình thiên phú, chạy nhanh chạy đến phía trước cửa sổ đem chính mình lao mâu thân đỡ lên, Vân Sinh ngồi vào nàng trước mặt, đem chén đưa tới miệng nàng biên. Lão phụ nhân là có chi giác, nàng thực mau liền liền Vân Sinh tay lộc cộc lộc cục mà uống xong rồi một chỉnh trấn dược. vân sinh thấy thế cuối cùng thả lỏng một ít người bệnh phối hợp uống thuốc là nàng nhất nguyện ý nhìn đến tình huống vân sinh chạy nhanh lại đi thịnh một chén dược lần này lao phụ nhân uống đến không có lần đầu tiên nhanh như vậy nhưng trùng quy vẫn là uống xong rồi dược vân sinh buông xuống chén làm lưu tiểu tứ đỡ lao phụ nhân nằm nghiêng hạ nhìn lao phụ nhân ra hãn vân sinh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra ngươi nhớ kỹ ngày mai cũng là chiếu như vậy lưu trình làm mẫu thân ngươi uống thuốc không ra hai ngày nàng liền có thể hảo thật, thật vậy chăng Lưu tiểu tứ run rẩy đôi tay, đi sờ sờ mẫu thân cái chán, phát hiện nàng sắc thật hàng không ít ôn, sắc mặt cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn đứng lên, buồn một tiếng quỳ tới rồi vân sinh trước mặt, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Cô nương thật là hoa đà trên đời a. Mắt thấy hắn liền phải dập đầu, vân sinh lập tức không lưng đỡ hắn. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Lưu công tử chạy nhanh xin đứng lên. Cái gì hoàng kim không hoàng kim? Lưu tiểu tứ nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, tùy ý mà dùng dơ hề hề tay háo lau một phen. Ta chỉ biết cô nương là ta nương ân nhân cứu mạng, ta làm trâu làm ngựa đều phải báo đáp cô nương. Ta đều không phải là cầu ngươi báo đáp. Vân sinh nhìn lưu tiểu tứ không chịu đứng lên, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô nương nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, mang mẫu thân chuyển biến tốt đẹp, ta định mua mấy chỉ phi nộn gà vịt tới cảm tạ cô nương. Ngươi không cần biết chúng ta trụ chỗ nào. Lạc tranh trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, phản phất vân sinh y thuật xuất chúng tất cả đều là hắn công lao dường như. Mặc kệ mẫu thân ngươi chuyển biến tốt đẹp cùng không, ta đều sẽ phái người tới tìm ngươi. Nay lưu tiểu tứ còn chưa làm minh bạch lạc tranh nói là có ý tứ gì, liền thấy hắn mang theo người đi ra ngoài, lưu chữ chính mình một người cân nhắc hắn kia lời nói hàng nghĩa. Ra tới hồi lâu, mắt thấy thái dương liền phải xuống núi, nhưng lạc tranh trên người có thương tích, không dám ra roi thúc ngựa, cho nên đoàn người chạy về Chi Châu phủ khi trời đã tối rồi, tiến trung đường lại phát hiện tam hoàng tử cùng hoàng Chi Châu lại uống thượng. Đêm nay đồ ăn trên bàn thế nhưng so giữa chưa còn muốn xa xỉ. Tưởng tượng đến hôm nay buổi chiều ở ngàn vân chấn nhìn đến cảnh tượng, lạc tranh mặt liền hắt ấu. Chỉ là uống đến say khướt mà tam hoàng tử cùng hoàng chi châu lại không có phát hiện lạc tranh khắc thường, chỉ tiếp đón hắn tới uống thượng một ly. Lạc tranh ngồi xuống sau, nhìn trước mặt tinh xảo dạ quang trẻ đến rượu, bên trong thượng đẳng rượu ngon, trong lòng mạo một cổ vô danh hỏa, đang muốn một ngụm uống xong, vân sinh lại từ phía sau đè lại cánh tay hắn, lấy miệng hình ý bảo hắn chú ý miệng vết thương. Lạc tranh lập tức buông xuống chén rượu, mỉm cười thấp giọng nói, hảo, nghe ngươi. Hắn này một câu lại làm vân sinh có chút không được tự nhiên, mà một bên A cửu quả thực kinh ngạc đến trong miệng có thể tắc tiếp theo cái đại trứng gà. Thiên nột. Tam thiếu ra đây là làm sao vậy? Từ lần trước vân sinh lăn xuống sân gian, tam thiếu ra tự mình vì nàng hút ngọc độc, cho tới bây giờ, tam thiếu ra làm một kiện lại một kiện khác thường chuyện này, còn một bộ si hàn tướng, quả nhiên là bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc sao. Bên này A Cửu còn ở vì chính mình thiếu ra lưu lạc cảm thấy vô cùng đau đớn, mà bên kia tam hoàng tử rồi lại cùng Hoàng Chi Châu làm mặt quỷ. Hoàng Chi Châu, này ban đêm không thú vị, không biết còn có khác cái gì hạng mục không có. Cũng có thể làm buồn cung tận hứng một phen. Hoàng Chi Châu một bộ ta hiểu ngươi biểu tình, túi đầu không lưng mà nói, tự nhiên có tự nhiên có. Biết tam hoàng tử Nha hứng, hạ quan chuyên môn chuẩn bị ngài thích ca vũ tiết mục. dứt lời liền vỗ vô tay. Trung đường hai sườn thiên thính lập tức liền đi ra mấy cái ca cơ, các nàng tất cả đều ăn mặc kim sắc người hồ váy áo, bên hông lại là chậm giống, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh eo thon nhỏ, bước tiểu bước chân đi phía trước lúc đi, lại thấy các nàng hai chân vẫn chưa xuyên dày, một đôi chân ngọc trong suốt đáng yêu, mắt cá chân thượng một chuôi thủy tinh xích chân ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, chọc người tình mê. Các nàng từng người cầm không giống nhau nhạc cụ, hướng chính sảnh bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu lên, lộ ra diễm lệ tư dùng. cơ hồ làm tam hoàng tử sắp chảy nước miếng ra tới vân sinh cũng không biết vì sao nàng ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía lạc tranh thấy hắn chính vùi đầu lùa cơm tức khắc liền cảm thấy an tâm tuy rằng nàng cũng không biết nàng an tâm cái gì nhất thời nhạc khúc tiếng vang lên tam hoàng tử tiểu lực thượng đầu lập tức theo âm nhạc bắt đầu rung đùi đắc ý vân sinh xem ở trong mắt chửi thầm nói ăn riêu đầu hoàn đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh bị người từ thiên thính đẩy ra tới nàng chân tay luống cuống mà đứng ở mọi người trước mặt xấu hổ đến mau dúi đầu vào trong cổ nhưng tam hoàng tử trống cái bàn đứng lên vầy vây đầu tập trung nhìn vào kia không phải là chính mình thích nhất loại hình sao lưỡng đạo mày lá liêu hơi hơi thốc khởi một đôi mắt hạnh hàm yên như nước tiểu xảo mui tiếp theo trương môi anh đảo phấn hồng kiệu nột trứng ngống trên mặt trong trắng lộ hồng cực kỳ giống họa đi ra mỹ nhân nhi kia dáng người càng là tuyệt một thân màu trắng váy lụa làm nàng vai ngọc như ẩn như hiện ánh mắt đi xuống nhìn lại bảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, phảng phất một dùng sức liền sẽ chặt đứt dường như. Nhìn tam hoàng tử trong mắt không chút nào che giấu tình dục, vân sinh đột nhiên cảm thấy một trận phạm ác. kia bạch dì dì hẻ nữ tử so sánh với cũng cảm nhận được tam hoàng tử trần trùi ánh mắt, nước mắt đông chốc liền ở hốc mắt đỏ quanh, chỉ là không nghĩ tới, như vậy càng làm cho tam hoàng tử cảm thấy chọc người chịu mến. Bạch dì, dì hẻ nữ tử hiện tại trung gian co quắp bất an, cũng không biết nàng ra tới làm gì. Biết Thiên trong phòng lại xuyên ra một đạo đại khái là thúc dục giọng nữ, kia bạch đi hề nữ tử mới giật mình, sau đó đóng mắt, nước mắt chảy xuống gương mặt, ném ra thủy tụ, theo âm nhạc vũ lên. Vân Sinh làm một cái hoàn toàn không hiểu vũ đạo người, cũng không thể không thừa nhận, này một vũ, say lòng người cực kỳ. Phiên Nhược Kinh Hồng đã không đủ để hình dung này kinh diễm, này mỗi một động tác đều tựa tiên nữ nhi hạ phàm giống nhau xuất trần tuyệt diễm. Nhưng càng làm cho người ấn tượng khác sâu chính là, nữ tử này từ đầu tới đuôi vẫn chưa cười quá. Cả người mang theo một cổ tuyệt vọng ý vị nhi. Một khúc kết thúc, bạch đi đi hẻ nữ tử vũ đạo cũng đột nhiên im bật, làm người cảm thấy chưa đã thèm, bởi vậy chính sảnh xuất hiện một lát thiên tĩnh, là tam hoàng tử tùy theo mà đến vỗ tay thành đánh vỡ này thiên tĩnh. Hảo! Tam hoàng tử mặt đỏ lên mà vỗ tay, bổn cung ở kinh thành cũng không thấy quá như thế làm người như si như say vũ cơ, thật sự là hảo hoa Tam hoàng tử vũ cơ hai chữ vừa ra, kia bạch đi đi hẻ nữ tử nước mắt liền tràn mi mà ra, che mặt liền phải chạy ra đi lại bị hai cái áo khoác ngăn cản, giá trở về chỗ cũ. Hoàng Chi Châu trên mặt vụng trộm loáng thoáng hưng phấn, hắn đối kia bạch đi y nữ tử vây tay nói, "Lan Nhi, còn không mau tới gặp quá Tam hoàng tử." Ngay sau đó lại đối Tam hoàng tử nói, "Tam hoàng tử, đây là hạ quan tiểu nữ Hoàng Nguyệt Lan, riêng mang ra tới cho ngài Khiêu Vũ trợ hứng." Vân Sinh ngay xong, trong lòng lại lần nữa mang thầm, thật là cầm thú không bằng phụ thân. Này không phải bán nữ như sao? Thả xem Hoàng Nguyệt Lan bộ dáng, hẳn là cực không tình nguyện. Nàng là Hoàng Chi Châu Nữ Nhi, ở Hà Châu cũng coi như là một người dưới, thả bình thường ba tánh gia Nữ Nhi đều xem thường ca cơ vũ cơ, huống chi nàng như vậy quan gia Nữ Nhi, đột nhiên bị Tam Hoàng Tử một câu vũ cơ nhục nhạ đến, giờ phút này khả năng muốn chết tâm đều có. Quả nhiên, Tam Hoàng Tử nghe xong Hoàng Chi Châu nói liền cười khai, Hoàng Tiểu Thư này vũ chỉ phải bầu trời có, người thấy khó được vài lần thấy a. Hoàng Chi Châu thấy Tam Hoàng Tử đối chính mình Nữ Nhi đánh giá như thế chi cao. Liên ý bảo mấy cái nha hoàn mang theo hoàng nguyệt lan tiến lên hoàng nguyệt lan cực kỳ biệt nữ mà dịch hai bước trước sau không chịu ngẩng đầu cũng bất khuất đầu gối hướng tam hoàng tử hành lễ liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích lan nhi hoàng chi châu thấy chính mình nữ nhi không biết thú lập tức thay đổi mặt còn không mau cấp tam hoàng tử hành lễ hoàng nguyệt lan ngẩng đầu nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái đầy mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng nước mắt giờ phút này lại bị nàng nhịn xuống không có trượt xuống dưới hơi hơi uốn gối cấp tam hoàng tử thỉnh an Giống tam hoàng tử như vậy nam nhân đối nữ nhân có cực kỳ nồng hậu ham muốn chính phủ, hắn thấy hoàng Nguyệt Lan không chỉ có không có cố tình tới lấy lòng chính mình, ngược lại còn có vài phần mâu thuẫn bộ dáng, liền đối với nàng càng là cảm thấy hứng thú. Chỉ là so với này dáng múa tới tam hoàng tử thấy hoàng Nguyệt Lan không chịu trở lên trước, liền chính mình đi rồi đi xuống, vươn ngón trỏ nâng lên hoàng Nguyệt Lan cảm, hoàng tiểu thư hoa dung nguyệt mạo càng là làm buồn cung khuynh tâm, buồn cung tự nhận tiểu lượng thượng giai, chỉ là nhìn thấy hoàng tiểu thư liền rất say. Có thể nói rượu không say người người tự say a Chương 44 Hoàng Nguyệt Lan Hoàng Nguyệt Lan đột nhiên đừng khai đầu, hàm răng gắt gao cắn môi, nguyên bản phấn nộn môi bị cắn được mất huyết sắc. Tam Hoàng tử động tác khinh bạc, Hoàng Nguyệt Lan tức giận đến cả người phát run, nhưng Hoàng Chi Châu chẳng những không dao động, ngược lại một bộ tự hào biểu tình. Lạc tranh lắc lắc đầu, cho chính mình đổ một ly rượu gạo, manh đến uống lên đi xuống. Bóng đêm đã muộn, buồn cung mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. tam hoàng tử một chút cũng không để bụng hoàng nguyệt lan bất kính biểu tình hắn quay đầu lại nhìn hoàng chi châu hoàng chi châu thật là minh bạch đạo đãi khách bổn cung thực vui mừng nói xong liền xoay người hướng chung đường ngoại đi đến đi lạc tranh cũng đứng lên theo tam hoàng tử bước chân đi ra ngoài tam thiếu ra lạc tranh cùng tam hoàng tử đi phương hướng nhất trí a cửu nhìn tam hoàng tử bóng dáng lẩm bẩm nói hoàng tiểu thư quán thượng như vậy cái phụ thân thật là đáng thương không được lén nghị luận lạc tranh lạnh mặt nói nhanh hơn bước chân hướng chính mình trụ phòng đi đến chi châu phủ rất lớn trung đường ly xương phòng thực xa đi qua hành lang xuyên qua hoa viên trở về xương phòng sau vân sinh lúc này mới chú ý tới chi châu trong phủ lại vẫn có lớn như vậy một mảnh hồ trong hồ nước gợn nhộn nhạo dưới ánh trăng như tơ lụa giống nhau nhẹ nhàng phập phồng ảnh ngược ra bên hồ bóng cây hà châu khô hạn đã chi châu trong phủ lục hồ lại thanh triệt tràn đầy vân sinh không khỏi nghĩ tới chiều nay lưu tiểu tứ nói những lời này đó lại xem trung quanh thực vật Quý báo cây tối hoa cỏ cũng không thiếu, nhưng không có che trời đại thụ, có thể thấy được này Chi Châu Phủ mới tu sửa không lâu, mà Hoàng Chi Châu mới tiền nhiệm bao lâu, thế nhưng là có thể tu sửa như vậy tình mỹ lâm viên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vân Sinh thật đúng là khó mà tin được này Chu Tường ở ngoài dân chúng lầm than, mà ngói đỏ trong vòng lại ca vũ thăng bình. Cho ta đổi dược. Lạc tranh tạo ra đôi tay, đối Vân Sinh nói. A Cửu đã rất có tự giác đi ra ngoài, Chi Lưu Vân Sinh cùng Lạc tranh hai người. Tam thiếu ra hôm nay không nên uống rượu. Vân sinh đi lấy thuốc trị thường, vừa đi vừa nói chuyện nói. Thật sự không khí. Lạc tranh chính mình tiếp khai quần áo, ngồi xuống mép giường, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt trên đói. Hoàng Văn ba còn có gì thể diện mang theo trên đầu kia đỉnh ngũ cánh chuồn. Ba năm thanh chi phủ, mười vạn đông tuyết bạc. Vân sinh mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra mang đến thuốc trị thường, vớt thượng đẳng gỗ đỏ làm ngăn tủ, trong lòng cũng là ai thán. Hắn như vậy tắc phong thế nhưng không có bị trung thư lệnh. Vân sinh đột nhiên ngừng lời nói, ý thức được chính mình nói lỡ. Trung thư lệnh đại nhân là đường triều tể tướng, thần không hiền, tương có lỗi, Hoàng Chi Châu như thế hoang dâm xa xỉ, nếu truyền thuyết thư lệnh đại nhân không biết, nàng là trăm triệu không tin, duy nhất giải thích cũng chính là quan lại bao che cho nhau đi, có lẽ là Hoàng Chi Châu mỗi năm đưa cho trung thư lệnh tiền bạc cũng không ít. hừ Lạc tranh trong lỗ mũi hử một tiếng, lạnh lùng nói, cá mẹ một lửa. vân sinh lấy tới thuốc trị thương ngồi sổ mép giường đang chuẩn bị cấp lạc tranh thượng dược lạc tranh lại một phen kéo nàng ngươi ngồi tạ tam thiếu gia vân sinh túi đầu cởi bỏ lạc tranh miệng vết thương thượng quấn quanh băng gạc phát hiện miệng vết thương khép lại mà thực hảo vì thế liền nghiêm túc cẩn thận mà cho hắn thuốc trị thương lại nghe hắn tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau nói đáng giận mà là âu dương ra ngạn phụng mệnh thị sắt tình hình hai nạn lại chạy tới uống rượu hưởng lạc bốn phía tán dương hoàng chi châu xa hoa lãng phí chi phong người như vậy làm đế vương Đại thịnh vương triều liền muốn suy tàn ở trong tay Hán. Âu Dương Gia ngạn là tam hoàng tử tên húy, vân sinh nghe lạc tranh như vậy thẳng hô kỳ danh, không khỏi có chút kinh ngạc, bất mãn nữa tam hoàng tử hành vi, lạc tranh cũng không đến mức như vậy bất kính đi. Tam thiếu gia nói đùa, đương kim chủ thượng đang lúc trắng niên, thái tử cũng là chủ thượng đắc lực cánh tay, lại như thế nào là tam hoàng tử làm đế vương đâu. Tuy nói vân sinh chỉ là cái tỷ nữ, nhưng những việc này lại là không người không biết. Chủ thượng cần chính, mà thái tử cũng cần cụ. tuy đương kim hậu cung làm chủ chính là tam hoàng tử mẹ đẻ tề quý phi nhưng này chút nào không ảnh hưởng thái tử địa vị rốt cuộc thái tử là hoàng hậu sở ra hoàng hậu qua đời sau chủ thượng liền lại chưa lập hậu đúng vậy lạc tranh thở dài hắn loại người này như thế nào sẽ làm đế vương đâu đổi hảo dược vân sinh lập tức đứng lên hiện giờ cùng lạc tranh đơn độc ở trung lệnh nàng trong lòng sao động bất an cái loại cảm giác này không phải bài xích không phải chán ghét nhưng lại có một chút sợ hãi sợ tối hôm qua tình hình lại lần nữa phát sinh Nàng liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nô tỷ cáo lui. Lạc tranh thấy nàng phải đi, vội vàng giữ nàng lại thủ đoạn, còn sớm, bồi ta trò chuyện. Vân sinh nhìn nắm chặt chính mình thủ đoạn một đôi đại trưởng, tránh thoát không khai, tam thiếu ra trước buông ra nô tỉ. Người trước không đi ta liền buông ra. Không mang theo ngài như vậy chơi. Vân sinh một chút nóng nảy, đột nhiên ném ra hàn tay, tam thiếu ra ngài gần nhất đến tuột cùng làm sao vậy. Chúng ta trở về kinh thành sau liền không thể như vậy thân cận. Ta liền tưởng ngươi nhiều bồi ta trong chốc lát. Lạc tranh trong lòng thầm nghĩ, thật vất vả có hai người thế giới, ta có thể buông tha. Nhìn Lạc tranh chân thành tha thiết mà ánh mắt, Vân sinh sau này lui hai bước, trước nói hảo, ngài không thể động tay động chân. Hảo! Lạc tranh đem hai tay cử lên, bảo đảm bất động. Chính là lại nên nói cái gì đâu. Vân sinh co quắp nhìn dưới mặt đất, đột nhiên cảm thấy chính mình như là về tới học sinh thời đại, đó là Dương Quang Xoay khí học trưởng cùng chính mình đi ở sân thể dục khi. nàng cũng là như thế này có quắp bất an ta loại hoa hồng nguyệt quý ngươi thích sao lạc tranh chỉ mặc một cái áo trong ngửa đầu nhìn vân sinh làm ngươi mỗi ngày tới trích ngươi cũng không tới nguyên lai like. hắn khi đó là cố ý kêu chính mình đi trích nô tỳ vội vàng hầu hạ lao thái quân đâu vân sinh ánh mắt mơ hồ không chừng trong chốc lát xem ngoài cửa sổ trong chốc lát xem mặt đất huống hồ tam thiếu ra nguyệt quý chân quý nô tỳ sợ dẫm hỏng rồi chúng nó chính là vốn dĩ chính là vì ngươi loại ngươi thích nguyệt quý Đó là toàn bộ hái được cũng có thể Lạc tranh mới vừa nói xong câu đó Vân sinh liền sững sờ ở tại chỗ Trong lòng khiếp sợ rất nhiều Càng có rất nhiều cảm động kia một mảnh hoa hồng nguyệt quý hải thế nhưng là vì nàng loại Chỉ là thức mau Vân sinh trong lòng lại tràn ngập một loại khác cảm xúc Quá kỳ quái, quá quỷ dị Hắn như thế nào sẽ biết chính mình thích nguyệt quý Lại liên tưởng đến dĩ vãng đủ loại Vân sinh không thể không hoài nghi Chẳng lẽ hắn cũng là cùng chính mình giống nhau xuyên qua lại đây Hơn nữa xuyên qua trước liền nhận thức. tam thiếu gia ngài đến tốt cùng vân sinh lời nói còn chưa hỏi xong liền nghe được bên ngoài một trận loang thoáng mà nữ tử tiếng khóc ngoài cửa sổ có bốn cái đi lại bóng người vân sinh đi qua mở ra cửa sổ thấy hoàng nguyệt lan đang bị một cái lao bà tử mang theo hướng tam hoàng tử xương phòng đi đến phía sau còn theo hai cái nha hoàn hoàng nguyệt lan khóc sướt mức mà đi được cực chậm kia lão bà tử cũng không thúc giục vẫn luôn ở nàng bên thai nói chuyện làm như ở khuyên bảo lạc tranh cùng tam hoàng tử liền nhau mà trụ cho nên vân sinh còn có thể thấy tam hoàng tử trong phòng bóng người đi lại càng là tiếp cận tam hoàng tử xưng phòng hoàng nguyệt lan đi được càng chậm thả còn có chút run rẩy kia lão bà tử cuối cùng là không có kiên nhẫn một phen huề hoàng nguyệt lan cánh tay nhìn như nâng thật là lôi kéo nàng đi phía trước đi đứng ở tam hoàng tử trước cửa kia lão bà tử dần dần uốn gối hành lý vân sinh nghe không thấy nàng nói gì đó cũng nhìn không thấy trong phòng tình huống chỉ có thể thấy hoàng nguyệt lan đột nhiên sau này đẩy một bước lại bị kia lão bà tử kéo lại Nhìn dáng vẻ, hẳn là tam hoàng tử ra tới. Thế gian này lại có như vậy phụ thân. Vân sinh nhìn bên kia cảnh tượng, không được thở dài, vì giữ được mũ cánh chuồn, thế nhưng có thể thân thủ chôn vùi chính mình nữ nhi hạnh phúc. Vì quyền lợi, đưa ra đi một cái nữ nhi lại tính cái gì? Lạc tranh đi tới Vân sinh phía sau, đôi tay phụ ở sau người, Hoàng Văn Bá làm như vậy, cũng không phải là vì giữ được mũ cánh chuồn. Hoàng Văn Bá làm mấy năm nay tham quan, đã sớm chuẩn bị hảo phía trên người. lại như thế nào như thế dễ dàng bị kéo xuống mã. Hắn chỉ là hy vọng xa vời chính mình nữ nhi có thể trở thành ngày sau Vương Phi, hắn liền càng là kê cao gối mà ngủ. Vương Phi! Vân sinh những mày, nào có tự mình đưa tới cửa Vương Phi? Hiện giờ như vậy, chẳng phải là làm Hoàng Tiểu Thư hạ giá. Hoàng Văn Bá sao có thể không hiểu đạo lý này, ngươi xem. Theo lạc tranh ánh mắt, Vân sinh nhìn đến Hoàng Nguyệt Lan quả nhiên bị kia lao bà tử mang đi, mà Tam Hoàng Tử xuyên một thân trung ý, ý đi ra. Ánh mắt lưu luyến ở Hoàng Nguyệt Lan mảnh mai bóng dáng thượng. Hoàng tiểu thư tốt xấu cũng là chi châu nữ nhi, sao có thể liền vô danh vô phận mà theo Âu Dương ra ngạ? Tối nay lại đây, chỉ là làm hắn càng thêm hồn khiên ngộng nhiều thôi. Hoàng Nguyệt Lan lúc này nện bước nhanh hơn rất nhiều, không giống tới khi như vậy cọ tới cọ lui mà, đem lão bà tử cùng hai cái nha hoàn xa xa mà ném ở phía sau. Nhìn dáng vẻ, Hoàng tiểu thư cũng không nguyện ý. Từ Hoàng Nguyệt Lan xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Vân Sinh liền nhìn ra nàng không tình nguyện. Nhưng nàng lại chưa phản kháng quá, theo chính mình phụ thân tâm ý làm việc. Cha mẹ chi mệnh A Lạc tranh nghĩ đến Hoàng Nguyệt Lan kiếp trước kết cục, trong lòng một trận thở dài. Âu Dương ra ngạn sát thật thích Hoàng Nguyệt Lan dung mạo, tự nhiên sẽ không lui qua miệng thịt mơ bay đi. Nhưng hắn lại như thế nào cam tâm làm chi châu chi nữ làm chính mình chính thất, hắn chính là muốn cưới tể thừa tướng nữ nhi, cũng chính là chính mình cứu cứu nữ nhi, mới có thể được đến cứu cứu toàn lực duy trì. Hắn chỉ ứng Hoàng Văn Bá đãi trở về Kinh Thành liền tới hạ x Mà đường về ngày hắn đưa ra muốn mang đi Hoàng Nguyệt Lan. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Lan là như thế nào muôn vàn không muốn, Hoàng Văn Bá nghĩ thầm làm cái này như hoa như ngọc khuê nữ nhi tùy thời bồi Tam Hoàng tử, tổng sẽ không làm hắn thay đổi tâm, liền liền đáp ứng rồi. Mà trở về kinh thành sau, Tam Hoàng tử lại chỉ làm Hoàng Nguyệt Lan làm thiết thất. Hoàng Văn Bá là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời, chỉ có thể trong lòng thầm mắng Tam Hoàng tử thất tín bội nghĩa, lại không dám thật sự đắc tội hắn. Mà Hoàng Nguyệt Lan từ trước đến nay tầm cao khí ngạo tuyệt không nguyện ý cùng nhân vi thiếp, cho dù là hoàng tử, nàng cũng không muốn. Chỉ là nàng khi đó trong lòng còn nhớ thương chính mình cha mẹ, không dám cãi lời tam hoàng tử, sợ cho chính mình cha mẹ trọc phiền thoái. Hai năm sau, nàng liền buồn bực mà chết, liền ở Lạc Tranh hạ ngục trước một ngày. Từ chuyện cũ chung hoàn hồn, Lạc Tranh thấy vân sinh lẳng lặng mà hiện tại chính mình trước người, liền giác ông trời có mắt, cho hắn trọng sinh cơ hội. Hắn đôi tay khẽ vuốt vân sinh hai vai. Lúc này đây, nàng không có né tránh. Hoàng Tiểu Thư nếu là cùng ta nhị tỷ tỷ giống nhau, cũng không đem hạnh phúc đặt ở nam nhân trên người, kia nàng liền còn có thể bình đạm mà sống hết một đời. Vân sinh gật gật đầu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể giống lạc thanh như vậy. Nàng sở dĩ có thể không đem chính mình hạnh phúc đặt ở nam nhân trên người là bởi vì nàng thân phận cao quý, nhà mẹ đẻ cũng có năm chắc, nàng có thể ở trịnh quốc công phủ đỡ ngực ngẩng đầu mà là người. Mà Hoàng Nguyệt Lan lại không giống nhau. nàng chỉ là chính mình phụ thân trong mắt dùng để giành quyền lợi công cụ nàng cũng không có cường đại nhà mẹ để làm dựa vào mà trải qua bên hồ hoàng nguyệt lan lại không biết chính mình nhất cử nhất động bị lạc tranh cùng vân sinh xem ở trong mắt nàng chỉ nhìn thấy lạnh lẽo hồ nước phá lệ thanh triệt ở dưới ánh trăng lại giống động không đáy dường như trở lại một đời chẳng lẽ còn muốn lại đi kinh thành làm người thiếp thất sao còn muốn đi chịu thừa tướng nữ nhi nhục nhã sao chương bốn mươi chương nhìn hoàng nguyệt lan thân ảnh dần dần biến mất không thấy lạc tranh mới còn nói thêm âu dương gia ngạn bên người không thiếu nữ nhân hoàng văn bá cũng biết giờ phút này kêu chính mình nữ nhi ban đêm tới gặp một mặt lại rời đi nói vậy trêu chọc mà âu dương gia ngạn tâm ngứa khó nhịn. đáng thương hoàng tiểu thư vân sinh lắc đầu nhưng cảm giác được lạc tranh đặt ở chính mình hai bờ vai đôi tay lại không dám động không phải nói tốt không động thủ động tức sao không còn sớm trở về nghỉ ngơi đi lạc tranh cảm giác chính mình đôi tay hạ vai ngọc hơi lạnh liền nói ban đêm gió lớn đừng cảm lạnh ân vân sinh xoay người đối mặt lạc tranh hành lễ nô tỳ cáo lui ngay kế tam hoàng tử nhưng thật ra sớm tỉnh nhưng tựa hồ là đã quên chính mình có nhiệm vụ trong người không nghĩ đi xem hà châu gặp thai họa tình huống ngược lại muốn hoàng văn bá cùng hắn cùng đi xem hà châu chứ danh thạch điêu tượng phật hạ quan này liền đi bị ngựa xe hoàng văn ba tự nhiên là nguyện ý tam hoàng tử nhiều ngọn nhạc tốt nhất là ở chỗ này chơi cái mười ngày nửa tháng liền trở về kinh thành tề thừa tướng bên kia đã xử lý hảo tam hoàng tử làm tề thừa tướng cháu trai cùng lắm thì lại tác điểm kỳ chân dị bảo liền thôi mặc dù tam hoàng tử không hiếm lạ vài thứ kia chính mình nơi này còn có cái làm hắn hồn khiên mộng nhiều nữ như đâu kia tam hoàng tử cười xoay người vươn tay nặng nghề mà vô vô lạc tranh bả vai thị sắt tình hình thai nạn sự tình liền giao cho tiểu lạc tiểu lạc không ý kiến đi hạ quan tự nhiên không ý kiến lạc tranh cũng cười đáp mong rằng tam hoàng tử chơi đến tận hứng tam hoàng tử cười gật đầu lại nhìn nhìn một phía sờ sơ cảm Đối Hoàng Văn Bá nói, bổn cung nghe nói Hà Châu Thạch Điêu tượng Phật rộng lớn hùng vĩ, không biết qua lại đến tiêu tốn bao lâu. Nay Hoàng Văn Bá nhìn trời tính tính, tức trình mau đến lời nói, qua lại hai cái canh giờ cũng như vậy đủ rồi. Hai cái canh giờ hoa ở trên đường, cũng là không thú vị. Tam Hoàng Tử ánh mắt trật lóe, không bằng kêu lên Hoàng Tiểu Thư, một đường sướng liêu, cũng có thể giải buồn. Ai nha Hoàng Văn Bá nghe xong Tam Hoàng Tử nói, lập tức lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, đi Thạch Điêu tượng Phật đường xá sóc nảy Tiểu nữ thân kiều thể nhược, thật sự là chịu không nổi lăn lộn A. Hoàng Văn Ba chính là đối chính mình nữ nhi hoài tràn đầy hy vọng, nếu là nàng có thể chặt chẽ bắt được Tam Hoàng Tử Tâm, kia tương lai Tam Vương Phi chi vị tiện tay đến bắt giữ, chính mình cũng mất cái vương ra cha vợ danh hiệu làm làm, đến lúc đó đó là trong kinh thành những người đó cầm bạc tới lấy lòng hán, mà không giống nhẹ giờ, kia cầm vàng bạc tài bảo khắp nơi chuẩn bị, xem người sắp mặt. Bởi vậy, Hắn cũng không thể làm tam hoàng tử ở trở về kinh thành phía trước liền chán ngấy chính mình nữ nhi, tốt nhất vẫn luôn đem tư mộng tưởng, lại cầu mà không được, kia chính mình nữ nhi ở trong lòng hắn mới có vẻ nhất đủ chân quý. Thật sự là quá đáng tiếc. Tam hoàng tử lắc lắc đầu, chấm rãi dầm đi ra ngoài. Lạc tranh nhìn hắn bóng dáng, túi đầu lộ ra một cái cười khẽ. Tính tính nhật tử, kia sổ sách nếu là thành công hiện ra ở chủ thượng trước mặt, kia chủ thượng hẳn là sẽ có điều hành động, đến lúc đó. xem âu dương gia ngạn còn có hay không ngoạn nhạc mà tâm tình hai người qua đường cùng ra hầu phủ liền phân công nhau hành động một bên đi thạch điêu tượng phật du ngoạn một bên đi gặp thai họa nghiêm trọng địa phương thị sắt tình hình thai nạn tam hoàng tử tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng lạc tranh cái này coi tiền như rác đi làm mệnh việc việc nặng nhọc trở lại kinh thành là lúc lại đem nhìn thấy nghe thấy một năm một mười mà nói cho chính mình nghe đến lúc đó cũng là có thể đến phụ hoàng trước mặt báo cáo kết quả công tác ngày này đi hà châu mặt khắc thôn So với ngày hôm qua đi ngàn vân chấn tình huống tuy hào chút, nhưng thu hoạch cũng là giảm hơn phân nửa, nông dân khổ không nói nổi, thả hỏi thăm Hoàng Văn Bá ngày thường tác phong, được đến cách nói cũng cùng lưu tiểu tứ cách nói cũng không xuất nhập. Nhìn đến này đó tình hình thai nạn, ở đây mà người đều bị vô cùng đau đớn, mà Hoàng Văn Bá làm một châu chi phủ lại có thể yên tâm thoải mái mà ăn nhậu chơi bời, cũng là tâm hắc tới rồi nhất định cảnh giới. Mà triều đình hạ phong xuống dưới cứu tế ngân lượng cùng lương thực cơ hồ toàn bộ Hoàng Văn Bá ăn sạch sẽ. Hiện giờ chính vội vàng đổi Tam Hoàng tử tìm hoan mua vui hắn là nhận định Lạc Tranh cùng Tam Hoàng tử là một đám người. Sắc trời đã tối, đã xem qua rất nhiều thôn gặp thai họa tình huống, đoàn người là được trở về Chi Châu Phủ, chỉ là Tam Hoàng tử cùng Hoàng Văn Bá còn không có trở về. Lạc Tranh mang theo trầm trọng tâm tình đi ở hoa thơm chim hót Chi Châu trống Phủ, mà phía trước tùy thấy trước mắt tiêu điều cảnh tượng lại luôn là hiện lên ở trước mắt, vứt đi không được. Lạc Tranh nghĩ đến, mặc kệ là trước một đời vẫn là này một đời. Hắn trước sau đi theo thái tử nguyên nhân đó là hắn có một viên chân chính ai dân tri tâm, nhưng hắn không biết.